Ngươi là tới dân hương sao. Tựa hồ không có gì nói, nàng đành phải không lời nói tìm lời nói. Nhưng hắn chỉ chỉ trong chùa, ta nương ở bên trong, ta tới chờ hắn. Nàng cười, mang lên vài phần cố tình trêu chọc, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái hiếu tử. Hắn khoanh tay mà đứng, lắc đầu, ta một năm có thể bồi nàng thời gian cũng không nhiều lắm, thừa dịp ngày Tết, vừa lúc nhiều bồi bồi nàng. Nghĩ lại lại hỏi, đúng rồi, ngươi là tới dân hương sao. Chỉ là thuận miệng một câu. Hắn đối Tiêu Cẩm Vân vì cái gì xuất hiện ở chỗ này tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Tiêu Cẩm Vân chỉ cảm thấy có cắp, cười cười, ta là tới tìm người. Ánh mắt phiết qua kia Tiểu Sa Di, Tiểu Sa Di đã sững sờ ở một bên, ước chừng là không nghĩ tới, Tiêu Cẩm Vân thế nhưng sẽ nhận thức vị công tử này. Nay trên núi chỗ Triền, hôm nay cũng không phải là ai đều có thể tiến. Thầm hành còn không có mở miệng, bên cạnh cái kia thị vệ đã trước đã mở miệng, là Thanh Vân. Tiêu Cẩm Vân còn nhớ rõ hắn, cũng nhận được thanh âm này. Mới vừa rồi nàng đó là nghe xong thanh âm này, mới theo bản năng quay đầu. Tiêu Cẩm Vân không có muốn cãi cọ ý tứ, cũng không có giải thích, chỉ bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nói, nhận thức lâu như vậy, chỉ biết ngươi họ tô, còn không biết ngươi tên là gì đâu. Tô Thiếu Khanh. Hắn cười, đối với lúc trước lựa chuyện của nàng tựa hồ cũng không có gì ấy nấy. Chỉ hơi hơi gật đầu, làm cái thỉnh tư thế, làm Tiêu Cẩm Vân, cùng nhau vào đi thôi. Tiêu Cẩm Vân chiều bên cạnh Tiểu Sa Di xem qua đi. Tiểu Sa Di trên mặt có không nhịn được xấu hổ, chính là Trung Quy không dám nói cái gì nữa. Hai người một đường hướng trong, Tiêu Cẩm Vân tựa hầu nghĩ đến cái gì, lại hỏi, đúng rồi, ta nghe nói Tô là quốc họ, kinh đô họ Tô rất nhiều sao. Tô Thiếu Khanh quay đầu, ánh mắt chính dừng ở nàng trong mắt, như là muốn xuyên thấu qua cặp mắt kia nhìn ra cái gì gọn sóng. Từ trước hắn cũng như vậy xem qua nàng, nhưng khi đó nàng trong lòng còn không có những cái đó dư thừa tình tố. Nếu là tâm địa bằng thẳng, làm sao sợ người xem. nhưng hiện tại tiêu cẩm vân lại chợt thấy có chút hoảng loạn chỉ làm lơ đãng đem tầm mắt dịch hai lại giải thích nói ngươi đi về sau ta lại gặp được quá một vị công tử cũng là kinh đô nhân sĩ họ tô nàng không xem hắn ánh mắt tiếp tục nói đúng rồi hắn tựa hồ cùng phó đại nhân cũng nhận thức có lẽ các ngươi cũng là nhận thức nga như vậy một cái âm tiết nghi vấn tô thiếu khanh thanh âm chỉ là nhàn nhạt, nhạt phảng phất không có gì tò mò cũng không đi hỏi người kia gọi là gì tiêu cẩm vân tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì vừa lúc lúc này đã tới rồi đại điện muốn đi dâng hương sao hắn quay đầu tới tiêu cẩm vân ngẩng đầu chính nhìn thấy đại điện ở giữa kia tôn tự phật bộ mặt từ thiện kim bích huy hoàng tiêu cẩm vân không có lại hướng trong đi chỉ lắc đầu ta còn là không đi đều nói ngã phật từ bi phổ độ chúng sinh chính là trên đời người vẫn là có cấp bậc ưu khuyết chi phân có thể thấy được phật tổ cũng không phải mỗi người đều có thể chăm sóc đến khoe miệng đông nhiên nhấc lên Câu ra một mạt nghịch lượng cười, nếu nhiều năm như vậy, Phật tổ đều không có nhớ lại quá ta, ta cũng không đi quấy rầy hắn lão nhân ra. ngươi lời này, chợt vừa nghe lên nhưng thật ra có như vậy vài phần đạo lý. Tô Thiếu Khanh cũng cười, nơi này không có bọn họ người muốn tìm, bọn họ liền vòng qua đại điện tiếp tục hướng phía sau đi. Mỗi người đều bái Phật, Phật tổ chưa chắc mỗi người đều có thể chiều ứng đến, nhưng cũng chưa chắc mỗi người đều tâm thành. Hắn túi đầu xem tiêu cẩm vân, rất nhiều người đều là lâm thời ôm chân Phật. Chưa chắc thật sự thành kính, chính là cùng đường tổng phải có cái ký thác. Tiêu Cẩm Vân suy nghĩ lời này, gật đầu, bất quá ta còn chưa tới cùng đường hoàn cảnh, Tô Công Tử cũng không có đi vào dân hương, nói vậy cũng không có đến kia một bước. Lời này làm Tô Thiếu Khanh bước chân chần chờ một chút, nhìn nàng, trong mắt phảng phất chạy qua một tia nghi hoặc, nhưng lại dương mắt nhìn phía phía trước, Ngươi nói đúng. mươi 189, bị người cười nhạo. Hai người đi rồi một đường, Tô Thiếu Khanh không có tìm được hắn người muốn tìm. Tiêu Cẩm Vân lại gặp Lao Phu Nhân một hàng. Lao Phu Nhân nhìn thấy nàng, tựa hồ có chút giật mình, lại nhìn về phía nàng bên cạnh cẩm y hề công tử, cùng hắn bên người thị vệ, sửng sốt một chút, chạy nhanh không mình hành lễ. Lao Thân gặp qua tam hoàng tử điện hạ. Như vậy nhất bái, phía sau người tất cả đều quỳ xuống, chỉ có ly Lão Phu Nhân bên người gần nhất Phu Nhân không có quỳ xuống đi, nhưng cũng cung kính mà hành lễ. Tiêu Cẩm Vân chưa thấy qua kia phụ Nhân. nhưng kia một tịch đẹp đẽ quý giá lụa hoa nhũ kim loại bạc như ý văn cẩm ý ỉa bên ngoài khoác thúy văn gấm đoạn lồng chim áo choàng trên đầu là khổng tức đuôi mạ vàng điểm thúy trâm ung dung hoa quý khí độ bất phản liếc mắt một cái xem qua đi liền đã đem thân phận đoán được một vài huống chi tối hôm qua nàng còn rất áo lục nhắc tới quá hiện giờ thái phó phủ lao phu nhân là năm đó tiên hoàng thân phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân mà vị kia đại phu nhân cũng có năm đó hoàng thượng sách phong tuy không kịp năm đó lao phu nhân Nhưng cũng là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân Có như vậy vinh sùng thêm thân Chứ hoàng thượng cùng cung phi bên ngoài Mặt khác hoàng thân hoàng tử Gặp mặt đều có thể không cần hành quỳ lệ chi lễ Nhưng tiêu cẩm vân lại không có dự đoán được Bên người nàng vị này Thế nhưng là đường triều tam hoàng tử Tô thiếu khanh, tô thiếu khanh Nàng nghĩ đến hắn có lẽ là một vị quan to hiển quý công tử Thậm chí hoàng thân quốc thích Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Hắn lại là hoàng tử Nhất thời sững sở ở nơi đó Chỉ nhìn hắn thẳng đến lao phu nhân quát lớn một tiếng còn không mau quỳ xuống nàng mới phản ứng lại đây phanh mà một tiếng quỳ xuống trên mặt đất có lẽ là mang theo bị lừa gạt khuất nhục hoặc là giận dỗi lần này nàng quỳ xuống đất đặc biệt trọng đầu gối đau đớn chuyển đến nàng nước mắt cơ hồ đều phải lăn ra hốc mắt nhưng Chung quy chỉ là nghẹn trở về hắn là hoàng tử nguyên lai hắn là hoàng tử chỉ là nàng Chung quy là từ người khác nơi đó mới biết được thiên tử dưới chân người của tiêu gia ước chừng là nhìn quen hoàng thân hậu duệ quý tộc cũng cũng không có kinh ngạc cùng kinh hoàng tất cả mọi người chỉ là thong dong hành lễ vì lệ như y kinh hoàng chỉ có nàng một người mà hắn chỉ là nhẹ nhàng giơ tay đều đứng lên đi lại tự mình đi đỡ lao phu nhân lão phu nhân không cần đa lễ như vậy hôm nay tới này chùa miếu liền đều là tới thắp hương bái phật phàm tục người phật tổ trước mặt ta sao đảm đương nổi lão phu nhân như thế đại lễ điện hạ này thật là chiết sát lão thân bất quá đều là khách sáo nói tô thiếu khanh không coi ở lâu Cùng Lao Phu Nhân cùng Tiêu Gia Đương Gia Phu Nhân đều tự nói chuyện về sau, liền rời đi. Trước khi đi lại khoanh tay nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, trong mắt vẫn là nhất phái thông dòng, không có bất luận cái gì cảm xúc, chuyển hướng Lao Phu Nhân, hôm qua liền nghe nói, trong phủ thêm hỷ sự, không nghĩ tới là tiếp hồi như vậy một vị tinh xảo đặc sắc tiểu thư, còn muốn chúc mừng Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân hơi hơi hốn gối hành lễ, lại cấp Tiêu Cẩm Vân đưa mắt ra hiệu, Tiêu Cẩm Vân lại phải quỳ xuống đi, điện hạ quá khen. bị tô thiếu khanh dơ tay đỡ lấy tiểu thư không cần đa lễ bốn mắt nhìn nhau tiêu cẩm vân phảng phất nhìn đến kia trong mắt có nhợt nhạt ý cười nhưng bất quá một sát hắn đã buông ra nàng cáo tử rời đi người của tiêu gia nhìn theo tam hoàng tử đi xa nha hoàn mới sạch sẽ đỡ lấy lao phu nhân lão phu nhân tiến lên một bước nhìn tiêu cẩm vân không đề cập tới tam hoàng tử sự chỉ hỏi ngươi như thế nào cái dạng này liền ra cửa vẫn là một người ngươi nha hoàn đâu áo lục đâu hồi lão phu nhân tiêu cẩm vân cũng không sợ đầu gối đau chỉ vâng vâng dạ dạ lại quỳ xuống áo lục đêm qua nói cho ta hôm nay lão phu nhân muốn tới trong chùa thắp hương cầu phúc ta ai làm ngươi kêu ta lão phu nhân tiêu cẩm vân lời nói còn chưa nói xong đã bị lao phu nhân đánh gãy nàng quy trên mặt đất ngẩng đầu lên trong mắt đều là hoảng loạn lao phu nhân thứ tội ta áo lục nói trong phủ có trong phủ quy củ ta không thể nói lung tung ta không biết lại chiêu trên mặt đất khái một cái đầu Lão phu nhân mi đã ninh thành một đoàn, tất cả mọi người không nói lời nào, chờ xem diễn, đại phu nhân đi lên trước, đỡ lấy lao phu nhân. Nương cũng đừng nóng giận, thức điên thân mình. Cẩm vân sơ tới trong phủ, không biết trong phủ quy củ, quay đầu lại làm hạ nhân hảo hảo giáo giáo nàng đó là. Chính là chính là kêu hoàng oanh giống nhau giọng nói một mở miệng, liền đem tiêu cẩm vân hấp dẫn qua đi. Trên vào nói vị tiểu thư này tiêu cẩm vân hôm qua là gặp qua, sau lại cũng nghe áo lục đề qua. Đó là tam phòng nhỏ nhất một vị tiểu thư, dành gửi gọi tiêu chỉ lan. Lao phu nhân thương yêu nhất tiểu cháu gái. Lúc này cũng chỉ có nàng dám cắm đại phu nhân nói, đi đến bên kia, đồng dạng đỡ lấy Lao phu nhân, cười đến hoa nhi giống nhau ngọn, tỷ tỷ mới từ ở nông thôn trở về. Ở nông thôn không nói quý củ, không hiểu này đó cũng là nhân chi thường tình. Tổ mẫu ngài thân mình chính là nhất quan trọng, cũng không nên vì loại này việc nhỏ khí đến ngài thân mình. Lao phu nhân vô vô nàng ngu bàn tay, như là chân an Nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân ánh mắt cũng hòa hoan vài phần, nói, ngươi trước đứng lên đi, tổ mẫu cũng không có trách ngươi ý tứ, chỉ là, trở về nhà chính là người một nhà, ngươi đã là trong nhà tiểu thư, nên xưng ta một tiếng tổ mẫu. Nói thế nhưng đem tay thân lại đây, Tiêu Cẩm Vân trên mặt đều là khiếp sợ, sau một lúc lâu mới đỡ lấy cái tay kia, đứng lên, tự nhiên không dám dùng sức, chỉ ngừng lại rồi hô hấp đứng ở lão phu nhân trước mặt. Ngươi không cần sợ hãi, nơi này mọi người đều là người một nhà. vừa lúc ngươi hôm qua không có gặp qua hôm nay nếu gặp được liền trước đem lễ được rồi trước từ đại phu nhân bắt đầu lão phu nhân giới thiệu xong làm tiêu cẩm vân hành lễ tiêu cẩm vân đầu gối vừa muốn muốn lượng, liền bị đại phu nhân đỡ lấy cái gì hành lễ không hành lễ đều là hư người một nhà ta không nói này đó lại quay lại đi đỡ lấy lão phu nhân bất quá nương ở chỗ này cũng đứng lâu như vậy nhưng đừng mệt muốn chết rồi thân mình đi trước thiện phòng nghỉ ngơi trong chốc lát đi đại phu nhân nhưng thật ra khốn khéo Tiêu Cẩm Vân chưa kịp cắm thượng một câu, Lão Phu Nhân tựa hồ cũng, cũng không có muốn truy cứu đi xuống y tứ. Tiêu Cẩm Vân trong lòng khó tránh khỏi có điểm sốt ruột, nếu là như vậy đi rồi, kia hôm nay nàng liền xem như đến không. Có lẽ Lão Phu Nhân không trách tội, nàng là nông thôn đến không có gì kiến thức, như vậy ra tới ném tiêu ra mặt, chính là từ nay về sau, nàng khó tránh khỏi liền lại khó thoát thoát nông thôn đến cái này thân phận. Nguyên bản sự tình như nàng lường trước, không cần như vậy phức tạp, chính là ở kinh đô nàng là mới đến. cũng quá coi khinh này đó nhà cao cửa rộng nữ nhân. Bọn họ đều là đọc quá thư có kiến thức, tự nhiên không phải Trần Vương Thị, Trần Thục Lan có thể với tới. Mắt thấy lão Phu Nhân gật gật đầu, đoàn người muốn đi, lúc này nên diện lại đi tới vài người. Nhìn kia ăn mặc, vẫn là quý thái thái bộ dáng. Trong đó một người đặc biệt lênh lẹ, đôi mắt cũng độc ác, đi tới ánh mắt liền đặt ở tiêu cẩm vân trên người, này không phải tiêu lão Phu Nhân sao, thật là xảo, gì, các ngươi cũng là một nhà trên dưới đều tới dân hương lạc. Nói những lời này thời điểm, nàng ánh mắt liền không rời đi quá tiêu cầm vân, che miệng cười, nha, cái này là ai nha, này quần áo. Cô ý như mày, này tiêu ra hiện tại cái dạng gì nha hoàn đều có thể hầu hạ lao phu nhân sao. Vẫn là đây là đương thời kinh đô quần áo lại lưu hành tân hình thức, ta đảo còn không có nghe nói qua đâu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt che giấu không được đều là trào phúng. chương 190, tiêu ra thư hiểu. Đại thái thái sắc mặt tức khắc liền khó coi. lão phu nhân rốt cuộc là nhìn quen đại trường hợp, đối tiêu Cẩm Vân nói, vị này chính là lại bộ thượng thư phủ chắc phu nhân, Cẩm Vân A, mau đi gặp quá chắc phu nhân. Tiêu chắc phu nhân khỏe miệng tươi cười nhất thời liền đọc lại, tiêu Cẩm Vân nhưng thật ra ngoan ngoãn, quả thực liền tiến lên hành lễ, gặp qua chắc phu nhân. Phần 116. Tuy rằng ngữ khí sinh sôi, nhưng rốt cuộc không có lại luôn cuống. Lại nghe lão phu nhân nói, Cẩm Vân là vừa hồi phủ, còn không có cấp chính thức giới thiệu quá, vốn định thừa dịp tối nay cung Đến lúc đó giới thiệu cho các vị phu nhân. Dừng một chút, nhìn về phía vị kia chắc phu nhân, đúng rồi, tối nay cũng yến, nói vậy thượng thư phu nhân cũng sẽ cùng tham dự đi. Này, thánh thượng ý tứ, người ta sao dám vọng thêm suy đoán. Ngữ khí lại không bằng lúc trước như vậy, nói xong liền vội vàng vội vội cáo lui. Bên kia vài người còn chưa đi xa, liền nghe tiêu ra bên này có người hừ lạnh một tiếng, cái gì thượng thư phu nhân, cáo mượn oai hùng, cầm lông gà đương lệnh tiễn. Nói chuyện nữ nhân ăn mặc năm màu dệt lụa hoa áo trên, áo khoác một gian thúy lục sắc cân vặt tì bà non áo, phía dưới là mềm bạc nhẹ la bách hoa váy, bên trong quần đông ẩn đến cực hảo. Nói ra nói tuy có chút khắc nghiệt, nhưng gương mặt kia lại cũng thực sự có vài phần tư sắc, phong vận kiểu tiếu. Nhưng lời nói lại bị đại phu nhân uống đoạn, được rồi, cùng loại người này so đo cái gì? Người nọ thiếu môi hình như có chút không phục còn muốn nói gì nữa? Nhưng tiêu chỉ lan thấy lao phu nhân trầm khuôn mặt cũng không nói chuyện. Lúc này liền lui trở lại bên người nàng, nói, được rồi nương, ngài liền ít đi nói hai câu đi. Ngài nhưng thật ra muốn vì trong phủ tranh sĩ diện, nhưng cũng không cần cùng loại người này chấp nhận. Tiêu chỉ lan đỡ lấy chính mình nương, hai người ánh mắt một cái đối diện, kia nữ nhân liền quả thực túi đầu không hề ngôn ngữ. Nhưng tiêu chỉ lan trong miệng cái kia loại người này, lại thật đúng là nghe không ra là đang nói ai. Tiêu Cẩm Vân là không để bụng, chỉ ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ những người này, mới vừa nói lời nói nữ nhân. Nói vậy chính là trong phủ tam phòng di nương. Như thế hảo, xem ra trong phủ cũng đều không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy nhất phái hài hòa. Bất quá, hôm nay cũng thật là ông trời giúp nàng, đưa tới như vậy một vị thượng thư phu nhân, nàng vốn chính là nông thôn đến, ở nông thôn cô nương đến kinh đô, người khác thấy thế nào nàng đều không sao cả. Nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần có thể tranh thủ đến chính mình lích lợi, thể diện lại tính cái gì? Chính là tiêu ra cố tình coi trọng thể diện. đoàn người đều không nói lời nào đi theo lão phu nhân tới rồi thiệt phòng nha hoàn đỡ lao phu nhân ngồi xuống những người khác đều đứng ở nơi đó ai cũng không dám trước mở miệng tiêu cẩm vân vẫn là kia phó vâng vâng dạ dạ bộ dáng đứng ở trong phòng đột nhiên nghe được lão phu nhân kêu tên nàng cả người run lên liền quỳ xuống lao phu nhân xem một cái chính mình bên người nha hoàn nói đỡ tiểu thư lên nha hoàn qua đi đỡ tiêu cẩm vân tiêu cẩm vân vẫn cứ nhút nhát mà nhìn lao phu nhân lao phu nhân đỡ quẻ trượng Rốt cuộc thở dài, ngữ khí cũng hòa hoan chút. Ngươi đứng lên đi. Tiêu cẩm vân lại chỉ là dập đầu, cẩm vân không dám, hôm nay đều là cẩm vân sai, mới để cho người khác nhìn trong phủ chê cười, đều là cẩm vân sai. Hảo. lão phu nhân đứng dậy tự mình tới đỡ nàng, ngươi mới vừa về kinh đô cái gì cũng không biết, chuyện này không trách ngươi, không dám nếu ngươi lần này biết sai rồi, kia lần sau liền ngàn vạn không thể làm như vậy. Tiểu thư ăn mặc, hành vi cử chỉ, ra cửa nên như thế nào? chẳng lẽ đêm qua áo lục không có cho ngươi giảng quá sao giảng quá tiêu cẩm vân theo lão phu nhân tay đứng lên thanh âm như rồi mô ôi cẩm vân biết sai rồi ra cửa muốn trang điểm trải chuốt muốn mang nha hoàn đơn độc ra cửa vưu kỵ không thể xuất đầu lộ diện ngươi nhưng thật ra nhớ rõ lão phu nhân nhàn nhạt một câu lại trở về ngồi xuống hỏi vậy ngươi nói nói nếu ngươi đều nhớ rõ hôm nay vì sao còn muốn làm như vậy Đương. đại phu nhân lúc này đứng ra thế nàng nói chuyện cẩm vân nàng sơ tới trong phủ khó tránh khỏi ngươi không cần thế nàng nói chuyện lão phu nhân đánh gãy nàng nhìn về phía tiêu cẩm vân người không biết không trách nhưng nếu này đó ngươi đều biết tiêu nếu là nói không nên lợi lý do tới liền trách không được tổ mâu muốn thỉnh ra pháp tiêu cẩm vân chạy nhanh lại phải quỳ bị bên cạnh nha hoàng đỡ lấy mới không có quỳ xuống đi nàng vẫn cúi đầu cẩm vân biết chính mình có sai tổ mâu muốn trách phạt cũng không nên bịa giải đêm qua này đó áo lục đều cho ta giảng quá chính là Chính là ta từ nhỏ ở ở nông thôn. Đây là ta tốt nhất một kiện siêm vi rỉ. Tay nàng bất an mà nắm ở bên nhau, lại nói, này tóc Quỳnh Ngọc đã cho ta sơ qua, nàng nói như vậy sơ nhất thích hợp bất quá, các tiểu thư đều thích như vậy, ta cho rằng, cho rằng như vậy là được. Tiêu Cẩm Vân nói được thật cẩn thận, lao phu nhân ánh mắt lại chiều đại phu nhân chuyển qua đi. Đại phu nhân trầm khuôn mặt đối bên cạnh nha hoàn quát lớn, cho các ngươi cấp tiểu thư đưa quá khứ quần áo trang sức đâu. Phu nhân thứ tội Nô tỳ thật sự không rõ ràng lắm, những cái đó quần áo cùng trang sức, dựa theo phu nhân giao đái, đã sáng sớm liền đưa. Đi qua, đại phu nhân bên cạnh hai cái nha đầu chạy nhanh quy xuống, một cái khác cũng nói, đúng vậy, là hạm đạm viện nha hoàn tiếp, chúng ta thấy đều là hôn qua áo lục cô nương chọn đi hầu hạ tiểu thư bên người nha hoàn liền yên tâm giao cho các nàng. Ngươi hiện tại là chuyện như thế nào? Chúng ta cũng không biết ta. Hai cái nha hoàn không ngừng dập đầu, chúng ta thật là đưa đi qua. phu nhân giao đái chúng ta không dám chậm trễ có thể hay không là hạm đạm viện nha hoàn bên kia trì hoãn lúc này một vị thân xuyên hà màu ngàn sắc hoa mai váy nữ tử đi ra chỉ thấy nàng giữa trán điểm một đoá nho nhỏ hừng mai mi lại như yên hai mắt doanh doanh bộ mặt như họa váy dài bên ngoài còn khoác một kiện tuyết trắng áo lông trồn áo khoác hệ trên vai hợp lại ở cần cổ càng thấy đến gương mặt kia tinh tế nhỏ xinh, nhu nhược động lòng người như vậy khả nhân nhi tiêu cẩm vân không làm hắn tưởng liền đã đoán được thân phận Thuông chi, mới vừa rồi nàng vẫn luôn đi theo đại phu nhân bên người, cũng hoàn toàn không ỉ vào thân phận, cũng hoàn toàn không nhiều lời, tính nếu lâm hoa chiếu thủy, giáo dưỡng cực hảo bộ dáng Tự nhiên là trong phủ đích trưởng tiểu thư tiêu thư hiểu không thể nghi ngờ. Lúc này nàng nói xong một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đi đến lao phu nhân bên người, kia từng bước một uyển chuyển nhẹ nhàng động lòng người, giống như đạp thanh phong, bộ bộ sinh liên. Việc này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, ý đi cháu gái ngu kiến. Vẫn là muốn cẩn thận cha một cha. Tỷ tỷ từ nhỏ không có lớn lên ở tiêu gia, trong nhà những cái đó nha hoàn hạ nhân cũng không quen thuộc, khó tránh khỏi sẽ có nhân sinh ra bên tâm tư. Một lần hai lần đảo cũng thế, nhưng tỷ tỷ rốt cuộc là này trong phủ con vợ cả trường tiểu thư, lại không thể thật kêu những cái đó hạ nhân coi thường, bị khi dễ đi. Nói chiều tiêu cẩm vân nhìn qua, nhẹ nhàng cười, đã là nhìn quanh sinh tư. Liên tiêu cẩm vân đều suýt nữa xem đến ngây người qua đi, nửa ngày chỉ sững sờ ở nơi đó. Những lời này thật là nàng muốn cho lão phu nhân biết đến, chính là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người thế nàng nói ra. Càng không nghĩ tới, người này thế nhưng sẽ là đại phòng người. Đặc biệt là vị kia con vợ cả trường tiểu thư, nếu là tiêu cẩm vân sẽ không tới, vị trí này tự nhiên chính là nàng, chính là hiện giờ. Tiêu cẩm vân có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình thật sự sự đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Bất quá, tiêu thư hiểu nếu đã nói như vậy, lão phu nhân tự nhiên cũng nhận đồng, thư hiểu nói có đạo lý. cẩm vân tuy vừa đến trong phủ nhưng chuyện này lại cũng nên cha cha nghĩ lại lại hỏi áo lục đâu ánh mắt nhìn về phía tiêu cẩm vân chương 191, không thể hẹn hạ trong thiện phòng đều là người của tiêu gia chủ nhân hạ nhân đều ở chính là ở lão phu U nhân trước mặt không ai dám tự tiện liền ngồi thiện phòng ngoại có bạch mai lanh hương theo gió mà nhập chùa miếu tiếng chuông lại vang lên yên lặng lại bình thản theo sườn núi kêu bắt giác đỉnh thượng chuông gió thanh dần dần phiêu tán Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tiêu Cẩm Vân trên người, nàng chỉ có thể đem vùi đầu đến càng thấp, thanh âm cũng ép tới càng thấp, "Ta buổi sáng tỉnh lại liền không thấy được áo lục, Nha Hoàn cũng tìm không thấy, ta tưởng tổ mẫu phân phó nàng đi làm các sự." Nhẹ nhàng cắn cắn môi, tiếp tục, "Bất quá cũng không quan hệ, ta trước kia một người thời điểm cũng lại đây, hơn nữa lúc ấy còn muốn làm việc, không làm việc liền phải bị đánh." Hiện tại không cần làm việc còn có Nha Hoàn hầu hạ, đã cảm thấy mỹ mãn. Lại nói, "Áo lục là tổ mẫu cho ta." cùng khác nha hoàng tự nhiên không giống nhau, ta sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Cuối cùng những lời này nói được có chút lấy lòng, trong mắt mọi người xung quanh ước chừng cũng chỉ là cái không có tâm cơ ở nông thôn nha đầu. Hiện tại tiêu cẩm vân bất quá mới vừa sẽ kinh đô, nàng không sợ người khác cảm thấy nàng là ở nông thôn nha đầu. Ở nông thôn nha đầu quy củ mới không có nhiều như vậy, nói ra nói cũng là vô tâm cử chỉ. Trong phòng nhất thời lặng im, lão phu nhân nắm trong tay quải trượng sắc mặt không tốt, nhưng rốt cuộc cũng không có đem ánh mắt dừng ở bất luận kẻ nào trên người chỉ lạnh lùng nói này trong phủ trên dưới trừ bỏ hạ nhân chính là chủ tử phân cái gì trên dưới ta làm áo lục tới chăm sóc ngươi nguyên tưởng rằng nàng là cái linh bất thành, không nghĩ tới thế nhưng cũng như vậy hồ đồ đứng lên lại đi đến tiêu cẩm vần trước mặt ngươi là tiêu gia tiểu thư đó là chủ tử nếu là hạ nhân không phục quản giáo ngươi mắng đến cũng đánh đến nhưng chính là không thể quán bọn họ từ bọn họ tới lão phu nhân tuy đã tóc trắng xóa nhưng ánh mắt đảo qua này trong phòng kia vài phần uy nghiêm cũng là người không dám nhìn thẳng áo lục nếu cho ngươi chính là ngươi nha hoàn ngươi chỉ lo ấn chính mình tâm ý tới không cần phóng túng hạ nhân tính tình đến nỗi buổi sáng siêm ý cùng trang sức sự này đó nha hoàn đi làm làm việc bất lợi tự nhiên cũng nhẹ tha không được nàng ánh mắt nhìn về phía đại phu nhân đại phu nhân chính cung kính mà đứng trong lòng một cái giật mình giật giật miệng tưởng giải thích vài câu cái gì nhưng lại nghe lão phu nhân nói thôi Hiện giờ ta cũng mặc kệ ra, những việc này cũng không nghĩ hỏi đến. Nhưng Cẩm Vân cũng là ta cháu gái, mấy năm nay ở bên ngoài ăn không ít khổ, hiện giờ lại mới vừa hồi tiêu ra ta không hy vọng về sau lại nhìn đến như vậy sự phát sinh. Nàng tuy rằng không hề xem đại phu nhân, nhưng lời trong lời ngoài đại gia cũng nghe đến minh bạch, tiêu gia ở kinh đô cũng coi như có uy tín danh dự, bao nhiêu người chờ xem chúng ta làm lỗi, chờ chế dễ ước. Mọi người đều liêm thần nín thở không dám nói lời nào, chỉ đại phu nhân đi ra. đều là tức phụ nhi sai gần nhất vội vàng vào cung yết kiến sự sơ sót không có hảo hảo quản giáo này đó hạ nhân nương nói đúng cẩm vân là tiểu thư ai khi dễ nàng chính là khi dễ tiêu ra chủ tử hôm nay chuyện này tức phụ trở về nhất định cha rõ cấp cẩm vân một công đạo lão phu nhân gật gật đầu đỡ ghế dựa lời nói thấm thiế nói người một nhà mọi việc đều đến hòa hòa khí khí chính hải ở triều làm quan vì quân chủ làm việc nếu là trong nhà đều không an bình muốn như thế nào thủ tín với người thủ tín với quân đâu tức phụ biết sai rồi. Được rồi." Lão phu nhân đứng lên, cũng không sai biệt lắm, buổi tối các ngươi còn muốn vào cùng, liền không cần ở chỗ này trì hoãn, trở về đi. "Hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, buổi tối." Nàng nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, Cẩm Vân vừa trở về, rất nhiều quy củ còn không hiểu, Hảo Hảo dùng điểm tâm, buổi tối cung yến không cần lại làm lỗi. Ngừng một chút, lại tiếp tục nói, "Nhớ kỹ, người đêm nay nhất cử nhất động đều không phải ngươi một người sự, mà là liên quan đến toàn bộ Tiêu gia." toàn bộ thái phó phủ trong phòng người đều cúi đầu cẩn thận nghe không dám có chút chậm trễ những lời này lão phu Ú nhân tuy rằng là nói cho tiêu Cẩm vân nhưng chưa chắc không có gọi bọn hắn nghe ý tứ tựa như phía trước những lời này đó cũng chưa chắc liền không phải gõ đại phu Ú nhân ánh mắt lạnh lùng đảo qua tiêu Cẩm vân nha đầu này hôm nay cũng không biết là thật khởi vẫn là giả ngu nếu là giả ngu tiêu nàng thật đúng là xem thường nàng đoàn người trở lại trong phủ trong phủ đã rối loạn bộ áo lục cùng hạm đạm viện nha hoàn chính khắp nơi tìm tiêu cầm vân lại không nghĩ rằng nàng là cùng lao phu nhân cùng nhau trở về áo lục nghe được tiền viện nha hoàn tới báo trong lòng liền có bất hảo dự cảm quả thực nên đi ra ngoài liền thấy lao phu nhân sắc mặt không tốt chạy nhanh quỳ xuống ngươi còn biết ra tới là ngươi hầu hạ tiểu thư tiểu thư không thấy ngươi cũng không biết ngươi chính là như vậy hầu hạ tiểu thư lao phu nhân trong tay quải trượng trên mặt đất dậm một chút áo lục túi đầu đi xuống là nô tỳ sơ sẩy Thỉnh lão phu nhân trách phạt. Lão phu nhân lại không hề xem nàng, xoa xoa thái dương đi vào cửa chính. Tiểu thư bọn nha hoàn đỡ nàng từ áo lục bên người đi qua, ai cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chỉ có Tiêu Cẩm Vân vào cửa thời điểm bước chân đốn hạ, tựa hồ là muốn đỡ nàng lên, nhưng chung quy vẫn là đi theo đội ngũ đi rồi. Phần 117. Áo lục này một quỷ, vẫn luôn quỷ đến sau giờ ngọ, Vân Thâm viện bên kia phái người tới truyền lời, nói lão phu nhân làm nàng qua đi, nàng lúc này mới dám lên. áo lục đi thời điểm lão phu nhân đang ở hậu viên đình đài đậu kia chỉ chim chóc chim chóc tên là ý hoan lão phu nhân yêu thương vô cùng ngày thường bọn tiểu bối không có tới vân thâm viện đó là này chim chóc bồi nàng áo lục đứng ở đình đài ngoại này đông nhật dương quang không phơi người nhưng thật ra thập phần ấm áp chiếu vào người trên người làm người mơ màng nhiên buồn ngủ chóc mũi là một trận một trận như có như không mai hương áo lục nhớ tới lão phu nhân xưa nay là yêu nhất hoa mai nha hoàn đi vào bẩm báo Một hồi lâu mới ra tới, ước chừng là mới vừa rồi quỳ lâu lắm, áo lục đã đứng ở đầu gối nhũn ra. Nàng đi theo lão phu nhân đã nhiều năm, mới đầu cũng chịu quá trách phạt, nhưng cũng chưa từng như vậy trọng. Lại sau lại nàng cũng là lão nhân, nơi nào làm sai lão phu nhân bất quá trách cứ vài câu, lại trước nay chưa từng giống hôm nay như vậy, nàng trong lòng cũng mơ hồ đoán được vài phần. Đi theo nha hoàn vào trong đình, lão phu nhân đang ở cấp ý hoan cho ăn, nghe nàng bái kiến cũng không quay mặt đi tới. vẫn là chậm rãi huy xong chính mình trong tay đổ vật mới đi tới nha hoàn lập tức đem nhung thảm phô hảo lão phu nhân liền ghế đá ngồi xuống đi nhìn áo lục nói lại đây ngồi đi quỳ lâu như vậy nô tỳ không dám áo lục vẫn đứng ở vẫn không núp ních biết không dám liền hảo lão phu nhân bưng lên trên bàn trung trà tựa hồ lạnh lại bông bên cạnh nha hoàn lập tức đoan đi xuống thay đổi một chản lão phu nhân cũng không uống chỉ nhìn kêu một chản trà xanh mở miệng ngươi theo ta mấy năm nay ta cũng biết người xưa nay ổn trọng cho nên mới đem ngươi bắt tới rồi hạm đạm viện bên kia tiểu thư là tân hồi phủ không hiểu quy củ nhưng ngươi là trong phủ lão nhân chẳng lẽ còn là không hiểu sao nô tì biết sai áo lục phải quỳ xuống đi lão phu nhân nâng giơ tay đứng đáp lời đi đốn hạ nói hôm nay cái ta phạt ngươi có lẽ ngươi trong lòng không phục nhưng chính ngươi cũng nên ngấm lại ngươi rốt cuộc sai ở nơi nào áo lục đem vùi đầu đến càng thấp lão phu nhân làm việc suy xét chu toàn Nô tỳ không dám có câu oán hận. Vậy ngươi biết ta vì cái gì làm như vậy? Lão phu nhân nói kẹp ở một trận gió, mang theo sâu kín mai hương, phong có chút lãnh áo lục lại vẫn không núp nhích, là nô tỳ làm sai, nô tỳ biết, tiểu thư là chủ tử, nô tỳ hầu hạ chủ tử không nên có điều chậm trễ. Hôm nay tiểu thư bình an trở về cũng là phật tổ phù hộ, nếu là có bất chấp gì, nô tỳ có 10 cái mạng cũng không đủ bồi. Lão phu nhân gật gật đầu, giơ tay vẫy lui nha hoàn. Chương 192 Hoàn thành cung yến. Bọn nha hoàn đều đi đến đỉnh đài ngoại, lão phu nhân mới đỡ bản đá muốn đứng lên, áo lục chạy nhanh qua đi đỡ lấy nàng. Lão phu nhân vây vây tay, ánh mắt nhìn về phía đỉnh ngoại, kia một mảnh mênh mang mặt nước, mỗi người đều cho rằng ta già rồi, không thể quản sự, ước gì ta thối lui đến này hậu viện ăn chay niệm Phật, không hỏi thế sự. Nàng quay đầu, nhìn liếc mắt một cái trên bàn, áo lục lập tức lĩnh hội, lấy ra một bao cá thực đưa tới nàng trong tay. Nay vào đông con cá đều lười đến lên đây. Lão phu nhân cũng bất quá là nhàm chán tống cổ thời gian bãi. Áo lục hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, tự nhiên biết. Lão phu nhân tiếp nhận nàng trong tay cá thực, tiếp tục nói, hiện giờ này trong phủ phu nhân trường quản đảo cung coi như gọn gàng ngăn nắp, chỉ là cẩm vân kia nha đầu vừa trở về, lại là này trong phủ đích trưởng nữ. Hoàng thượng tuy ban cho kia cọc nhân duyên, nhưng nàng rốt cuộc làm hay không đến khởi cũng còn chưa cũng biết. Áo lục lũi về một bước, nói, ta xem tiểu thư nhưng thật ra có vài phần tính tình. Lão phu nhân gật đầu, hôm nay chuyện này, đảo thật là ra ngoài ta dự kiến. Bất quá đảo cũng thấy được, kia nha đầu không phải tình nguyện khuất cư nhân hạ, chỉ là rốt cuộc không lại bên người giáo dưỡng, lại vài phần không phong khoáng, làm việc cũng không hiểu đến vô hồi. Đến nỗi ngày sau có hay không cái kia phúc phận, còn phải xem bên người nàng là người nào, cũng đến xem nàng chính mình nội tính. Đinh đài thực tĩnh, áo lục theo lão phu nhân nói, tiểu thư vừa trở về, khó tránh khỏi có rất nhiều đồ vật không rõ, bất quá như vậy mới hảo. tính tình chưa định, liền càng có tính dẻo. Cho nên, ta mới cho ngươi đi đi theo tiểu thư, ngày sau tiểu thư giáo dưỡng còn phải dựa ngươi tới điểm bá. Dưng dưng, lại nói, lần này sự, về sau ta không hy vọng lại phát sinh. Chẳng sợ ngươi là vì ta, nhưng tiểu thư là chủ tử, quy củ vẫn là phải có, ngươi muốn cho nàng tin tưởng ngươi, mà không phải giống hôm nay như vậy. Nô tỳ minh bạch táo lục gối, lại nói, bất quá tiểu thư thông thuệ, nô tỳ chịu còn muốn chúc mừng lao phu nhân. lão phu nhân hướng trong ao đầu mấy viên thực sau một lúc lâu mới than thông không thông tuệ cũng không phải một sớm một chiều có thể nhìn ra tới bất quá lúc này thật là nam viện bên kia quá nóng nổi áo lục gật đầu nếu không có bên kia nóng nổi chúng ta cũng không cơ hội này bất quá cũng là nhân chi thường tình tiểu thư trở về đối trong phủ đối trong cung đều không phải việc nhỏ tất cả mọi người trợn tròn mắt mắt trông mong mà nhìn đâu ngươi nhưng thật ra biết lão phu nhân giận nàng liếc mắt một cái đảo cũng không có trách tội chỉ nói Những lời này ngươi ở trước mặt ta nói một câu cũng liền thôi, làm cho người khác phải lạn đến trong bụng. Nếu không, ngươi có là cái đầu cũng không đủ chém. Áo lục minh bạch Áo lục tự nhiên minh bạch, nàng tuy tuổi không lớn, nhưng có thể lấy được Lão phu nhân tín nhiệm, cũng tuyệt phi bình thường hạng người. Chỉ là tuổi rốt cuộc không lớn, tính tình lại trầm ổn cũng có suy xét không chu toàn thời điểm. Lão phu nhân vẫy vây tay, làm nàng đi xuống. Áo lục trở lại hạm đạm viện, lại ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, mới đi vào đi. không nghĩ tới tiêu cẩm vân đã trang điểm trải chuốt hảo đang đứng ở chính sảnh chờ nàng thấy áo lục tiến vào muốn hành lễ vội đứng dậy đỡ lấy nàng không cần cùng ta đa lễ trầm mặc một lát tựa hồ có chút thấp hỏng, hỏi lão phu nhân bên kia không có trách tội ngươi đi áo lục lắc đầu đa tạ tiểu thư quan tâm hôm nay việc hôm nay việc là ta không đúng còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng không cần đa tâm tiêu cẩm vân đánh ghê nàng lời nói túi đầu thực thành khẩn mà tới rồi một cái kiểm Áo lục nhìn nàng, ước chừng không nghĩ tới, sửng sốt một chút không biết như thế nào đáp lại. Tiểu thư, ngươi không cần phải nói, ta biết. Tiêu Cẩm Vân đỡ lấy tay nàng, các ngươi khi ta là tiểu thư, chăm sóc không hảo chính là thất trách, chính là ta là nông thôn đến, không có chú ý nhiều như vậy. Đốn hạ, nhìn về phía áo lục, hôm nay sự kỳ thật nên ta cho ngươi xin lỗi, nếu không phải ta đấu đá lung tung, trộm chạy đi tìm tổ mẫu, liền sẽ không liên lụy ngươi bị phạt. Chính là... Lúc ấy ta thật sự không có tưởng nhiều như vậy, chỉ nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, tổ mẫu buổi sáng muốn đi dân hương, mọi người đều muốn đi theo đi, ta sợ. Tiểu thư không cần cùng nô tỳ giải thích. Áo lục vẫn là túi đầu, thuận theo bộ dáng, nô tỳ chỉ là trong nhà hạ nhân, tiểu thư hẳn là học được, làm cái gì đều đúng lý hợp tình, không cần thiết cùng hạ nhân giải thích. Tiểu cẩm vân nhìn áo lục, buông ra tay nàng lui về phía sau hai bước, ta đã biết, tổ mẫu hy vọng ta làm tốt một cái tiểu thư. ta nhất định sẽ làm tốt một cái tiểu thư. Áo Lục ngẩng ra, ngẩng đầu, đối diện thượng Tiêu Cẩm Vân cặp mắt kia, trong suốt thanh minh, có như vậy trong nháy mắt, nàng đỗng nhiên cảm thấy, này rõ ràng chính là chân chính Tiêu gia đại tiểu thư, như thế nào sẽ là cái ở nông thôn nha đầu đâu. Buổi tối cung yến là Áo Lục bồi Tiêu Cẩm Vân đi, đại phòng bên kia phu nhân, tiểu thư cùng công tử cũng phải đi. Tiệc tối là ở hoàng thành đông cùng di cung cử hành, dựa theo tổ tông quy củ, đêm nay đế hậu đều ở tại trong hoàng thành. Tối nay tiệc tối qua đi, ngày mai sáng sớm lớn nhỏ quan viên còn muốn sớm mà đổi tới, đế hậu sẽ ở nơi đó tế thiên phụng thần cùng cáo tế tổ tông. Này đó đều là áo lục nói cho Tiêu Cẩm Vân, ngày mai sự cùng nàng không quan hệ, nhưng là đêm nay tiến cung, bọn họ còn phải đi trước bái kiến hoàng hậu nương nương. Cho nên cần thiết muốn trước tiên qua đi. Dựa theo áo lục giản dò, Tiêu Cẩm Vân không dám có điều chậm trễ, sớm liền thu thập thỏa đáng đi cổng lớn. Cổng lớn chuẩn bị 4 chiếc xe ngựa, loại này thời điểm. Cho dù là Tiêu Thư Hiểu cũng là không thể cùng chính mình mẫu thân ngồi chung một xe. Tiêu gia phu nhân là nhị phẩm cáo mệnh, xe ngựa tự nhiên là nhị phẩm quy cách, nhưng là Tiêu Thư Hiểu lại chỉ là Tiêu gia đích tiểu thư, thân phận lại tôn quý cũng không bằng triều đình thân phong phu nhân. Còn có một chiếc hẳn là chính là Tiêu gia đại công tử Tiêu bác Sa. Tiêu Cẩm Vân nghe nói Tiêu bác Sa hiện giờ ở ngự tiền đảm nhiệm chức vụ, là cái chính ngũ phẩm đeo đào thị vệ. Tuy rằng không tính là cái gì có thực quyền chức vị, nhưng lại ở thiên tử phụ cận. cũng coi như là hoàng ân mênh mông cuộn cuộn xe ngựa là dựa theo dọc bài khai tiêu cẩm vân mang theo áo lục đi qua đi canh giữ ở bên cạnh hạ nhân sớm nhìn thấy liền nên lại đây đem tiêu cẩm vân đón nhận cuối cùng kia một chiếc tiêu cẩm vân ánh mắt đảo qua cuối cùng hai chiếc xe ngựa ánh mắt tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng trung quy không nói gì thêm áo lục mày lại ninh lên đãi hạ nhân muốn đỡ tiêu cẩm vân lên xe khi đi phía trước đi rồi một bước hỏi có phải hay không lánh sai rồi hạ nhân sửng sốt nói Không sai nha, chính là này chiếc, tiền quản gia cố cô ý công đạo, hôm nay bất đồng ngày xưa, áo lục tỷ tỷ yên tâm đi, chúng ta sẽ không tính sai. Áo lục là trong phủ nhất đẳng nha hoàn, lại hàng năm ở lao phu nhân bên người hầu hạ, trong nhà hạ nhân đều phải cho nàng vài phần thể diện, xưng một tiếng tỷ tỷ. Áo lục mi ninh càng sâu, há mồm muốn nói gì, bị tiêu cẩm vân kéo một phen, hôm nay đi hoàng thành, cũng không biết đường xa có bao nhiêu xa xôi, ngươi như vậy một đường đi theo, muốn vất vả ngươi. Áo Lục chạy nhanh cúi đầu, nô tỳ không dám. Chương 193, Phong Lưu Hoàng Tử đang nói, đại phòng bên kia người cũng ra tới, Tiêu Cẩm Vân có chút câu thúc, nhưng vẫn là chạy nhanh tiến lên được, rồi có chút luống cuống tay chân. Phu nhân đỡ lấy nàng, mọi người đều là người một nhà, Cẩm Vân liền không cần cùng ta khách sáo. Nói đối bên người kia cao lớn nam tử giới thiệu, vị này chính là ngươi Cẩm Vân muội muội, buổi sáng ngươi đi trong cung canh gác, cũng không gặp. Lại đối Tiêu Cẩm Vân nói, đây là thư hiểu đại ca. ngày sau cũng là ngươi đại ca, tiêu cẩm vân chạy nhanh hành lễ, đều đại ca, nam tử cũng hơi hơi gật đầu, tuy rằng trong mắt đều là xa lạ đánh giá, nhưng rốt cuộc vẫn là khách khí. tiêu thư hiểu cũng nhẹ nhàng cười, trong mắt nước cạn hơi dạng, hai ngày này trong cung sự vội, tỷ tỷ trở về còn không có gặp qua cha, hôm nay tiến cung hẳn là là có thể gặp được. hiện tại là thật sự một nhà đoàn tụ, về sau thư hiểu không chỉ có có ca ca đâu, còn có tỷ tỷ. nàng nắm lấy tiêu cẩm vân tay. kia hai mắt hàm đều là chân thành ý cười. Tiêu Cẩm Vân tuy có chút không thích đứng, nhưng không khỏi vẫn là con con khỏe môi. Hảo, đều đừng đứng ở chỗ này nói chuyện, lên xe đi. Trong chốc lát tới rồi trong cung rừng một chút. Đối Tiêu Cẩm Vân cười cười. Cẩm Vân a, ngươi vừa trở về, nếu là trong chốc lát có không biết, liền đi theo ngươi muội muội. Đúng vậy. Tiêu Cẩm Vân kính cẩn nghe theo mà đáp. Áo Lục không có mở miệng nói chuyện. Xe ngựa ở trên quan đạo chạy, hai bên đều là cao lớn dương liễu. cách một đoạn đường còn có mấy cây cây tùng như là có nhân tinh tâm tu sửa quá mỗi cây cây tùng cành khô thượng đều treo đèn lồng tiêu cẩm vân lặng lẽ đem xe ngựa mảnh nhấc lên một cái rác nhìn này phồn hoa kinh đô nhìn lui tới người đi đường trong lòng nhất thời trầm trọng nhất thời lại trong sáng áo lục tiến lên một bước quay đầu vừa lúc đối thượng cặp mắt kia tiêu cẩm vân cười cười có chút ngượng ngùng ra cửa phía trước áo lục là dặn dò quá không được xuất đầu lộ diện nàng tuy rằng không có xuất đầu lộ diện Nhưng làm cũng không giống như là cái tiểu thư. Áo lục rốt cuộc là tổ mẫu phái cho nàng, tiêu cẩm vân chính mình trong lòng ước lượng được đến nặng nhẹ. Chẳng sợ hôm nay buổi sáng nàng náo loạn như vậy vừa ra, chính là nên cấp áo lục thể diện, nàng cũng sẽ không không cho. Áo lục nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ rỗi tay đem mảnh cho nàng buông xuống. Từ tiêu ra đến Hoàng Thành, xe ngựa hành không mau ước chừng đi rồi hơn nửa canh giờ. Bên trong Hoàng Thành có chuyên môn xe đổi đi, cũng có phẩm cấp quan viên cực kỳ người nhà dùng. Nhưng là tư nhân xe ngửa cùng cố kiệu lại giống nhau không thể đi vào. Nghe nói, triều đại khai quốc tới nay, chỉ có ba người từng có ngoại lệ. Phần 118 Trong đó một vị đó là tiêu gia đã qua đời vị kia Lào Thái Sư, còn có một vị cũng cùng tiêu Cẩm Vân có quan hệ, đó là nàng vị kia ông ngoại, tiên đế thân phong Thái úy Năm đó trong kinh to lớn mạnh mẽ nhất thời Trần Gia Thái Gia, Trần Chi Nhuận. Chỉ tiếc hai vị đều quá cố đi, mà cuối cùng ngày một vị, đúng là đương triều Thái Tử. Tiêu Cẩm Vân nghe nói, đương triều Thái tử đều không phải là thiên tử trưởng tử, mà là đệ thất tử. Nhưng là hoàng hậu nương nương sở ra, cho nên thân phận tôn quý. Ở hắn phía trước, nguyên bản còn có cái đích trưởng tử, chỉ là nghe nói mấy năm trước chủ đạo một hồi cung biến, cuối cùng thất bại, bị biếm tới rồi xa xôi biên tái nơi. Mà hiện giờ vị này thất hoàng tử, cùng đại hoàng tử là cùng phụ cùng mẫu, cũng là hoàng hậu nương nương sở ra, thân phận tôn quý. Nếu luận Thái tử, cũng chỉ có hắn đảm đương nổi. Tiêu Cẩm Vân đông nhiên nghĩ đến Tam hoàng tử, hắn cũng họ Tô, lão phu nhân bọn họ đều kêu hắn Tam hoàng tử. Áo lục đỡ Tiêu Cẩm Vân xuống dưới, nguy nga hoàng thành, tường thành pháp phồng, cung điện liên miên, ánh sáng mặt trời chiếu ở trọng mái nghỉ đỉnh núi ngói lưu ly thượng, kim bích huy hoàng, rực rỡ lung linh. Áo lục đỡ Tiêu Cẩm Vân hướng trong đi, tuy chỉ là đi theo người sau, nhưng cũng không tránh được trong lòng bất ổn. Áo lục nắm Tiêu Cẩm Vân tay cũng buộc chặt, nhưng trên mặt như cũ trầm túc ổn thỏa. Tiêu Cẩm Vân cũng không dám lộ mãng chỉ đi theo phía trước nện bước từng bước một đi vào đi chính giữa đại môn là đế hậu nhập bên cạnh mới là quan viên cùng mệnh phụ môn tiêu cẩm vân học tiêu thư hiểu đoan trang bước chân vào hoàng thành đại môn có người đi vào bẩm báo chỉ chốc lát sau liền có mấy chiếc xe ngựa ra tới đằng trước một chiếc trung gian một chiếc mặt sau hai chiếc là song song tiêu cẩm vân bước lên đi thời điểm nghe áo lục ở nàng bên thai thấp giọng nói tiểu thư nhớ kỹ đây mới là quy củ tiêu cẩm vân đốn hạ quay đầu xem áo lục Nhưng nàng sắc mặt như thường, nhìn không ra nơi nào có không đúng địa phương. Lên xe nàng mới phản ứng lại đây, áo lục nói chính là xe ngựa trước sau trình tự sự. Tiêu Cẩm Vân tự nhiên không phải không thấy ra tới, nhưng là nàng mới đến, không nên làm mũi nhọn quá lộ. Buổi sáng kia sự kiện có lẽ phu nhân không để ở trong lòng, chỉ cảm thấy nàng là đánh bậy đánh bạn. Nhưng hiện tại nàng nếu là lại lộ mũi nhọn, liền sẽ nhận người ghi hận. huống chi, hiện tại cũng không phải thời điểm. Chuyện này áo lục thấy được là được. Nên nói không nên nói, làm áo lục chính mình đi cân nhắc. Tiêu Cẩm Vân nghe xe ngựa bánh xe nghiền qua phiến đá xanh gạch thanh âm, kia phiến đá xanh thật là phô đến cực hảo. Xe ngựa nghiền qua đi thế nhưng không cảm thấy sốc nảy. Chỉ là xe hành lại so với tiến hoàng thành trước còn muốn chậm, Tiêu Cẩm Vân nhàm chán vô cùng, lại không dám vén rèm lên. Chỉ có thể liền kia một chút không có khép lại khe hở, lặng lẽ, một chút một chút ra bên ngoài vọng. Mặt sau truyền đến tiếng vó ngựa, Tiêu Cẩm Vân nghe được rõ ràng chính xác. Thanh âm không lớn, nhưng là từ xa tới gần tốc độ một chút không giảm tiêu cẩm vân nghe áo lục nói qua ở hoàng thành đường xe chạy thượng là không thể phóng ngựa rong rồi chính là mặt sau kia vó ngựa chạy vội thanh âm rõ ràng thực mau nàng trong lòng thật sự tò mò là cái dạng gì người có như vậy can đảm vì thế sân áo lục không chú ý trộm vén rèm lên xem một cái người nọ một thân màu đỏ ám văn kính trang khoan bảo tay áo bó quan phát cao thúc quan xem bóng dáng đảo có khác một phen tư thế vai hùng chỉ là hắn dưới thân mã chạy trốn quá nhanh từ tiêu cẩm vân bên cạnh cách đó không xa qua đi nàng cũng không thấy rõ hắn bộ dáng hu phía trước truyền đến một người nam nhân thanh âm đã chạy tới mã bị người thít chặt dây cương ngừng lại liên ngưng ở tiêu cẩm vân đằng trước cách đó không xa phảng phất rất có hứng thú mà đánh giá bên cạnh này tam chiếc xe ngựa là thái phó phu nhân sao một thanh âm cắt qua yên tĩnh trời cao tại đây chống trải lại trầm túc đỉnh tiền trên quảng trường có vẻ thập phần đột ngột tiêu cẩm vân còn muốn xem Áo lục không biết gì thấy được nàng, ở phía sau kêu một tiếng, tiểu thư. Tiêu cẩm vân dọa một cú sốc, chạy nhanh muốn buông mảnh, áo lục lại giơ tay giúp nàng đem mảnh đánh lên tới, dám ở trong cung phóng ngựa bay nhanh, phi đương kim bắt hoàng tử mặc trúc. Bắt hoàng tử! Tiêu cẩm vân không dự đoán được áo lục sẽ chủ động cho chính mình nói, nhưng nghĩ đến này người thân phận, mày hơi hơi ninh lên. Đêm qua nàng là nghe áo lục giảng quá. Đương kim thánh thượng có 7 vị hoàng tử, 5 vị công chúa, nhưng từ phong thái tử. Các hoàng tử cũng lục tục đều phong vương, phái đất phong. Hiện giờ còn lưu tại Kinh Đô, cũng bất quá liền hai vị hoàng tử. Một vị là Tam Hoàng tử, vì đương kim thiên tử sủng phi lục tiệp dư sở ra. Còn có một vị đó là Bát Hoàng tử, vì Hoàng hậu nương nương sở ra, cùng đương kim thái tử chính là cùng phụ cùng mẫu. Mà năm vị công chúa cũng có bốn vị đều đã xuất giá. Duy độc nhỏ nhất di cùng công chúa vừa qua khỏi 14, thượng ở tại thăm quê. Tiêu Cẩm Vân không quan tâm này đó, lúc này đảo càng muốn coi một chút. Vị tiêu bác hoàng tử rốt cuộc là cái gì ba đầu sáu tay, mà ngay cả trong cung quy củ cũng dám không tuân thủ. Bên này tiêu cẩm vân chính âm thầm suy nghĩ, áo lục đông nhân nói, phu nhân cùng công tử đều xuống xe, tiểu thư cũng xuống xe đi, đây là hoàn thành, đều là có thân phận nhân tài có thể tiến vào, không cần mang khăn che mặt. Nên là muốn hành lễ, tiêu cẩm vân cũng không hỏi nhiều, gật đầu đi xuống xe. Áo lục dẫn nàng đi đến bác hoàng tử trước mặt, nàng là sớm bị báo cho quá, tới rồi trong cung không thể loạn đi lộn xộn. Thậm chí không thể loạn xem. Chính là rốt cuộc lòng hiếu kỳ vẫn là chiếm thượng phong, tuân thủ không được quy củ nhiều như vậy, không khỏi dương mắt triều vị kêu bắt hoàng tử nhìn lại. Nay vừa thấy, thế nhưng sợ tới mức nàng suýt nữa quăng ngã cái té ngã. mươi 194, cầm hoa công tử. Hoàng tử trước mặt thất thố, tuy không tính là trọng tội, nhưng muốn truy cứu xuống dưới cũng là có thể định tội. Tiêu cẩm vân đọc quá những cái đó pháp luật khoa điều, trong lòng tự nhiên rõ ràng. Nhưng nàng vẫn là không hề chớp mắt nhìn trước mặt người kia. tiêu ra vài người đều đứng ở nàng phía trước túi đầu hành lễ cũng không biết nàng cử chỉ đã lớn mật như thế nhưng áo lục đứng ở nàng bên cạnh lại sợ tới mức chạy nhanh quỳ xuống người nọ như cũng là kia phó tư thái trường mi nhập tấn ánh mắt yêu tả tuy có hiên ngang tư thế oai hùng nhưng mặt mày vừa động vẫn là ngăn không được phong lưu tận xương tiêu cẩm vân há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói gì nhưng bị quỳ xuống đi áo lục lôi kéo bỗng nhiên tỉnh qua thần cũng đi theo quỳ xuống đi Nhưng vị kêu bác hoàng tử lại bỗng nhiên cười rộ lên, nâng dơ tay, đều đứng lên đi, ta nơi này không thịnh hành này một bộ. Lại nói, hắn gồ ý kéo lớn lên âm cối, ánh mắt chiều tiêu cẩm vần xem qua đi, nàng cũng chính trộm ngẩng đầu xem hắn, chạy nhanh túi đầu. Không có nhìn đến hắn khỏe môi xẹt qua một mặt ý cười, ánh mắt dừng ở tiêu thư hiểu trên người. Lại nói, từ trước ta cũng kêu thư hiểu một tiếng muội muội, muội muội thấy ca ca, hà tất hành như thế đại lễ. Hắn lời này nói được tùy ý. Hạ nhân cũng đỡ người của Tiêu gia đứng lên, chỉ có Tiêu thư hiểu lại hơi hơi bốn gối hành lễ, khi còn nhỏ không hiểu chuyện mới đi quá giới hạn lễ nghĩa, điện hạ nói như vậy, thật đúng là chết sắt dân nữ. Hoàng tử muội muội là công chúa, mà Tiêu thư hiểu cũng không bất luận cái gì phong hào, tại đây trong cung thiên gia nhân trước mặt cũng chỉ có thể tự xưng một tiếng dân nữ, tự nhiên là không đảm đương nổi. Kia bát hoàng tử cũng không nói nhiều cái gì, chỉ cười cười, đại gia cũng đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian, ta bất quá là nhìn đến quen thuộc. Dừng lại chào hỏi một cái. Các ngươi cũng lên xe đi, còn phải đi bái kiến mẫu hầu, ta trong chốc lát cũng phải đi thấy mẫu hầu, bất quá, còn phải đi trước phụ vương bên kia. Nói ánh mắt đảo qua tiêu cẩm vân bên này, cười, như vậy, trong chốc lát mẫu hậu trong cung tai kiến. kia liếc mắt một cái, cũng không hiểu được là đang xem ai, nhưng tiêu cẩm vân cùng tiêu thư hiểu đồng thời đều đỏ mặt. Đầu sỏ gây tội đã dơ roi chạy xa, bọn hạ nhân đỡ chính mình chủ tử lên xe ngựa, tiêu cẩm vân lúc này mới dám lại ngầm đầu. Hướng cái kia phương hướng xem. Bát hoàng tử, hắn thế nhưng là bát hoàng tử. Khó trách, hắn cũng họ tiêu. Lúc này hoàng hậu nương nương đang ở trong cung tiếp kiến trọng thần thân thuộc cùng triều đình mệnh phụ, triều phục ngũ phượng, có khắc một phen uy nghi. Tiêu cẩm vân bọn họ cũng thực mau tới rồi, thái giám chuyển sướng qua đi, bọn họ mới đi vào đi, dập đầu như nghi. Tiêu bác đã đi xa tiền triều, hắn là tiền triều thần tử, tự nhiên muốn trước bái kiến quân vương. Tiêu cẩm vân biết này trong cung quý cũ không dám lô mãng chỉ khỏe mắt dư quang đảo qua hoàng hậu nương nương mặt. Gương mặt kia tuy rằng nhìn qua đã không hề tuổi trẻ, nhưng trầm tĩnh nội liễm, đều có một phen khí độ. Hoàng hậu nương nương tự mình đứng dậy, đem thái phó phu nhân nâng lên. Lúc này trường nhạc cung đã có vài vị phu nhân, lẫn nhau chi gian đều là quen biết. Hoàng hậu nương nương ban tòa, cũng đều ngồi xuống. Tiêu gia phu nhân ở ly hoàng hậu nương nương hai bài bên tay trái, tiêu cẩm vân cùng tiêu thư hiểu đều ở tiêu gia phu nhân phía sau vị trí. Không biết ai để ra câu Tiêu gia đích tiểu thư, hoàng hậu nương nương ánh mắt liền nhìn qua, cũng không xem Tiêu Cẩm Vân, dừng ở Tiêu Thư hiểu trên người, vị này đó là thái phó phủ đích tiểu thư đi. Tiêu Thư hiểu chạy nhanh đứng dậy hành lễ, trả lời hoàng hậu nương nương vấn đề. Hoàng hậu nương nương nhìn nàng ngôn hành cử chỉ, tựa hồ cũng thập phần vừa lòng. Nghe nói Tiêu gia đích tiểu thư năm bất quá 15, nhưng đã chi thư thức lễ, tiến thối thỏa đáng. Hiện giờ nhìn thấy, đảo quả thực không tầm thường nữ tử có khả năng cập. Tiêu thư hiểu tạ ơn, hoàng hậu nương nương gật gật đầu, làm tiêu thư hiểu vào tòa, lại thu hồi ánh mắt tiếp tục cùng vài vị phu nhân nói chuyện. Từ đầu đến cuối, vẫn chưa xem tiêu cẩm vân liếc mắt một cái. Áo lục là tiêu gia nha hoàn, theo lý lúc này là không thể tiến điện, nhưng canh giữ ở bên ngoài lại tâm loạn như ma. Đại tiểu thư tuy cũng nghẹ bén, một điểm liền thấu, nhưng rốt cuộc hôm qua mới trở về. nay trong cung lại so không được tiêu ra hoàng hậu nương nương càng không phải trong phủ phu nhân, nếu là có cái gì sai lầm. Chính mình trở về như thế nào cùng lao phu nhân giao đái. Nàng bên này trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, vẫn chỉ là yên lặng đứng, rốt cuộc nghe cách đó không xa thái dám chuyển sướng. Thái tử điện hạ đến, bắt hoàng tử điện hạ đến. Hai vị quý nhân cùng tiến đến, thái tử điện hạ uy nghi như núi, khoanh tay từ áo lục bên cạnh đi qua, nàng túi đầu chỉ có thể nhìn đến cặp kia ám sắc giày bó bước qua ngầm bạch ngọc thềm đá. Tổng thượng là tơ vàng chỉ bạc vê ở bên nhau theo ra tới thao thiết vân văn Hôm nay tiến này hoàng thành người, sở xuyên toàn triều phục, sở đạp tiếp triều ủng, chỉ này một chỗ, thân phận của người này liền đã không làm hắn tưởng. Mà hắn phía sau đi theo, nên chính là bát hoàng tử. Bát hoàng tử dù chưa phong vương, phụ đệ còn tại kinh đô, nhưng áo lục lại nghe nghe, hắn lâu không ở kinh đô cư trú. Thả ở kinh đô trong vòng, thanh danh cũng không quá dễ nghe. Thích lưu luyến thanh sắp nơi, chơi gái chơi xuân, người đưa ngoại hiệu cầm hoa công tử. Chính hắn biết đảo cũng không tức giận, cười một cái. thản nhiên tiếp nhận rồi đó là như vậy một vị hành vi phóng đãng hoàng tử lại cố tình thâm đến hoàng hậu nương nương yêu thích hai người đều đi qua đi áo lục rốt cuộc không có thể nhịn xuống nhấc lên mí mắt nhìn liếc mắt một cái mới vừa rồi ở quảng trường bên kia áo lục liền nhìn thấy quá lúc này vị này bắt hoàng tử vẫn là như vậy chỉ là kính trang đã đổi thành trương bào, dây nặng dáng chu sắc đẹp đẽ quý giá vô cùng nhưng mặc ở trên người hắn lại rõ ràng nhiều vài phần mỹ sắc vài phần yêu tả tiêu cẩm vân ở trong điện ngồi đến nhàng chán những cái đó mệnh phụ các phu nhân lời nói nàng nghe không hiểu cũng không lớn nguyện ý nghe bên cạnh tiêu thư yểu vẫn luôn là cái kia đoan trang tư thái nhưng nàng ngồi không trong chốc lát lại cảm thấy eo đau bối đau mắt lẽ xem tiêu thư yểu nàng sắc mặt như thường cũng không nửa phần dị sắc tiêu cẩm vân đành phải khẽ cắn môi cũng tiếp tục ngồi nghe được bên ngoài truyền đến thái giám thanh âm nàng quả thực như được đại xá đi theo các vị mệnh phụ đứng lên chờ bên ngoài hai vị quý nhân tiến bảo đầu tiên là mệnh phụ nhóm hướng hoàng tử hành lễ Lại là hai vị hoàng tử hướng hoàng hậu nương nương hành lễ Áo lục cấp Tiêu Cẩm Vân giảng tự nhiên sẽ không nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ Tiêu Cẩm Vân không một câu đều nghiêm túc nghe Nhưng rốt cuộc vẫn là không biết Này trong cung thế nhưng còn có nhiều như vậy lễ tiết. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận Không biết chính mình tới kinh đô này một chuyến Rốt cuộc là đúng hay là sai Chính là hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng Này đó đều là nàng chính mình lựa chọn Chính là nàng nên thừa nhận Là tốt là xấu Nàng đã không thể lùi bước Tiêu Cẩm Vân thất thần công phu, hai vị hoàng tử đã hành lễ xong, hoàng hậu nương nương nên công đạo cũng công đạo đến không sai biệt lắm. Mệnh phụ nhóm liền cũng biết thú mà cáo lui trước. Phần 119 trong cung An bài chuyên môn cấp mệnh phụ nhóm cung điện, hoàng hậu nương nương phân phó các cung nữ dẫn đường, mang theo đại gia rời đi cung điện. Tiêu Cẩm Vân cùng Tiêu Thư hiểu song song ra cửa thời điểm, nàng xác định Tiêu Thư hiểu là quay đầu lại, hơn nữa xem phương hướng, đúng là Thái tử điện hạ trạm địa phương. Chấm nghe Tiêu gia đích trưởng nữ nhàn thụ có đức. Thả cùng thái tử tuổi tác kém không lớn, dục thúc đẩy việc hôn nhân này, không biết thái phó đại nhân ý hạ như thế nào. Tiêu ra đích trưởng nữ, ngày sau đông cung chi chủ. Đây là tiến cung trước kia, áo lục mới nói cho Tiêu Cẩm Vân, tuy rằng bất quá là thuận miệng đề một câu, nhưng trong đó phân lượng, Tiêu Cẩm Vân sẽ không không biết. vậy hạ ý chỉ là đích trưởng nữ, mà đều không phải là Tiêu Thư hiểu. hiện giờ nàng trở về, không biết quay dày bao nhiêu người tình kế. Bởi vậy nàng cũng rõ ràng hơn. Chính mình về sau lộ tuyệt không sẽ là thuận buồm xuôi gió mươi 195 Hoàng thượng tứ hôn An bài địa phương ở cùng tòa cung điện Nhưng là phân bất đồng phòng Tiêu Cẩm Vân chính mình mở gian Trừ bỏ áo lục còn mặt khác có hai cái cung nữ hầu hạ Tiêu Cẩm Vân lấy cớ nghỉ ngơi bình lui hai cái cung nữ Mới nhìn áo lục Tổ mẫu đem ngươi ban cho ta Sau này chính là ta thân cận nhất người Tại đây trong cung Càng chỉ có ngươi có thể đề điểm ta Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi Áo lục sửng sốt Nhìn tiêu cẩm vân trên mặt tươi cười, kia tươi cười nhìn không tới khắc tính tố, hiện lên đều là chân thành. Chính là áo lục vẫn là không dám có chút chấm chế. Buổi sáng kia một màn nàng còn không có quên, nếu thật là một cái cái gì cũng đều không hiểu, không có tâm cơ tiểu thư, không đến mức có như vậy can đảm cùng tính kế. huống chi, nàng lời nói đã nói được thực sáng tỏ, lần này tuy rằng là cùng phu nhân thiếu ra cùng nhau tới, nhưng là nàng nói đúng vậy, chỉ có áo lục có thể để điểm nàng. thuyết minh nàng đều không phải là không hề phong bị áo lục lúc này mới quan tâm nếu nàng thật là cái hoàn toàn không biết gì cả tiểu thư có chút lời nói nàng đảo thật đúng là không biết làm hay không đối nàng nói áo lục cho nàng đổ một ly trà thủy nhìn kia chân bóng chén trà, rốt cuộc đã mở miệng tiểu thư cũng biết sáng nay thượng trong phủ an bài kia xe ngựa có gì không ổn tiêu cẩm vân không dự đoán được áo lục sẽ hỏi cái này nghị nghị gật gật đầu vị trí không đúng mặc kệ là dựa theo tôn ti vẫn là trường đấu Ta đều không nên là cuối cùng một cái. Nói xong lại chân thành mà nhìn áo lục, còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở. Áo lục tựa hồ không nghĩ tới, nhưng thực mau lắc đầu, xem ra bọn họ đều xem thường tiểu thư. Lại cười cười, cũng là, đều biết ngài là vừa từ ở nông thôn trở về, ai từng nghĩ đến ở nông thôn ra tới cô nương chưa chắc liền không là lước. Những lời này đều là khích lệ, tiêu cẩm vân đảo có chút ngượng ngùng lên, nói, kỳ thật cũng không phải, ta không có ngươi tưởng như vậy hảo, chỉ là kinh đô cũng hảo. Ở nông thôn cũng thế, tuy rằng hoàn cảnh bất đồng người bất đồng, nhưng nhân tâm lại là sẽ không thay đổi. Áo lục gật gật đầu, tiểu thư nghĩ như vậy, lão phu nhân cũng có thể yên tâm đến nhiều. Ngài vừa trở về, có một số việc ta cũng không biết nên không nên cùng ngài nói. Ngươi không cần phải nói. Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên đánh gãy nàng, trong mắt hiện lên vài tia giảo hoạt, để cho ta tới đoán xem, nếu là ta mới ra tới, vậy không xem như ngươi nói. Ngài đoán. Đúng vậy. Tiêu Cẩm Vân gật đầu. Dù sao ta là cái cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn nha đầu, đã đoán sai ngươi cũng không cần chê cười ta chính là. Áo lục hơi hơi như mày, như là trầm tư một chút, mới gật đầu. Tiêu Cẩm Vân liền nói, buổi sáng ra cửa thời điểm, ngươi cho ta nhắc tới Hoàng thượng Tứ Hôn Sự, ta đoán, lần này tiêu ra tiếp ta trở về, chính là cùng chuyện này có quan hệ, có phải hay không? Áo lục có chút kinh ngạc, gật gật đầu. Nàng buổi sáng tuy rằng cấp Tiêu Cẩm Vân đề qua, nhưng bất quá để ra một câu. không đi được tới nàng chính mình đã muốn nghĩ tới nhiều như vậy. Tiêu Cẩm Vân lại nói, ta đoán, chuyện này hẳn là không phải tiêu gia ý nguyện, ít nhất không phải phu nhân bên kia ý nguyện, thái tử điện hạ, tương lai là muốn kế thừa đại thống. Tiểu thư, áo lục đông nhiên ra tiếng đánh gãy nàng, mọi nơi nhìn xung quanh, xác định không ai, lại đi qua đi đem cửa đóng lại, mới nói, Tiểu thư, những lời này cũng không nên nói bậy, thanh ý không thể vọng thêm phỏng đoán. Áo lục mấy năm nay ở Kinh Đô, biết lúc trước nào vài vị hoàng tử, Chết chết, giết sát, cho nên chẳng sợ chính là ván đã đóng thuyền sự, chỉ cần không tới cuối cùng kia một bước cũng không thể nói bậy. Huống chi, này vẫn là ở trong hoàng thành. Tiêu Cẩm Vân lại không thèm để ý, cười cười, nơi này không phải ta cùng ngươi hai người sao, nếu là người khác, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện nói. Những lời này, một khi bị người biết được, chịu liên lụy khẳng định không ngừng Tiêu Cẩm Vân một cái. Huống chi, tối hôm qua nàng liền nghĩ tới, áo lục cùng nàng ít nhất trước mắt trước là không có ích lợi xung đột. cho nên không đến mức yếu hại nàng đối nàng bất lợi Sở tiêu cẩm vân cũng không để ý nhưng áo lục lại thập phần cẩn thận có chút lời nói không thể nói bậy mặc kệ là ở ai trước mặt lại nói dừng một chút lại nói tiểu thư cùng nô tì bất quá mới vừa nhận thức gia đình giàu có bối chủ cầu vinh sự cũng không phải chưa từng có tiểu thư chẳng lẽ không sợ nô tí sẽ sẽ không tiêu cẩm vân chém đinh chặt sắt mà đánh gãy nàng phảng phất lại nghịch ngậm mà chớp chớp mắt nói ta có thể nhìn ra tới ngươi không phải loại người như vậy Áo Lục sửng sốt, nhúng người hành lễ, nô tỳ tạ tiểu thư tín nhiệm. Chúng ta đây tiếp tục nói. Tiêu Cẩm Vân không nghĩ ở cái này vấn đề thượng rồi dám tiếp tục nói, hoàng thượng tự mình tứ hôn, kia định là thái tử chính thê chi vị, nhà ai tiểu thư gả qua đi, kia đều là hoàng ân minh mông quần cuộn, mấy đời đã tu luyện phúc phận. Tiêu Cẩm Vân nói đến nơi đây, không hề tiếp tục đi xuống nói, nhưng nàng muốn nói đã nói xong. Áo Lục cũng là người thông minh, tự nhiên nghe được Minh Bạch lược một chấm nói, nếu tiểu thư tưởng Minh Bạch. kia bước tiếp theo, tiểu thư nhưng có tính toán. Không biết, không nghĩ tới tiêu cẩm vân như vậy thẳng thắn thành khẩn, lắc lắc đầu, kỳ thật thư hiểu mọi mọi người không tồi, nếu là nàng thành thái tử phi, không chỉ có đối phu nhân bên kia, chính là đối toàn bộ trong phủ, cũng đều là có chỗ lợi. Hơn nữa ở mọi người trong mắt, nàng cùng thái tử điện hạ, hẳn là cũng đương được với là trai tài gái sắc. Chỉ tiếc cố tình sát ra nàng cái này trình rào kim, tiêu cẩm vân suy nghĩ một chút, ta ở nông thôn lớn lên, tự biết không xứng với thái tử điện hạ, chính là ta cũng không suy nghĩ cẩn thận, phụ thân cùng tổ mẫu vì cái gì cố tình ở ngay lúc này đem ta tiếp trở về. nàng chậm rãi ninh khởi mi, phảng phất bỗng nhiên nghĩ đến này vấn đề, rồi lại như là ở do hỏi, nhìn về phía áo lục, đều là tiêu gia nữ nhi, tiêu thư hiểu gả qua đi chỗ tốt hẳn là so nàng càng đa tài là. áo lục cung kính mà đứng ở nơi đó, đứng ở toàn bộ cung điện tràn ngập vân hương, phảng phất qua thật lâu, mới mở miệng, đây là trên triều đình sự. Rốt cuộc trên triều đình vì sao truyền khai, tiêu gia còn có một vị lưu lạc bên ngoài chân chính đích trưởng tiểu thư, ai cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, đem tiểu thư tiếp trở về chuyện này, tuy là tình thế bức bách, nhưng cũng không phải không thể giải quyết. Kia vì sao? Bởi vì Lao Phu Nhân, hy vọng tiểu thư trở về. Lao Phu Nhân hy vọng tiểu thư trở về. Tiêu Cẩm Vân ngồi ở chỗ kia, ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve, vướt ve quá kia trơn bóng lại mềm mại bạch sứ mặt ngoài, đối thượng áo lục kia hai mắt. hồi lâu rốt cuộc gật gật đầu, ta hiểu được. áo lục cũng gật gật đầu, tiểu thư minh bạch liền hảo, cho nên tiểu thư cũng không cần sợ hãi, chỉ cần ngài chính mình biết đúng mực, lao phu nhân liền nhất định sẽ đứng ở ngài phía sau. tiêu cẩm vân cười cười, sắc mặt lại có chút tái nhợt. nếu áo lục lời nói là thật, như vậy ở nàng trở về trước kia cũng đã có người bố hảo trận này cục, lao phu nhân không phải bố cục người, nhưng nàng lại vừa lúc lợi dụng trận này cục. mặc kệ là tiêu cẩm vân vẫn là tiêu thư hiểu trở thành thái tử phi. Tóm lại đều là người của tiêu gia, chẳng sợ tiêu Cẩm Vân từ nhỏ liền bị ném tới ở nông thôn, nhưng nàng đã trở lại, liền vẫn là họ tiêu. huống chi, giống nàng như vậy, mới càng hiểu được cảm ơn. Chính là tiêu thư hiểu không giống nhau, không chỉ có là tiêu gia nữ nhi, vẫn là ôn gia ngoại tôn nữ nhi. Nàng nương là trong phủ chính phu nhân, nhưng rốt cuộc bất quá là triều đình nhị phẩm phu nhân. Chẳng sợ nàng hiện giờ là trong phủ đương gia, nhưng lão phu nhân là triều đình thân phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. nàng cũng không thể không nhìn lao phu nhân sắc mặt. Nhưng nếu là tiêu thư hiểu có thái tử phi thân phận, mẫu bằng nữ quý, trong phủ ngày sau liền không chừng là ai nói tính. mươi 196, đích thứ chi phân. Tiệc tối thiết lập tại trường Hưng điện, tới đều là tứ phẩm trở lên đại quan quý nhân. Đại gia ngày thường ở trên triều đình, có lẽ là đứng ở địa vị ngang nhau hai cái trận doanh, nhưng tới rồi nơi này, cũng nói cười yến yến, thập phần thân thiện. Trường Hưng sau điện điện là thu lan điện, Hoàng hậu nương nương liền ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi các vị phu nhân tiểu thư. Các cung nữ nối đuôi nhau mà nhập, lại nối đuôi nhau mà ra, trong điện người không ít, lại một chút đều không âm ý. Tiêu Cẩm Vân lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút khẩn trương, không dám ra tiếng, chỉ có thể đi theo tiêu thư hiểu bên cạnh. Tiêu thư hiểu tuy không phải lần đầu tiên tiến cung, nhưng tham gia nhiều người như vậy cung yến vẫn là lần đầu tiên. Tiêu Cẩm Vân mắt lẽ xem qua đi, không biết nàng trong lòng có sao có khẩn trương. Nhưng như cũ lưng thẳng thán, đoan trang điển nhã bộ dáng, nàng cũng không tự rắc rối thẳng lưng, lúc này lại nghe có người ở sau lưng nói chuyện, đó chính là tiêu gia dưỡng ở nông thôn vị kia tiểu thư sao. Tiêu Cẩm Vân theo bản năng quay đầu, nhìn đến một người mặc màu hồng giúp trăm điệp diễn hoa tay háo rộng lưu tiên váy nữ sinh, đang ở cách đó không xa chừng mắt một đôi đại đại mắt hạnh xem nàng. Bên người nàng còn vây quanh mặt khác mấy cái tiểu thư khuê cát, phía sau còn đi theo hai cái cung nữ. Tiêu Cẩm Vân chỉ lược một Đông nhiên phản ứng lại đây nữ sinh thân phận. Nay đại điện bên trong, người bình thường đều là không được mang nha hoàn, có chuyện gì chỉ lo phân phó cung nữ đó là. Chính là cung nữ là trong cung, tầm thường tiểu thư cũng hoàn toàn không sẽ cho xứng hai cái cung nữ. Tiêu Cẩm Vân nhưng thật ra nghe áo lục giảng quá, thiên hậu nương nương dưới gối dục có ba trai hai gái, hiện giờ một tử đã biếm tới rồi biên cương giữ lại hai tử, một cái quý vị thái tử, một cái còn chưa phân phong, thừa lưu kinh đô. Mà khác hai cái nữ nhi. Lại chiêu dương công chúa, tuổi đã là 20 có năm, sớm đã gả làm người phụ. mà nhỏ nhất di cùng công chúa, qua năm mới mãn 14, còn không đến tuổi cập kê. Đúng là tùy hứng làm bậy, ngây thơ không biết tuổi tác. Tiểu Cẩm Vân xem qua đi, liền thấy nàng lạnh lùng hư một tiếng, hương giã thôn phụ, như thế nào có thể cùng thư hiểu tỷ tỷ đánh đồng, ta Hoàng Huynh chính là mắt bị mù, cũng định sẽ không coi trọng nàng. Nói xong xoay đầu, ở một chúng quý tộc các tiểu thư vây quanh hạ đi tới bên kia, Những lời này đó tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng tiêu cẩm vân vẫn là nghe ở trong thai cũng càng thêm xác định thân phận của người này, đương kim thiên hậu nương nương sủng ái nhất tiểu công chúa, di cùng công chúa không thể nghi ngờ. Tiêu thư hiểu không biết có hay không nghe được, cũng không có quay đầu, đi theo chính mình mẫu thân ngồi xuống làm thượng. Tiến hội chỗ ngồi đều là phân phối tốt, hoàng hậu nương nương ở đại điện chính giữa, văn thần võ tướng ra thân thuộc phân đỉnh tương đối mà ngồi, tiêu cẩm vân đi theo tiêu thư hiểu mặt sau, đang muốn ngồi xuống, bị một cái cung nữ ngăn lại. Tiểu thư vị trí không ở bên này, xin theo ta tới. Cung nữ thanh âm nhẹ nhàng, nhưng phụ cận mấy cái toàn lên đều có thể nghe thấy. Tiêu thư hiểu quay đầu lại, xem kia cung nữ bộ dáng doanh doanh cười, nói, vị này chính là tỷ tỷ của ta, ta cùng nương vị trí đều ở bên này, không biết tỷ tỷ vị trí là có an bài khác sao. Cung nữ hành lễ, nói, trong cung quy củ, lớn nhỏ có thứ tự, đích thứ có khác, ngài thân phận bất đồng, tự nhiên có thể ở chỗ này. Tiêu thư hiểu tựa hồ sừng sốt, vừa muốn nói cái gì, Bị chính mình mẫu thân gọi lại, trong cung, coi trong cung quý củ, liền nghe bọn hắn an bài đi. Như vậy vừa nói, tiêu thư hiểu cũng không tiện nói cái gì, chỉ giữ chặt tiêu cẩm vân tay, kia tỷ tỉ, tỉ trước cùng các nàng đi, trong chốc lát xong rồi, ta làm người tới tìm ngươi. Đôi tay kia nhỏ dài tú khí, tiêu cẩm vân túi lầu nhìn, ánh mắt hơi hơi nhất định, ngẩng đầu, khỏe miệng đã câu ra ba phần ý cười, hảo. Lại đối kia cung nữ nói, vậy làm phiền cô nương dẫn đường. Cung nữ đem Tiêu Cẩm Vân đưa tới bên kia mau tới gần cửa điện vị trí, hành lễ, nói, đây là tiểu thư vị trí. ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười, cáo lui rời đi. Phần 120 Người chung quanh đều đã ngồi xong, Tiêu Cẩm Vân nhìn này một loạt đồ an phẩm điểm tâm, tuy cũng tinh xảo khả nhân, nhưng cùng phía trước trên bàn so sánh với, rốt cuộc có chút khác biệt. Người bên cạnh cũng hơi hơi nghiêng xem qua tới xem Tiêu Cẩm Vân, nhưng rốt cuộc là tiểu thư khuê các, làm không ra Tiêu Cẩm Vân như vậy trắng trận táo bạo bộ dáng tiêu cẩm vân chính mình tuy rằng không thèm để ý nhưng hiện tại nàng đi đến nơi nào đều đỉnh tiêu ra tiểu thư tên tuổi huống chi đây là trong cung ở hoàng hậu nương nương mí mắt phía dưới rốt cuộc vẫn là có vài phần kiên kỵ nghĩ liền cũng thu hồi ánh mắt ngồi xuống Tiệc tối thực mau bắt đầu hoàng hậu nương nương trước tiên ở mặt trên nói vài câu sau đó thái giám kêu bắt đầu đại gia đứng lên nâng chén kính hoàng hậu nương nương mệnh phụ nhóm mỗi người đều nói một câu chúc phúc nói rồi sau đó hoàng hậu nương nương làm đại gia ngồi xuống mới vừa rồi có thể di động đũa nay một bộ lưu trình dườm giả phức tạp tiêu cẩm vân học đại gia bộ dáng cũng nâng chén uống xong ly chung rượu mới đi theo ngồi xuống Kia rượu mùng một như khẩu ngọt lành sáng hoạt lại tư huyết hầu trung hoạt nhập dạ dày bắt đầu có chút rất nhỏ bỏng cháy cảm cãi lại lại thanh xương thấm người trước mặt còn bãi một hồ nàng lại cho chính mình đổ một ly mọi người đều trước trò chuyện ăn lên phía trước thỉnh thoảng có người đứng dậy kính hoàng hậu nương nương cũng nói một ít dễ nghe lời nói Ngồi ở mặt sau ước chừng tự biết không cái kia phúc phận, liền cũng không cái kia can đảm, chỉ cúi đầu, an an tĩnh tĩnh ăn chính mình trước người đổ vật. Tiêu Cẩm Vân lại uống lên một chén rượu, cảm thấy kia rượu hương vị không tồi, lại cho chính mình đảo một ly, đang muốn uống, bên cạnh có cái nữ sinh thỏ qua tới. Có chút e lệ bộ dáng, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra vài phần khôn khéo, hỏi, ai, ngươi là nhà ai tiểu thư? Dừng một chút, lại nói, ta họ lạc. Tiêu Cẩm Vân đốn hạ, mới xả ra tươi cười, ta họ tiêu. Nàng không quá am hiểu cùng người xa lạ kết giao, nhưng cũng biết có thể tới nơi này, định là thân phận tôn quý, liền cũng nhiều vài phần nhẫn nại. Kia tiểu thư trong mắt chuyển động, lại nói: "Này kinh đô ta biết đến cũng chỉ có một nhà họ Tiêu, hay là ngươi là vừa định nói, nhưng lại chính mình lắc đầu, không đúng rồi, ngươi nếu là Tiêu gia tiểu thư, không nên tới vị trí này a." "Vì cái gì?" Tiêu Cẩm Vân không biết này trong đó có cái gì quy củ, chỉ là đi theo cái kia cung nữ tới. Áo lục đêm qua tuy cho nàng nói qua, Nhưng rốt cuộc hữu hạ, huống chi áo lục cũng bất quá là tiêu phủ nha hoàn, trong cung quy củ nhưng lớn, nàng cũng chưa chắc có thể hiểu được. Kia lạc tiểu thư hướng bốn phía nhìn nhìn, mới nói, ngươi không biết chúng ta vị trí này sao, chúng ta này một loạt, ngồi tất cả đều là cắt trong phủ con vợ lẽ tiểu thư, tiêu ra mấy cái con vợ lẽ tiểu thư, lần này hẳn là không có bị mời. Nhưng nếu là con vợ cả, kia khẳng định không phải ở chúng ta vị trí này. Nơi này ngồi đều là con vợ lẽ tiểu thư sao. Tiểu thư nha giống như nghe ra cái gì manh mối, lại hỏi, chính là vì cái gì tiêu ra con vợ lẽ tiểu thư không thể tới cái này hiến hội đâu. Lạc chi vi cặp mắt kia lóe đều là giảo hoạt, hơi hơi vừa động, nói, bởi vì tiêu ra vài vị di nương đều không phải đứng đắn gia đình giàu có tiểu thư, nữ nhi tự nhiên cũng liền không có tư cách. Giống chúng ta nơi này ngồi, tuy rằng là con vợ lẽ tiểu thư, nhưng mẫu thân bản thân thân phận cũng khẳng định không thể thấp. Như vậy sao? Tiêu Cẩm Vân nghiêm túc gật đầu. nhưng tâm tư lại sớm đến nơi khác, mới vừa rồi cung nữ muốn mang nàng đi thời điểm, phu nhân là thấy được, nhưng cũng không có ngăn cản. mươi 197, chấm dại so đo. Vậy ngươi rốt cuộc là cái nào tiêu ra nha? Lạc chi vi lòng hiếu kỳ nảy lên tới, nhìn tiêu cẩm vân, tiêu cẩm vân không có đáp, lại xoay cái đề tài, hỏi, đúng rồi, ngươi là nhà ai? Ta kêu tiêu cẩm vân, ngươi tên là gì? Lạc chi vi năm bất quá 12, đảo cũng không giống người khác bên kia phòng bị nhiều như vậy. Tiêu Cẩm Vân nếu hỏi, liền có chút kiêu ngạo, nói, ta là trung thư phủ Tam tiểu thư, tuy rằng chỉ là con vợ lẽ, bất quá ta ông ngoại cũng thực ghê gớm, hiện giờ đã quan bái thái thưởng tự chính khanh. Vậy ngươi tên gọi là gì đâu? Tiêu Cẩm Vân ở trong lòng yên lặng ghi nhớ này đó, lại hỏi. Ta kêu lạc chi vi, thấy mầm biết cây, biết hơi. Nàng nói chuyện thời điểm, cầm hơi hơi nâng lên, mang theo chút cao ngạo thần sắc. Tiêu Cẩm Vân gật đầu cười, dơ lên trong tay còn không có tới nhớ do uống chén lĩnh rượu Nói, ta đây kính ngươi một ly. Hảo A. Lạc Chi Vi thanh âm ngọt thanh, tuy có chút cao ngạo, nhưng nghe đi lên đảo không cho người cảm thấy chán ghét. Nàng vui vẻ tiếp nhận rồi Tiêu Cẩm Vân kính rượu, chỉ đem này coi như tầm thường lấy lòng. Tiêu Cẩm Vân đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, bung chén rượu, lại thấy Lạc Chi Vi chỉ thoáng uống lên một chút. Lạc Chi Vi cũng ngạc nhiên mà nhìn nàng, ngươi thật có thể uống, mới vừa rồi gặp ngươi liền uống lên mấy chén. Tiêu Cẩm Vân cười cười, nay rượu này uống. Ta trước kia không uống qua, mới vừa rồi uống lên một ly, cảm thấy nhập khẩu sảng hoạt thấm người, liền không khỏi có chút mê rượu. Người trước kia không uống qua. Đúng vậy. Tiêu Cẩm Vân cũng thẳng thắn thành khẩn, nàng không phải ở Thái Phó trong phủ lớn lên, cũng không phải chân chính danh môn khuê tú. Mấy tin tức này sớm hay muộn đều sẽ truyền khắp toàn bộ kinh đô, cũng không có gì hảo giấu dếm. Ta từ nhỏ liền ở nông thôn, hiện giờ mới vừa hồi phủ không lâu. Nàng không có nói hôm qua mới đến, nhưng vị kia lạc tiểu thư chấp chớp mắt. Trong giây lát tựa hồ liền phản ứng lại đây, ngươi chính là gần nhất kinh đô đều ở truyền cái kia, giữa ở nông thôn tiêu gia tiểu thư. Nàng trong mắt có ngạc nhiên, nhưng mới vừa rồi kia thân thiện kính nhi lại như là phai nhạt vài phần. Thấy tiêu cẩm vân gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi như thế nào có thể tới nơi này, hôm nay này buổi tiệc chính là hoàng hậu nương nương thiết hạng, không phải người nào đều có thể tới. Nghĩ nghĩ lại nói, ta nhưng thật ra nhớ rõ tiêu gia có vị đại tiểu thư, con vợ cả, bất quá nàng cùng ngươi nhưng không giống nhau. Như thế nào cái không giống nhau pháp nàng chưa nói, nhưng lời trong lời ngoài Trung Quy có như vậy vài phần khinh thường ý tứ. Tiêu Cẩm Vân trong lòng giống bị ai nhéo một chút, nhưng trên mặt Trung Quy vẫn là xả ra một nụ cười, Thưa hiểu mội mội là trong phủ đích tiểu thư, phu nhân cũng là ôn phủ tiểu thư, ta tự nhiên là không thể cùng nàng so. Nói cho chính mình đổ một chén rượu, lại dơ lên, lại kính lạc tiểu thư một ly. Không đợi lạc chi vi nói chuyện, chính mình liền một ngụm uống lên đi xuống. Lạc chi vi trợn tròn mắt xem nàng. Như là thật không nghe ra nàng lời nói ý vị, lại ngược lại đem để tài xả đến uống rượu thượng, hỏi, ngươi có biết hay không đây là cái gì rượu, đây là dùng quả nho sản xuất ra tới rượu trái cây, uống hảo uống, nhưng tác dụng chậm nhưng đại. Ngươi không uống qua không biết, ta khuyên ngươi vẫn là không cần uống lên. Tiểu Cẩm Vân không nói chuyện, chỉ cười cười, đa tạ tiểu thư nhắc nhở. Nói xong hai người liền đều không nói chuyện nữa, vừa lúc lúc này Hoàng hậu Nương Nương hỏi cập các gia tiểu thư tình huống, ước chừng là có chút khẩn trương. phía dưới các tiểu thư nói chuyện với nhau thanh liền cũng nhỏ đi nhiều lạc chi vi cũng không nói chuyện nữa đem ánh mắt thu hồi ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng hy vọng hoàng hậu nương nương có thể nhìn đến chính mình tiêu cẩm vân nhưng thật ra không thèm để ý lại cho chính mình đổ một ly lần này không có suất ruột chỉ chậm rãi phẩm nghe những cái đó phu nhân tiểu thư đứng dậy hồi hoàng hậu nương nương nói đến phiên tiêu thư hiểu thời điểm toàn trường ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng chỉ thấy nàng từ từ đứng lên đoan trang hào phóng tiến thối thỏa đáng liền hoàng hậu nương nương đều gật đầu khen phía dưới các phu nhân cũng ở khe khẽ nói nhỏ không ngoài chính là hâm mộ cùng ghen ghét tiêu cẩm vân nhìn bên kia liền có chút thất thần kia mới là đích nữ vị trí chính là rốt cuộc không phải nàng nên ngồi tay nàng méo chén rượu càng nghiết càng chặt chợt thấy bên cạnh có người đụng phải nàng một chút lấy lại tinh thần liền nghe lạc chi vi ép tới thấp thấp thanh âm hoàng hậu nương nương hỏi ngươi đâu tiêu cẩm vân lúc này mới chú ý tới lúc này toàn trường ánh mắt đã chiều nàng xem ra lập tức hoảng sợ Vương chén rượu đứng lên, hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên Thiên tuế. Mới vừa rồi mặt khác tiểu thư đứng dậy khi nói không ít dễ nghe lời nói, chính là tiêu cẩm vân hiện tại lại một câu cũng nghĩ không ra, lại càng không biết muốn nói gì. Chỉ bảo chi cái kia tư thế, túi đầu. Hoàng hậu nương nương cũng không làm nàng bình thân, ánh mắt nhìn qua, đem nàng nhìn vài biến, mới nói, nghe nói ngươi cũng là tiêu gia tiểu thư, ngẩng đầu lên, làm buồn cung hảo hảo xem xem. Tiêu cẩm vân trong lòng lộn bột một tiếng. Liên biết mới vừa rồi chính mình suy đoán không tồi nhưng như cũng ngẩng đầu hoàng hậu nương nương nhìn hồi lâu mới nói được rồi ngồi xuống đi bên nói không có lại nói tiêu cẩm vân tạ ơn ngồi xuống đại gia ánh mắt đã chuyển tới nơi khác tiêu cẩm vân lại uống lên vài chén lĩnh rượu quả nhiên cảm thấy đầu có chút hôn hôn chầm chầm lúc này đại gia cũng ăn được không sai biệt lắm đều nhìn hoàng hậu nương nương ánh mắt ấn quy củ này cung yến tuy là tách ra nhưng yến sau còn có tiết mục lại đều là ở ung hoa cung trong chính điện Ngày thường tuy chú ý nam nữ có khác, nhưng khi đó liền xem như phá lệ khai ân. Lạc chi vi cũng sớm ngóng trông lúc ấy. Ung hoa trong cung, các cung nữ cũng sớm an bài hảo chỗ ngồi. Lúc này nhưng thật ra cùng tiêu thư hiểu song song, nàng cố ý nhìn nhìn cùng bài thức ăn, cũng đều không có gì khác nhau. Mà lúc này, tiêu thư hiểu cũng không có cùng chính mình mẫu thân cùng tòa, ôn tính sơ lúc này ở cảng phía trước địa phương, ở chính mình phu quân hạ đầu. nay cũng coi như là phá lệ ân điển, thuyết minh đế hậu đối nàng coi trọng. Tiêu Cẩm Vân nhìn vài lần nam nhân kia, hắn cũng chính hướng bên này nhìn qua, một tịch chu sắc triều phục, mặt trên thêu tiên hạc bay múa, hải hà bốc hơi đổ án. Sắc mặt ngay ngắn chấm túc, đảo như là cái không chút cầu thả người. Tiêu Cẩm Vân hơi hơi cúi đầu, xem như hành lễ. Hắn đảo cũng không có gì quá lớn phản ứng, chỉ khoe miệng nhu hòa chút, nhìn nàng. Lúc này phu nhân quay đầu, như là nói với hắn cái gì, hắn mới dịch khai ánh mắt. Tiêu Cẩm Vân cũng bất quá nhìn nhiều liếc mắt một cái. ánh mắt dừng ở phu nhân sườn mặt thượng trong mắt xẹt qua một tia tìm kiếm nhưng trung quy không có nhiều dừng lại tiêu thư hiểu liền ở nàng bên cạnh nàng cũng không nghĩ làm người nhìn ra manh mối nhưng xoay chuyển ánh mắt liền nhìn thấy cách đó không xa ngồi ở một khác bài lạc chi vi lạc chi vi cũng chính xem nàng trong mắt có chút mê mang có chút nghi hoặc nhưng là nàng kia bài các tiểu thư đạo đích sắc đều là mới vừa rồi tiêu cẩm vân gặp qua gương mặt nàng đối lạc chi vi nhẹ nhàng cười lạc chi vi biểu tình có chút cứng đờ Tiêu Cẩm Vân có lẽ đoán được nàng trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng cũng không muốn đi so đo. Lần này trở về, khinh thường nàng người nhiều, nàng là so đo bất quá tới, thúng chi cũng không cần phải. Bất quá, nên so đo, nàng cũng khẳng định sẽ ghi tạc trong lòng, chậm rãi theo chân bọn họ so đo. chương 198, đêm có tiếng Tiêu. Nàng từ trước mặt mâm ngọc cầm lấy một khối điểm tâm, tinh xảo đặc sắc bề ngoài, làm người luyến tiếc bỏ vào trong miệng. Này đó đều là thứ tốt, ở nông thôn thời điểm. Nàng liền xem đều không có xem qua Cắn một ngụm, vào miệng là tan Ngọt mềm mà không nhị Nàng liền đem dư lại điểm tâm cũng đều ăn vào trong bụng Trong chính điện, đã có vũ cơ ra tới hiến vũ Tiêu Cẩm Vân ở nông thôn thời điểm Liền trấn trên sướng tuần cũng chưa đi xem qua Chỉ thấy quá nhà ai chết người Mời đến nhảy đại thằng kia cũng đến là giàu có nhân ra mới có thể thỉnh đến khởi Cho nên nàng cũng xem không hiểu này đó vũ cơ nhảy vũ Đàn sáo lọt vào thai cũng chỉ cảm thấy là đàn gậy thai châu. hơn nữa mới vừa rồi yến tiệc là lúc uống nhiều mấy chén lúc này tiểu lực đi lên đầu hôn hôn trầm trầm nhìn kia chính giữa mấy cái vũ cơ cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa nhưng có không dám nằm sấp xuống ngủ chỉ có thể lấy cớ như xí nghĩ đến bên ngoài đi hóng gió nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng vẫn là hỏi tiêu thư hiểu, nàng mới giúp nàng đưa tới một cái cung nữ trong cung người tựa hồ đều sẽ kia phó khiêm cung bộ dáng lãnh tiêu cẩm vân từ sau điện cửa hông đi ra ngoài vừa đi ra đại điện hàn khí ập vào trước mặt Tiêu Cẩm Vân lãnh đến run lập cập, cảm giác say cũng liền tỉnh vài phần, nhưng đầu rốt cuộc có chút hôn mê, đi đường cũng cảm giác dưới chân cường phiêu phiêu. Cung nữ đi ở phía trước dẫn đường, không phát hiện nàng dị thường, nàng cũng siêu siêu vẻo vẻo mà đi theo. Chờ xuyên qua một mảnh núi giả thời điểm, chợt nghe cách đó không xa có người thổi ông tiêu, Tiêu Cẩm Vân chưa từng nghe qua này khúc, đảo cũng thấy được vài phần tùy ý tiêu sái. Phần 121, Cùng này rét lạnh đến xương đêm có vài phần không hợp nhau, nàng nghiêm túc mà nghe. dưới chân liền chậm vài phần cung nữ quay đầu lại thấy nàng đỡ bên cạnh một thân cây có chút nhập thần bộ dáng liền kêu một tiếng tiểu thư tiêu cẩm vân lấy lại tinh thần rốt cuộc có vài phần quân bách nói đại buổi tối cũng không biết ai ở bên kia như vậy lành thiên nhi như thế nào không trở về trong điện đi kia cung nữ trong tay dẫn theo đèn lồng cười cười đại khái là bát hoàng tử điện hạ bát hoàng tử tiêu cẩm vân theo bản năng nghĩ đến người kia kia trương phong lưu nhập cổ tà mị cuồng quyến mặt Cung nữ nhưng thật ra không kinh ngạc nàng thái độ, theo kia tiếng tiêu xem tiến trong bóng tối, trong cung trừ bỏ bác hoàng tử điện hạ, còn không có người lại lớn như vậy can đảm. Khi nói chuyện một trận gió lạnh quá, kia tiếng tiêu bông nhiên ngừng, theo gió lạnh mà đến, là một cái nam tử thanh âm, hỏi, ai ở bên kia? Quả thật là kia quen thuộc thanh âm, tiêu cẩm vân nhưng nghe qua vô số lần. Cung nữ vội túi đầu hướng tới bên kia hành lễ, điện hạ thứ tội, nô tỳ chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới nhiêu điện hạ thanh tĩnh. nữ thì tội đáng chết vạn lần nói quỳ trên mặt đất tiêu cẩm vân nhất thời không phản ứng lại đây đang muốn học cung nữ bộ dáng quỳ xuống đi thời điểm sau núi giả bỗng nhiên vòng ra tới một người nương trên mặt đất đèn lồng mỏng manh quang hắn cũng thấy rõ nàng bộ dáng hơi hơi sửng sốt bên môi độ cung liền ra hắn ra như vậy xảo thế nhưng là ngươi dân nữ tham kiến tiêu cẩm vân cuống quýt phải quỳ xuống hắn nâng nâng trong tay tiêu vừa lúc ngăn trở nàng đừng quỳ ta cũng không coi trọng này bộ Lại đối với trên mặt đất cung nữ, ngươi cũng đứng lên đi, cái gì có nên hay không chết. Trong tay hắn kia ống tiêu phương hướng vừa chuyển, nâng lên cung nữ cảm, khỏe miệng ý cười càng sâu, nhưng bằng ngươi gương mặt này, bổn hoàng tử cũng luyến tiếc làm ngươi chết. kia cung nữ là nhớ rõ trong cung quy củ, nhưng lúc này cũng rối loạn một tấc vông, không biết nên như thế nào cho phải. Lại nghe hắn nói, được rồi, ngươi trước đi xuống đi, ta cùng vị tiểu thư này có chuyện muốn liêu. Này! cung nữ xưa nay nghe nói vị này bác hoàng tử có cầm hoa công tử danh hiệu nhưng lại không biết ở trong hoàng thành cũng sẽ như thế gắn lớn nhất thời không biết nên như thế nào cho phải Với lúc tiêu cẩm vân vốn cũng chỉ là vì ra tới hong gió, không phải thật sự muốn đi nhà xí, liền thuận thế đối cung nữ nói không quan trọng người đi về trước đi ta trong chốc lát chính mình đi nhưng ngài." không quan hệ ta trong chốc lát tìm người khác là được đối cung nữ cười cười tiêu tươi cười tuy rằng ôn hòa nhưng xem ở cung nữ trong mắt vẫn là có không giống nhau ý vị. Gia đình giàu có tiểu thư mỗi người tự phụ biết lễ, như vậy lại là thập phần không hợp lễ nghĩa. Nhưng Bát hoàng tử cùng vị tiểu thư này đều đã mở miệng, nàng cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ cáo lui rời đi. Bát hoàng tử điện hạ biệt lai vô dạng. Cung nữ mới vừa đi khai vài bước, liền nghe được Tiêu Cẩm Vân thanh âm, thực nhẹ, nhưng truyền tiến cung nữ trong thai nàng bước chân hơi hơi cứng lại, không khỏi quay đầu tới. Bát hoàng tử chỉ nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, người vẫn là bộ dáng cũ. đi thạch đỉnh bên kia ngồi ngồi đi nói phía trước đi trước tiêu cẩm vân cũng theo qua đi đối với vị này bắt hoàng tử nàng sắc có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi hắn cung nữ nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở núi giả sau mới xoay người trở về đại điện hoàng hậu nương nương chính bồi hoàng thượng ở thưởng thức nhạc tư tân bố trí vũ đạo nghe cung nữ ở nàng bên thai nói một câu sắc mặt hơi đổi làm sao vậy bên cạnh thiên tử quay đầu lại hỏi không có việc gì lão bát đứa nhỏ này lại không ở trong điện thiên tử lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, vụ vỗ tay nàng, đứa nhỏ này không trước nay đều là như thế này sao, hắn tự do quán, từ hắn đi. Hoàng hậu thở dài một hơi, cũng không hề nói cái gì, chỉ làm cung nữ đi xuống. Cung nữ lĩnh mệnh, nàng hầu hạ hoàng hậu nương nương cũng có đã nhiều năm, biết nương nương tính tình, Hôm nay làm nàng đi chú ý tiêu gia vị kia tiểu thư, ước chừng cũng là vì thái tử điện hạ hôn sự. Trận này hôn sự, hoàng hậu nương nương nhưng xem đến so với ai khác đều trọng. thái tử tô thiếu hoàng liền ngồi ở thiên tử hạ đầu bên này thoáng một có dị động hắn liền đã chú ý tới quay lại đầu lúc này mới phát hiện chính mình vị kia đệ đệ không biết khi nào đã không thấy bóng dáng thái tử điện hạ là chi thư thức lễ người cũng yêu thích vũ nhạc đây là nhạc tư tâm bố trí ra tới đại hình vũ đạo kêu tần tăng thấp lục chi mới vừa rồi hắn nhìn nhất thời cũng vào mê lúc này vũ đạo không sai biệt lắm cũng tiếp cận kết thúc hắn liền đứng dậy muốn đi ra ngoài tìm người bên người kia tiểu hoàng môn muốn đi theo tới bị hắn dơ tay ngăn lại ta đi ra ngoài đi một chút không cần đi theo tiêu cẩm vân ra tới thổi gió lạnh tự nhiên không biết trong điện phát sinh sự chỉ cảm thấy hàn ý đến xương linh đài liền thanh minh chút thế nào nghe nói ngươi ngày hôm qua buổi chiều mới đến kinh đô hôm nay liền vội vàng tới trong cung có thể hay không không thói quen những lời này hỏi đến tùy ý nghe tới cũng bất quá nhàn thoại việc nhà tiêu cẩm vân sửng sốt túi đầu là có chút không thói quen ta trước kia đọc sách thượng viết đến gia đình giàu có Cho rằng đố gia nhân gia như vậy liền xem như gia đình giàu có, nhưng không nghĩ tới. Thật là ta kiến thức hạn hẹp. Nhắc tới đố gia, Tiêu Cẩm Vân không khỏi nhớ tới Đỗ tĩnh ngược, nàng ánh mắt nhưng thật ra không tồi, thế nhưng trước sau coi trọng hai vị hoàng tử. Chỉ tiếc tuy rằng thật tinh mắt, lại không có như vậy hảo mệnh? Nàng tưởng, người cùng người có lẽ thật đúng là bất đồng. Lúc trước nàng cùng Đỗ tĩnh ngược, hiện giờ nàng cùng Tiêu Thư Hiểu Tưởng cái gì đâu? Tô Thiếu Càn nhìn nàng bộ dáng, hơi hơi quay đầu đi. trong mắt hàm chứa nửa thật nửa giả ý cười tiêu cẩm vân đi đến đỉnh một cái rất thượng cũng không có ngồi xuống vớt kia cây cột nói ta suy nghĩ hai vị điện hạ lúc trước như thế nào sẽ như vậy xảo vừa vặn liền đến chu sân huyện còn có ta hồi kinh chuyện này như thế nào nhiều năm như vậy tiêu ra cũng chưa nhắc tới lại cố tình ở hai vị điện hạ tới rồi lúc sau không lâu liền đem ta tiếp trở về nàng ngẩng đầu nhìn tô thiếu cản trong mắt là nửa thật nửa giả do hỏi tô thiếu cản tựa hồ là sửng sốt Ngay sau đó lãng nhiên cười, Cẩm Vân như vậy thông minh, như thế nào sẽ đoán không được. mươi 199, Đông Cung Nữ Chủ. Đêm lạnh như nước, bầu trời không thấy ngôi sao, nhưng hắn cặp mắt kia tại đây ban đêm, lại phảng phất cuộn cuộn trong đêm tối kia nhất lộng lấy hai viên tinh. Hiện tại kia hai viên tinh nhìn Tiêu Cẩm Vân, ngươi là hoài nghi ta, vẫn là hoài nghi tam hoàng huynh. Tiêu Cẩm Vân tựa hồ thật sự lâm vào trầm tư, túi đầu một tay chống cảm, sau một lúc lâu rồi lại chiều hắn nhìn qua, trong mắt lóe minh châu giống nho quang. Đi theo phương tiên sinh thời điểm, hắn liền dạy ta, phải học được xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Nhưng ta nghĩ rồi lại nghĩ, tại đây kinh đô, mặc kệ là ngài, vẫn là tam hoàng tử, cũng không có như thế đại năng lực, có thể cho đương triều hàn lâm viện viện sĩ, kiêm thái tử thái phó gây áp lực. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, cho dù là thái tử điện hạ, cũng chưa chắc có buồn sự này. Nga. Chỉ là nhàn nhạt một chữ, tô thiếu càn xem cô nương này trong mắt nhiều một phân hứng thú, ta đây đảo muốn biết. Liền thái tử điện hạ đều không có như vậy bản lĩnh, ai mới có đâu. Hoàng thượng, trong công việc không thể vọng đoạn, thánh tâm không thể phỏng đoán, chính là ở tô thiếu càng trước mặt, tiêu cẩm vân luôn là thiếu vài phần đề phòng. Chẳng sợ biết được thân phận của hắn là đương kim bát hoàng tử. Tô thiếu càng cười rộ lên, đi đến nàng trước mặt, ngươi có biết hay không tại đây trong cùng, chỉ bằng vào ngươi mấy câu nói đó, là có thể chỉ tội. Ta đương nhiên biết, tiêu cẩm vân cũng không kiêng rẻ, trong mắt cũng không có sợ hãi, thản nhiên nói. nhưng ta tổng cảm thấy, ngài sẽ không nói đi ra ngoài. Liên ngài chính mình đều không thèm để ý này trong cung quy củ, huống chi ta đâu. Nàng quay đầu nhìn núi giả ở ngoài mặt hồ, ánh mắt như bóng đêm giống nhau bình tĩnh, nói, chuyện này tuy rằng chỉ có hoàng thượng một người có thể làm chủ, nhưng chưa chắc liền không phải những người khác hy vọng nhìn đến. Tiêu ra quyền thế, ôn ra quyền thế, hai nhà liên hôn vốn là làm người kiên kỵ, nếu hơn nữa một cái thái tử phi, kia nhưng không được làm người đỏ mắt chết. Vậy ngươi cảm thấy, Ngươi trở về là có thể thay đổi này hết thảy. Kia đảo không nhất định, bất quá, ít nhất sẽ làm sự tình không thuận lợi vậy. Nhưng kia cũng nói không thông a. lúc trước là hoàng thượng tứ hôn, nếu hắn bất mãn việc hôn nhân này, đại nhưng không cần hạ lệnh. Này ta cũng không biết tiêu cẩm vân đôi tay trống ở kia lan can thượng, dựa vào lan can trông về phía xa, trên mặt dần dần có ý cười, quay đầu xem hắn, thành ý không thể vọng thêm phòng đoán, hoàng thượng chính là ngươi thân cha, ngươi cũng không biết sự, ta như thế nào sẽ biết. Huống chi. Triều đình đại sự, là thần tử nhóm chức trách, cũng không phải là ta chức trách, ta mặc kệ. Vậy ngươi quản cái gì? Hắn giác buồn cười, từ trước ở Chu Sơn huyện thời điểm, chỉ cảm thấy cái này cô nương cố chấp, có như vậy vài phần tiểu thông minh, nhưng rốt cuộc không đủ thông thấu. Hiện giờ tới rồi kinh đô, thiếu chút ràng buộc, nàng tựa hồ muốn so từ trước có ý tứ vài phần. Ta quản ta chính mình. Tiêu Cẩm Vân thật mạnh phun ra một hơi, ta mặc kệ ai ngờ làm cái gì, lợi dụng ta, hoặc là có cái gì mục đích. Chỉ cần không tổn hại đến ta ích lợi, ta liền mặc kệ. Chính là nếu là ai không cho ta quá đến thư thái, ta cũng sẽ không làm hắn sung sướng. Nàng khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, nhìn tô thiếu cản. Tô thiếu cản trong tay còn nắm kia chi ống tiêu, rốt cuộc cười ra tiếng. Hiện giờ là gan đến so từ trước càng thêm lớn vài phần. Đây chính là địa bàn của ta, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, không xem như địa bàn của ngươi. Nơi nào tới nha đầu. Thế nhưng như vậy miệng lưỡi sắp bén, hai người chính liêu đến hưng khởi, không biết núi giả sau còn có người, đột nhiên một tiếng ném mà hữu lực, Tiêu Cẩm Vân buồn nhìn một khắc mặt giữa hồ, cũng đột nhiên quay đầu. Thấy một nam tử, vòng qua núi giả dọc theo trong vườn khúc kính chậm rãi đi tới, màu son triều phục, màu đỏ tía đường viền, tinh mịn đầu trận tuyến từng đường kim mũi chỉ theo ra linh xà đằng xương mù cảnh tượng. Không cần thật nhỏ liền đã biết người đến là ai, Tiêu Cẩm Vân chạy nhanh quỳ xuống đi, Thái tử điện hạ Vạn Phúc Kim An. Điện hạ Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Nay một câu vẫn là hôm nay tới chậm yến phía trước, áo lục dạy cho nàng. Thái tử điện hạ mày hơi hơi nhữ lại, cũng không có lập tức kêu bình thân, lại nghe bên thai trước chuyển đến phụt một tiếng, ánh mắt nâng lên tới, bất mãn mà nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân bên cạnh nam tử. Bát hoàng đệ ngươi còn cười được, phu hoàng mẫu hậu đều ở chính điện mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại, cố tình ngươi một người chạy ra trốn thanh tịnh, ngươi nhìn một cái ngươi bộ dáng này, nơi nào giống cái hoàng tử. Tô thiếu càn lại không thèm để ý. đi đến trước mặt hắn, tô thiếu hoàng tuy rằng là ca ca, nhưng tô thiếu Cản lại so với hắn muốn cao hơn không ít. cánh tay duỗi ra liền đáp thượng vai hắn, hoàng huynh nhưng thấy rõ, ta cũng không phải là một người ra tới, ta đây là dụng tâm lương khổ, cùng tương lai hoàng tẩu bồi dưỡng cảm tình đâu. nói hiệu nói vượn cái gì, một câu nói được tô thiếu hoàng càng thêm kéo xuống mặt, gương mặt kiếp nhưng thật ra thập phần thanh tú, mặt mày đoan chính, ngũ quan tu khí, liền làn ra cũng so với chính mình đệ đệ muốn bạch một ít. này hai anh em sinh đến cũng không giống. Chỉ trên mặt hình dáng có vài phần tương tự, nhưng ngũ quan tô thiếu hoàng lại càng giống hoàng hậu nương nương, đẹp nhưng thật ra đẹp, lại có vài phần quá mức tú khí. Mà tô thiếu càng cố tình đi thô lấy tinh, kết cùng hoàng thượng cùng hoàng hậu hai bên ưu thế, sinh đến hình dáng rõ ràng, mị mà không tầm thường, yêu mà không đu. Kia giày đặc yêu khí, ngược lại lộ ra vài phần phong lưu như cốt phiên phiên giai công tử ý vị. Chỉ là kia nói mấy câu, rốt cuộc cũng làm tiêu cẩm vần sắc mặt có chút phiếm hồng. tiêu đích trưởng nữ. Đông cung nữ chủ nhân. Hắn nói đảo cũng không tính sai. Lại thấy tô thiếu càng không biết khi nào đã đem ống tiêu thu hồi tới, cười cười, ta câu kia nói hiệu nói vượng, tiêu ra đích trưởng nữ, chẳng lẽ Hoàng Huynh còn tưởng ngỗ nghịch phụ Hoàng. Ngươi biết cái gì? Tô thiếu Hoàng chưa cho hắn sắc mặt tốt, đem hắn tay từ chính mình trên vai lấy ra, chính ngươi nhìn xem ngươi hiện giờ như vậy, còn thể thống gì? Đây là trong cung, cũng không phải là ở ngươi kêu miên hoa túc liễu nơi, một chút cũng không biết thu liễm. Phần 122 Nói nhìn về phía tiêu cẩm vân, ngươi đã là tiêu gia tiểu thư, vì sao không ở trong điện, lại đêm khuya chạy ra cùng cái nam tử hắn đốn hạ, gặp lén hai chữ trung quy không có nói ra. Đại đường tuy rằng dân phong mở ra, nhưng là quý tộc tiểu thư vẫn là có chính mình quy củ, huống chi hiện giờ còn ở trong cung. Nếu là cho một cái tiểu thư an thượng gặp lén tên tuổi, cũng thật sự là quá mức khắc nghiệt. Tô thiếu càng lại không có chú ý nhiều như vậy, nói, Hoàng Huynh là tưởng nói chúng ta gặp lén sao. Kia thật đúng là hiểu lầm. ta cùng tiêu tiểu thư là lúc trước ở nông thôn liền nhận thức hiện giờ gặp mặt cũng coi như là bạn cũ nhiều lời hai câu nói xong húng chi tiểu thư tương lai là muốn nhập đông cùng hoàng huynh nữ nhân thần đệ lại như thế nào sẽ mơ ước nói còn chiều tô thiếu hoàng chấp hạ đôi mắt tô thiếu hoàng chừng hắn liếc mắt một cái nói hiệu nói vượng cũng không sợ bị trị tội được rồi mau hồi đại điện đi thôi phù hoàng mẫu hậu đều ở ngươi lá gan cũng thật là càng lúc càng lớn lời kia vừa thốt ra tô thiếu càng không có lập tức đi mà là nhìn xem Tô Thiếu Hoàng, lại nhìn xem quỷ trên mặt đất tiêu cẩm vân, tiêu nàng. Ta có nói mấy câu muốn cùng nàng nói, ngươi đi vào trước đi. Nói xong lại sụ mặt, ta lập tức liền trở về, ngươi nếu là không hề trong điện, đến lúc đó phụ hoàng trách phạt xuống dưới, ngươi xem ta có thể hay không cho ngươi nói tốt. Hành hành hành. Tô Thiếu Càng tuy rằng miệng đáp ứng, nhưng cũng không có sợ hai ý tứ, ngược lại cười nói, vậy ngươi cùng tẩu tẩu hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, ta liền không quấy rầy các ngươi. nói xong không đợi tô thiếu hoàng mở miệng liền thức thời mà rời đi chương hai trăm thang mộ vinh hoa không biết qua bao lâu tiêu cẩm vân chỉ cảm thấy đầu gối chỗ ẩn ẩn truyền đến đau đớn mới nghe tô thiếu hoàng khinh phiêu phiêu mà ném lại đây ba chữ đứng lên đi tiêu cẩm vân cả người buông lỏng yên lặng phun ra một hơi cần đứng lên khi tựa hồ mới phát giác chính mình quỷ chính là kia lạnh băng mặt đất đầu gối nóng rắt bỏng cháy khiến cho nàng một cái lảo đảo thiếu chút nữa lại quỳ xuống đi may mắn bắt được trong tầm tay điêu lan mới đứng vững thân mình hơi hơi hành lễ tạ điện hạ nàng tự biết trước người người này thân phận tôn quý cũng thời khắc ghi nhớ áo lục dặn dò lại không tưởng vẫn là nghe đến thái tử điện hạ hừ lạnh một tiếng cảm tạ ta ta xem ngươi hiện tại trong lòng chính mắng ta đi không có không có tuyệt đối không có hắn như vậy vừa nói tiêu cẩm vân đích sắc có chút hoảng loạn những cái đó học bằng cách nhớ quy củ cũng đã quên ngẩng đầu ánh mắt vừa lúc cùng hắn đối thượng. gương mặt này tuy cùng tô thiếu càn không lớn tương tự Mặt mày chi rằng cũng cũng không vài phần anh khí, nhưng chợt vừa thấy lại thanh tú đoan chính, làm người xem một cái liền sinh không ra bất luận cái gì tàn niệm. Tiêu Cẩm Vân trong lòng nguyên bản vài phần nhút nhát cũng dần dần bị áp xuống đi, nhưng thật ra nhớ tới áo lục cùng chính mình nói, thái tử điện hiện giờ cũng bất quá mới đến nhược quán chi năm. Tính lên cũng chỉ so nàng lớn 4 tuổi, tuy rằng ngự khí lao luyện thành thục nhưng ước trường diện mạo duyên cớ, gương mặt kia còn ẩn ẩn lộ ra vài phần non nớt. Câm miệng không nói thời điểm. rồi lại ẩn ẩn lộ ra vài phần uy nghiêm cùng hoàng hậu nương nương nhưng thật ra thập phần tương tự nay mùa đông khắc nghiệt ung hoa cung bên này lục mai sớm đã khai cải biến đèn lồng vầng sáng mơ hồ có thể thấy được sơ ảnh hoành tả ẩn ẩn mai hương thấm ở chót mũi như có như không như nước sóng gọn sóng tiêu cẩm vân liền như vậy nhìn tô thiếu hoàng kia sợ hãi ở trong lòng dần dần tàn ra nàng mới chân chính thấy rõ bộ dáng của hắn ước chừng là ra tới đến có chút sốt ruột liền áo khoác cũng chưa từng khoác một kiện cũng không có cung nhân đi theo không biết rốt cuộc lệnh hay không nhưng kia lương vẫn là đĩnh đến thẳng tắp dân nữ không dám ở trong lòng mắng điện hạ nhưng nếu điện hạ muốn mắng dân nữ dân nữ cũng không thể nói gì hơn chỉ là dân nữ muốn biết dân nữ bất quá lần đầu tiên thấy điện hạ vì sao sẽ chọc đến điện hạ như thế không mau tô thiếu hoàng thần sắc nhận ra tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như thế thẳng thắn thành khẩn nhưng cũng bất quá khoảnh khắc vẻ mặt xẹt qua rất nhỏ cười nhạo người trước kia ở nông thôn là bộ rắng gì ta quản không được Nhưng là trong kinh, coi trong kinh quy củ, trong cung càng không chấp nhận được ai đi quá giới hạn đúng mực. Bác hoàng tử thích bên ngoài du lịch, tự do quán, cũng không đem quy củ đương hồi sự nhi, cùng người nào đều nguyện ý kết giao. Nhưng kia chỉ là ở bên ngoài. Bên ngoài sự tình ta không muốn quản, hắn đem ngươi đương cái gì ta cũng không nghĩ hỏi đến. Nhưng là nếu tới rồi kinh đô, tới rồi trong cung, nên biết đúng mực, nên ở cái gì vị trí, liền chạm hảo tự mình vị trí, không nên mơ ước liền đừng cử động tâm tư khác. Thái tử Điện Hạ nói đến rõ ràng, Tiêu Cẩm Vân cũng nghe đến rõ ràng, nhưng nàng lại lắc đầu, ta tưởng Điện Hạ là hiểu lầm, ta cùng bát hoàng tử Điện Hạ bất quá là ở ở nông thôn ngẫu nhiên nhận thức, cũng không bất luận cái gì liên lụy. Đêm nay cũng bất quá ngẫu nhiên gặp được, nhiều lời hai câu. Ta biết chính mình nên ở cái gì vị trí, cũng chưa bao giờ đối bắt hoàng tử Điện Hạ có bất luận cái gì mơ ước. Biết liên hảo, ngươi chỉ cần nhớ rõ, chính ngươi còn muốn tại đây trong kinh, vẫn là tiêu gia tiểu thư liên hảo. Dân nữ cẩn tuân Thái tử Điện Hạ dạy bảo. Tiêu Cẩm Vân cũng không tranh luận, ngược lại khiêm cung mà hành lễ. Thái tử Điện Hạ đảo cũng không có khó xử nàng, xoay người phải đi, nhưng đi ra ngoài hai bước, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, quay đầu tới. Điện Hạ còn có cái gì phân phó sao? Thái tử Điện Hạ như mày, tựa hồ cũng có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng, phù hoàng thánh chỉ sự ngươi hẳn là cũng nghe đến nói, ta mặc kệ ngươi lần này hồi kinh ý đồ như thế nào, chính là tưởng tiến đông cung, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, ta cũng không thích lòng dạ quá sâu nữ nhân. Tiêu Cẩm Vân đứng ở trong đỉnh, nhìn tấm lưng kia dần dần đi xa, không biết qua bao lâu, có một trận gió thổi tới, Phảng Phất bỗng nhiên liền đem nàng thổi thanh tỉnh. Nàng đuổi theo trước vài bước, "Ê, chờ một chút." Tô Thiếu Hoàng bước chân đã bán ra đi, nghe được mặt sau có người đuổi theo thanh âm, dừng lại bước chân. Hắn quay đầu tới nhìn Tiêu Cẩm Vân, nhưng không nói gì, chờ nàng trước mở miệng. Tiêu Cẩm Vân xuyến đều hai khẩu khí, mới nói, Ta không biết là cái gì làm thái tử Điện Hạ đối ta hiểu lầm như vậy thâm, mặc kệ Điện Hạ tin hay không, ta thật sự không có bất luận cái gì ý đồ. Ta bất quá là cái ở nông thôn cô nương, Điện Hạ có lẽ không biết ở nông thôn sinh hoạt, cũng không có ai quá đói chịu quá đông lạnh, nhưng ta chính là như vậy lại đây, cho nên tiêu ra phái người tới đón ta, nói cho ta có thể quá ngày lành. ta vì cái gì không trở lại đâu. Tô Thiếu Hoàng khoanh tay mà đứng, cách đó không xa là khúc kính thông u hành lặng dài, phía trên quấn quanh dây đẳng. Nhưng là đã không có ngày xuân sinh cơ bừng bừng. Dây đằng phía dưới treo mấy cái đèn lồng, mở nhạt ánh đèn chiếu lại đây, đem bóng dáng của hắn kéo thật sự trường. Chi Lan Ngọc Thụ, ước chừng cũng bất quá chính là như vậy cái hình dung. Ngươi không cần đối ta nói này đó. Ta biết. Tiêu Cẩm Vân lại hướng phía trước đi rồi hai bước, ta cũng không tưởng thay đổi điện hạ cái nhìn. Chỉ là, ta cũng tưởng nói cho điện hạ, cũng không phải tất cả mọi người thích tinh kế cùng tranh đấu. Nhưng không thể phủ nhận, ngươi cũng đối tài phú cùng quyền thế tâm động ngươi cũng tham luyến vinh hoa phú quý tia điện hạ đâu điện hạ nếu là không thích cần gì phải khổ tâm kinh doanh tưởng ngồi ở vị trí này thượng tô thiếu hoàng đốn hạ đông nhiên cười rộ lên ngươi tưởng ta khổ tâm kinh doanh mới ngồi ở vị trí này thượng vậy ngươi thật đúng là nhìn lầm rồi hắn tươi cười lại vài phần thê lương lại có vài phần thống khổ rõ ràng không giống một cái mới vừa cập nhược quán thanh niên hắn nhìn tiêu cầm vân lắc đầu ngươi muốn, cũng không phải tất cả mọi người muốn. Không cần đem tất cả mọi người nghĩ đến cùng ngươi giống nhau. Giống ta giống nhau. Tiêu Cẩm Vân cười lạnh một tiếng, điện hạ cho rằng ta là như thế nào. Chính ngươi rõ ràng. Hắn ném xuống này một câu, cũng không có cái gì cảm tình. Tiêu Cẩm Vân lại chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ, như vậy một cái bảo thủ, không nghe người ta biện giải người, như thế nào có thể trở thành thái tử, tương lai còn muốn trở thành hoàng thượng, chấp trưởng thiên hạ. Thấy hắn phải đi, Tiêu Cẩm Vân trong lòng thật là lại tức lại cấp, đống nhiên nói. Ta đây không vào đông cung đâu. Hắn chiều nàng nhìn qua, cái này ánh mắt có chút vội vàng, lại tựa hồ không tin, nhưng chỉ có như vậy trong nháy mắt. Thấy tiêu cẩm vân lại đi tới nửa bước, ngửa đầu xem hắn. Trên người rõ ràng không có nửa điểm tiểu thư khuê các khí chất, lại cố tình nói như vẹn, bắt trước bữa, hắn thật thật là chướng mắt nàng diễn xuất. Nhưng lúc này nàng lại nghiêm túc mà nhìn hắn, mở miệng nói, điện hạ không thích ta, ta cũng cũng không có như đông cung tính toán. kia không bằng khiến cho ta vị kia mội mội gả cho điện hạ hảo. Bất quá. Đốn một chút, ánh mắt của nàng đống nhiên trở nên lạnh thấu xương, đã có người muốn cho ta trở về, như vậy ta không đi tranh tự nhiên có người thay ta đi tranh. Điện hạ có thể tưởng tượng rõ ràng, ngài nếu là tùy tiện đấu tranh, hoặc là bức cho ta đi đấu tranh, sẽ là như thế nào hậu quả. chương 201, cố ý khó xử. Tô thiếu hoàng nhìn nàng, kia thiếu nữ khuôn mặt, nhọn nhọn cầm như là hàng năm không có ăn no đói ra tới. Nhưng một đôi mắt lại phá lệ có thần, nhìn hắn thời điểm, bên trong phảng phất có nước gợn lưu động, thế nhưng so với kia ba tư tiến cống tới nhất hy hữu mắt mèo thạch còn muốn xinh đẹp. Chính là kêu ngữ khí lại cố tình một bước cũng không nhường, cường ngạnh đến làm người chán ghét. Tựa như hắn lần đầu tiên nghe nói nàng, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tổng làm nhân tâm sinh ra phiên chán. Cái gì hậu quả không cần ngươi nhọc lòng, chỉ cần không cho ngươi tiến đông cung, cái dạng gì hậu quả ta đều nguyện ý thừa nhận. Cho dù là đắc tội hoàng thượng. cho dù là đắc tội phụ hoàng tô thiếu hoàng con ngươi bỗng nhiên vừa thu lại xúc giống nhìn kẻ thù dường như nhìn tiêu cẩm vân tiêu cẩm vân cũng không thấy đạt được hào thoái nhượng nói xem ra điện hạ cũng vẫn là để ý chính mình thái tử chi vị như vậy điện hạ trước trách ta lập trường lại ở nơi nào đâu hỏi như vậy tiêu cẩm vân cũng không phải muốn vì khó tô thiếu hoàng thấy hắn nghẹn lời cũng hoàn toàn không tiếp tục dối dám ngược lại nói chẳng sợ điện hạ không nói ta cũng biết ngài đồng cung không phải dễ dàng như vậy tiến Có người nguyện ý, tự nhiên có người không muốn, cho nên, có quạt gió thêm tuổi người, liền nhất định sẽ có chặn đường người. Nang nhìn hắn, không hề chớp mắt, nhưng điện hạ nếu tưởng ta tưởng nhập Đông Cung, vậy thật là tưởng sai rồi. Đều nói hầu môn như nhau sâu như biển, ngài kia Đông Cung chính là trừ bỏ Hoàng Cung ở ngoài, cung tưởng sâu nhất địa phương, muốn minh sủng gia tăng, nhất định phải đi đến cẩn thận như đi trên băng mỏng. Chính là một không cẩn thận, lại là vạn trượng băng đàm, mặc kệ là ai, ngã xuống chính là vạn kiếp bất phủ. Cho dù là điện hạ chính mình, ngài có thể bảo đảm chính mình có thể đi đến cuối cùng sao. Ngươi, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Có phải hay không đại nghịch bất đạo, điện hạ chính mình nghĩ đến rõ ràng, chẳng sợ điện hạ hiện tại muốn giết ta, cũng bất quá là nhấc tay chi gian. Chính là điện hạ, ngài ở thâm cung sinh sống nhiều năm như vậy, thì ngài ngẫm lại, ta nói rốt cuộc có hay không phải phần đạo lý. Cái này đổi tô thiếu hoàng ngốc lăng ở nơi đó, tiêu cẩm vân lại không cần phải nhiều lời nữa, hành lễ cáo lui. Bước ra một bước, lại dừng lại, nhìn trước mặt nam nhân, nhân sinh vốn dĩ chính là một hồi giả thiết tốt cục thuận theo lại như thế nào, phản kháng lại như thế nào, tại đây bàn đại vắng cờ, chúng ta bất quá đều là một viên quân cờ. Có thể làm cũng bất quá chính là đi hảo mỗi một bước, cùng người tranh cùng mình tranh, đi đúng rồi lộ có lẽ liền thay đổi chính mình vận, chính là mệnh lại là sớm định tốt, ai cũng bất lực. Cặp mắt kia đón cách đó không xa ánh đèn, kia doanh doanh nước gợn như là muốn tràn ra tới. Nhưng lại bị nàng kính cẩn nghe theo mà đè ép trở về Điện hạ sinh ở trong cung Lớn lên ở trong cung Từ hoàng tử đến thái tử Chẳng lẽ liền điểm này đạo lý đều tưởng không rõ sao Nàng bước chân bán ra đi Thứ tô thiếu hoàng bên người đi qua Đấu môi lưới hợp Vô lý quỷ biện Một trận gió hỗn loạn ấy chữ khinh phiêu phiêu mà lọt vào nàng lỗ thai trước một con rơi xuống đất chân đốn hạ Nhưng cũng không có dừng lại Cũng không có quay đầu lại Lập tức đi ra ngoài Lời nói đã nói đến này một bước nếu hắn vẫn là tưởng không rõ, nàng cũng không còn có biện pháp. Tiêu Cẩm Vân vòng qua núi giả, lại vô tình hồi đại điện, dọc theo không người đường mòn một mình đi xuống đi. Hành lang cuối có một phương đại chỉ, chỉ thượng mở ra một đóa một đóa trắng tinh hoa sen. Tiêu Cẩm Vân kinh ngạc, đúng là mùa đông khắc nghiệt mùa, như thế nào sẽ có hoa sen thịnh phóng? Thả hoa sen cái đầu không khỏi quá mức cực đại. Chờ đến gần mới phát hiện nguyên lai like là thạch điêu. Bốn phía đèn lồng ánh sáng đan chéo ở bên nhau, mờ mịt vầng quanh. Sao một khai liền quả thực như hoa súng nở rộ Nhưng hoa sen trung tâm lại không phải củ sen Mà là từng khối từng khối thạch đôn Người có thể bước lên đi Phần 123 Tiêu Cẩm Vân nghe nói qua một cái tử Tiêu bộ bộ sinh liên Thả này đó hoa sen cũng không ở cùng trục hành Tuy rằng cách đến không xa Lại là khúc chết quanh quẩn Đại khái là độc hữu một phen suy nghĩ lý thú Tiêu Cẩm Vân chính nhàm chán Liền thử thăm dò bước lên kia thạch đôn Thạch đôn không có động Vững như thái sơn Lại nhìn thoáng qua đối diện. Cũng không phải rất xa, đồng nhiên liền chơi tâm nổi lên, hai chân đều đạp đi ra ngoài. Mới vừa đứng vững bước chân, liền nghe cách đó không xa có vui cười tiếng động truyền đến, hoảng sợ, chạy nhanh dừng bước chân nhảy lên bờ biển. Công chúa ngài cẩn thận một chút, chúng ta là trộm đi ra tới, cũng không thể làm người cấp phát hiện. Nói chuyện chính là một cái giọng nữ, dịu dàng động lòng người, lại rốt cuộc có vài phần tính trẻ con. Lập tức liền có người nói tiếp, phát hiện thì thế nào, bản công chúa đảo muốn nhìn một chút. Cái nào cẩu nô tài có lớn như vậy là gan, dám cản bản công chúa lộ. Nhưng vạn nhất bọn họ nói cho hoàng hậu nương nương đâu. Mặt sau nói chuyện thanh âm này Tiêu Cẩm Vân nghe có chút quen thuộc, lại nghe nàng nói câu, ta xem này trong cung những cái đó nô tài, là gan nhưng lớn đâu. Câu này vừa nói xong, Tiêu Cẩm Vân lập tức liền nghĩ đến thanh âm chủ nhân. Nhưng còn không phải là ở thu lan điện cùng nàng nói chuyện qua lạc chi vì sao. Nghe bọn hắn nói chuyện, một người khác thân phận cũng liền không khó đoán được, đương kim hoàng thượng hoàng hậu bên người. dám như thế làm càn lớn mật công chúa trừ bỏ hoàng hậu con vợ cả tiểu công chúa không làm hắn tưởng nhớ lại mới vừa rồi đại điện một màn vị này công chúa tựa hồ không quá thích chính mình tiêu cẩm vân cũng không muốn chiêu phiền thoái liền mọi nơi xem xét có thể hay không có địa phương trước trốn đi nhưng nàng còn không có tìm được trốn đến địa phương kia lạc chi vi đôi mắt liền quét lại đây hoảng sợ lạnh giọng hỏi là ai nay một tiếng dẫn tới mặt khác hai nữ sinh ánh mắt cũng nhìn qua vài người liền đứng ở một ngọn đèn phía dưới Tiêu Cẩm Vân nhìn đến Di cùng công chúa biểu tình, nàng tựa hồ cũng hoảng sợ. Nhưng rốt cuộc là công chúa, lập tức lớn tiếng chất vấn, cái kia không có mắt cẩu đồ vật ở nơi đó giả thần giả quỷ, cấp bản công chúa ra tới. Trốn không xong, Tiêu Cẩm Vân đành phải đi ra ngoài, vài người cũng chiều bên này đi tới, hơi hơi một đốn, tựa hồ đều nhận ra nàng. Di cùng công chúa bên người một cái khác nữ sinh lập tức liền ghé vào nàng bên hai, nói, là cái kia đoạt thái tử ca ca tiện nhân. Công chúa chính mình đương nhiên cũng đã nhìn ra Nhưng nghe nữ sinh nói như vậy, lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn về phía kia nữ sinh, cái gì thái tử ca ca, thái tử ca ca là người kêu sao. Kia nữ sinh cả người dùng mình, túi đầu cũng không dám nữa nói chuyện. Lạc chi vi còn một bộ không lấy lại tinh thần bộ dáng, hỏi, cái gì đoạt cái gì, nàng không phải tiêu phủ. Người cũng câm miệng. Công chúa quay đầu, đề cao âm lượng, vênh vào tự đắc mà đi đến tiêu cẩm vân trước người, ngươi chính là cái kia nông thôn đến. Quả thực lộ ra một khẩu nghèo kết hủ lậu khí. cùng thư hiểu tỉ tỉ so sánh với quả thực kém xa sao Nàng vòng quanh tiêu cẩm vân nhìn lại xem, bỗng nhiên nói, ngươi chuyện gì xảy ra, nhìn thấy bản công chúa như thế nào không giới quỷ. Nàng một cái ở nông thôn nha đầu, như thế nào sẽ hiểu lễ, công chúa chúng ta đi nơi khác đi, đừng làm một cái người nhà quê nhiễu công chúa thưởng mai nha hứng. Phía sau vị kia nữ sinh tận dụng mọi thứ, mới vừa rồi chọc công chúa sinh khí, lúc này lời nói đều là lấy lòng. chương 202, nữ nhân diễn. Đi cái gì đi? không dự đoán được vỗ mông ngựa đến trên chân ngựa di cùng công chúa quay đầu lại chừng nàng liếc mắt một cái phải đi cũng nên nàng đi bản công chúa dựa vào cái gì đi dừng một chút đông nhiên cười ấn trong cung quý củ thân phận thấp nhìn thấy thân phận cao nên quỳ xuống nàng hiện giờ nhìn thấy bản công chúa không quỳ vậy xem như va chạm bản công chúa ngươi quay đầu nhìn lạc chi vi ngươi tới nói một câu bản công chúa nên như thế nào trừng phạt nàng nha lạc chi vi còn chưa có làm thanh bên trong lợi hại bỗng nhiên bị điểm đến danh thân mình đều run lên một chút do do dự dự không biết nên như thế nào hồi đáp vô dụng công chúa trắng nàng liếc mắt một cái chuyển qua tới xem tiêu cẩm vân chính ngươi nói nói bản công chúa nên như thế nào xử phạt ngươi nha tiêu cẩm vân trong lòng một lộp buộc chạy nhanh đem vùi đầu đến càng thấp nô tì một hương giã thôn cô không biết trong cung quy củ va chạm công chúa còn thỉnh công chúa thứ tội mới vừa rồi công chúa nói kia phiên lời nói thời điểm quy xuống ý niệm liền ở tiêu cẩm vân trong lòng thiên hồi bất chuyển chỉ là không biết vì sao liền Cố Tình Quỷ không đi xuống. Nàng mới vừa về kinh đô, tuy rằng đối mọi chuyện đều còn bảo trì này cảnh giác cùng thấp thỏm, nhưng đối nghiêm ngặt cấp bậc còn không có quá lớn khái niệm, hương dã gian nha đầu, tự do quán, nếu là tuổi tác so nàng đại đảo cũng thế, Cố Tình Di cùng công chúa so nàng còn muốn tiểu. Hiện giờ lại là Cố Y khó xử bộ dáng, Tiêu Cẩm Vân cặp kia chân liền không biết như thế nào chính là còn không nổi nữa. Di cùng công chúa cười lạnh xem nàng, bản công chúa dựa vào cái gì muốn thứ tội của ngươi? Nông thôn đến quả thực vụ về, bản công chúa nói đến còn chưa đủ minh bạch sao. Nàng một bộ trên cao nhìn xuống tư thái, tiêu cẩm vân càng thêm cảm thấy một lòng tựa như bị người nắm chặt. Công chúa kêu ngươi quỳ xuống, nghe không thấy sao. Công chúa bên cạnh kia cô nương để cao âm lượng, công chúa cũng đông nhiên thay đổi sắc mặt. Đối cái kia cô nương nói, kêu cái gì kêu, nếu nàng va chạm bản công chúa, vậy ngươi đi, cấp bản công chúa vào miệng. Công, công chúa. Kia cô nương theo bản năng chiều gì cùng công chúa nhìn qua. Còn không mau đi, là muốn cho bản công chúa tự mình động thủ sao? Chính là kia cô nương không dám động, đống nhân nói, nàng một cái mới vừa hồi kinh người nhà quê, công chúa nếu là đánh nàng, khó tránh khỏi có người sẽ nói công chúa keo kiệt. Ta cùng công chúa đi được gần, nếu là ta động thủ, người khác cũng sẽ hoài nghi đến công chúa, đến lúc đó khó tránh khỏi trọc hoàng hậu nương nương sinh khí, không bằng. Nàng nhìn về phía lạc chi vi, không bằng làm lạc tiểu thư đến đây đi, vừa lúc là nàng hướng công chúa tỏ vẻ trung tâm thời điểm. Húng chi nàng dừng một chút, bám vào công chúa bên thai không biết nói vài câu cái gì. Tiêu Cẩm Vân cùng các nàng cách hai ba bước, vẫn chưa nghe rõ, nhưng Lạc Chi Vi liền ở công chúa bên thai, lại nghe đến rành mạch, nàng nói, Húng chi, nàng chỉ là một cái thứ nữ, nếu thực sự có chuyện gì, nàng lời nói cũng không có vài phần tin phục lực. Trong nháy mắt kia, Lạc Chi Vi nắm chặt nắm tay, vốn định cãi cỏ vài câu cái gì, nhưng thấy công chúa hướng nàng nhìn qua, tựa hồ thập phần vừa lòng triệu Xuân Nguy nói, Lạc Chi Vi là biết triệu Xuân Duy thân phận, hình bộ thượng thư đích thứ nữ, nhất triệu thượng thư phu nhân xuống ái. Mà hình bộ thượng thư phu nhân, lại là đương kim hoàng hậu nương nương biểu muội, Như thế một tầng quan hệ, này triệu Xuân Duy cùng di cùng công chúa từ nhỏ liền cùng nhau chơi đùa, quan hệ cũng so người khác hảo đến nhiều. Nhưng Lạc Chi Vi lại bất đồng, nàng tuy cũng chiếm một cái trung thư phủ tiểu thư danh phận, nhưng rốt cuộc là con vợ lẽ, thả cũng không hoàng thân quan hệ, chỉ điểm này, nàng liền xa xa cập không thượng triệu Xuân Nguy. Công chúa nghe xong triệu Xuân Duy buổi nói chuyện, triều lạc chi vi nói, vậy ngươi đi đánh đi, nếu là đang đánh, bản công chúa có thưởng. Nếu không vẫn là thôi đi, nàng bất quá là một cái người nhà quê, công chúa vạn kim chi khu, Hà Tất. Chỗ nào tới như vậy nói nhảm nhiều, công chúa cho ngươi đi ngươi liền đi. Giống ra tiếng tới chính là triệu Xuân Nguy, nàng thanh âm rốt cuộc mang theo vài phần non nứt, nếu không cẩn thận tùy cảm thấy dịu dàng khả nhân. Mà đối với Di cùng công chúa, nàng càng là thiên y, y hề bách thuận. lại không tưởng này một tiếng đảo cũng kêu đến thập phần có khí thế lạc chi vi nắm chặt nắm tay công chúa nói cho ngươi đi đâu triệu xuân duy đi tới đẩy nàng một chút lạc chi vi đi phía trước lảo đảo nửa bước nhưng ổn định bước chân không đi nữa ngươi đi nha triệu xuân duy nói gỡ xuống trên đầu kim thoa kia kim thoa là vàng dòng chế tạo nhân là trạm giống hoa văn trang sức cũng không hiện tục khí mặt trên tinh tinh xảo khát chính là song điệp xuyên hoa tuy rằng tinh xảo nhưng cũng không phức tạp đỉnh cao nhất cũng bất quá một viên chân châu cũng không mặt khác trang trí nhưng lại cố tình có vài phần đơn giản đại khí ý tứ như vậy hiển hách nhân ra tự nhiên không phải dung chi tục phấn có khả năng bằng được triệu xuân nhuy đem nàng kim thoa gỡ xuống tới đặt ở lạc chi vi trong tay ngươi nếu là hôm nay làm công chúa cao hứng này kim thoa đó là ta thêm vào cho người khen thưởng nhưng ngươi nếu là chọc công chúa sinh khí nàng trong mắt lại khôi phục xưa nay dịu dàng ngự khí lại rốt cuộc vẫn là uy hiếp ngươi nên biết hoàng hậu nương nương có bao nhiêu bảo bối công chúa đến lúc đó công chúa nếu là ở nương nương trước mặt nhiều lời hai câu chỉ sợ chịu liên lụy liền không riêng gì ngươi một người chính là các ngươi toàn bộ lạc gia thêm lên cũng không kịp công chúa tôn quý lạc chi vi nắm kia kim thoa cũng không có nói lời nói cũng không có cự tuyệt đống nhiên ngẩng đầu triều tiêu cẩm vân đi tới là ngươi đắc tội công chúa có thể trách không được ta nói liền vung tay lên chờ một chút tiêu cẩm vân đống nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt đối diện lạc chi vi công chúa nói dân nữ va chạm công chúa Muốn trừng phạt dân nữ, đây là trong cung quy củ, nếu là trong cung quy củ, dân nữ không lời nào để nói, bất quá Nàng đem ánh mắt từ lạc chi vi trên mặt dịch hai nhìn về phía di cùng công chúa, nếu là trừng phạt, công chúa là một vị quan gia tiểu thư động thủ, này đó là trong cung quy củ sao? Tiêu Cẩm Vân cũng không dục cùng công chúa đối nghịch, đối thiên gia huy nghi, nàng cũng từ đấy lòng tồn kính sợ. Nhưng các nàng hiện tại hành vi lại làm nàng đỗng nhiên nghĩ đến chính mình ở nông thôn thời điểm. Nghĩ đến trần gia từ trước là như thế nào khi dễ nàng? Nàng nguyên bản cho rằng, kinh đâu người đều đọc đủ thứ thi thư, đạo lý là hiểu. Chính là không nghĩ tới bản chất cũng không có cái gì khác biệt, nếu là hôm nay nàng nhịn, ngày sau cũng chưa chắc có thể rơi vào một cái kết cục tốt. Di cùng công chúa mặt mày hơi hơi thượng trọn, cười một tiếng, tiêu nàng đánh ngươi làm sao vậy, chính là bản công chúa tự mình đánh ngươi cũng đánh đến, bản công chúa không muốn động thủ, chỉ là sợ ố về tay. Quay đầu nhìn về phía lạc chi vi, đánh a. như thế nào không hạ thủ được lạc chi vi nhất thời không có động mới vừa rồi tiêu cẩm vân ngẩng đầu thời điểm nàng rõ ràng nhìn đến kia trong mắt hiện lên tàn khốc tuy rằng chỉ là một sát nhưng lạc chi vi xác định chính mình là thấy được công chúa cho ngươi đi đâu nghe không hiểu công chúa nói chuyện sao triệu xuân duy cho dù là nhìn về phía lạc chi vi thời điểm cũng là một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng đi tới vô vỗ nàng ngu bàn tay chẳng lẽ công chúa nói ngươi cũng dám không nghe sao trong giọng nói rõ ràng chính là uy hiếp Chương 203, lời trong lời ngoài. Tiêu Cẩm Vân cũng sấn cơ hội này thấy rõ Triệu Xuân nhuy bộ dáng, ước chừng 15 sáu tuổi tác, nhìn cùng Tiêu Cẩm Vân cũng có giống nhau đại. Bộ dáng nhưng thật ra lớn lên hảo, má đào mắt hạnh, miệng anh đào nhỏ, nói chuyện thanh âm cũng mang theo nhẹ nhẹ mềm mại. Nhưng cố tình lại là cái ngạnh tâm địa Lạc chi vi bất động, Triệu Xuân nhuy còn muốn nói gì nữa, công chúa bỗng nhiên nổi giận, giơ tay một cái tắt phiến trở về. Tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Chỉ nghe rõ giòn thanh âm ở vành thai ấy náy nổ tung. Kia một cái tắt chuẩn sắc không thể nghi ngờ, phiến ở lạc chi vi trên mặt. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn công chúa, công chúa lại không thèm để ý, từ trong tay háo lấy ra một trường khăn thê xoa xoa tay, bản công chúa nguyện ý mang theo ngươi, ngươi mới là quan gia tiểu thư, ở bảng công chúa trước mặt ngươi nhưng thật ra bãi khởi cái ra tới, càng muốn bản công chúa tự mình động thủ mới vừa lòng. Công chúa cũng không xem nàng, lạc chi vi phanh mà một tiếng quỳ xuống đi Dân nữ không dám, thỉnh công chúa thứ tội. Vậy ngươi đi cho ta đánh nàng A. Công chúa không nhẹ không nặng nói, mỹ mắt cũng không sốc một chút, đang đánh bản công chúa có thưởng. Nếu là đánh không hảo. Nàng nắm thủ đoạn hoạt động một phen, kia bản công chúa cũng chỉ có thể lại thưởng ngươi một bản hai. Ngươi mau đi nha. Triệu Xuân Nguy cũng đi lên phụ họa, lại nhìn tiêu cẩm vân liếc mắt một cái, trong cung quy củ cái dặn gì, không tới phiên ngươi tới nói, như thế nào, ngươi còn tưởng giáo huấn công chúa sao? Tiêu Cẩm Vân Bùn vẫn duy trì một bộ kính cẩn bộ dáng, lúc này triều triệu Xuân nhuy nhìn qua, trong mắt hiện lên một phút chốc cực nhanh lênh quang, rốt cuộc là công chúa muốn giáo hơn ta, vẫn là ngươi tưởng giáo hơn ta. Ta xem ngươi tại đây nói chuyện, so công chúa còn muốn tích cực, liền quan gia tiểu thư cũng dám sai xử, không biết này có tính không là thất lễ đâu. Lại nhìn về phía công chúa, đạm đạm cười, như vậy dựa theo trong cung quý củ, này lại nên là một cái cái dạng gì tội đâu. Phần 124 Triệu Xuân Nguy ước chừng không dự đoán được Tiêu Cẩm Vân dám cãi lại, càng không dự đoán được nàng sẽ như vậy nhanh mồm dẻo miệng, sửng sốt, lạnh lùng nói, ta xem ngươi còn không có minh bạch chính mình tình cảnh đâu. Nói dơ tay một cái tắt liền đánh lại đây, lại bị Tiêu Cẩm Vân vững vàng mà tiệt ở giữa không trung, ta tình cảnh ta đương nhiên rõ ràng, đêm nay công chúa như thế nào phát ta, ta đều không có câu đoán hận, chính là ngươi tưởng đối ta động thủ, vậy muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Ngươi... Triệu Xuân Nguy cánh tay bị Tiêu Cẩm Vân nắm lấy, đồng nhiên phát hiện chính mình không thể động đậy. Người buông ta ra. Nàng một đều, cánh tay sau này chịu, Tiêu Cẩm Vân thuận thế liền buông ra. Kia sau này vừa kéo sức lực cũng không nhỏ, Triệu Xuân Duy không có đứng lại lui về phía sau vài bước, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Làm càn. Công chúa một cái tắt phiến ở Tiêu Cẩm Vân trên mặt, này trong cung cũng là ngươi cái này người nhà quê có thể dương ngoài địa phương sao. nay một cái tắt phiến đến không nhẹ, nhưng rốt cuộc là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. thả hàng năm dưỡng ở thâm cung sống trong nung lụa cũng không nhiều ít sức lực so với từ trước trần vương thị đánh nàng những cái đó quả thực gặp sư phụ nhưng tiêu cẩm vân trên mặt vẫn là nóng rác nàng nhìn công chúa liếc mắt một cái lại cái gì cũng chưa nói chỉ hơi hơi gợi lên khỏe môi sau đó kính cẩn nghe theo mà cúi đầu kia rất nhỏ độ cung như là lọt vào công chúa trong mắt làm nàng không khỏi đề cao âm lượng ngươi cười cái gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản công chúa đánh ngươi cũng đánh không được kia bản công chúa càng muốn đánh Ta xem ngươi có thể lấy ta thế nào. Nói nâng lên tay lại đánh lại đây, tiêu cẩm vân hơi hơi nghiêng đầu trốn rồi qua đi. Ngươi còn dám trốn. Công chúa tức giận đến rung nhăn cũng không rảnh lo, bắt lấy tiêu cẩm vân liền phải đánh. Đây là bên cạnh triệu Xuân Nguy lại giữ nàng lại. Triệu Xuân Duy bám vào công chúa bên thai nói vài câu, cũng không biết nói chút cái gì. Công chúa lửa giận dần dần bình ổn xuống dưới, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quỷ trên mặt đất lạc chi vi. Ngươi, cùng bản công chúa lại đây. đúng là bóng đêm rã rời khi bầu trời phiêu nổi lên bông tuyết kinh đô ở thiên bắc vị trí hàng năm lúc này tiết đều là muốn phiêu tuyết trong cung người tự nhiên là thấy nhiều không trách công chúa triều kia hoa sen đá bên kia đi đến lạc chi vi lại không có lập tức đuổi kịp nàng cùng triệu xuân nhuy là từ trước liền nhận thức nhưng từ trước triệu xuân nhuy mắt xem trọng không thượng nàng hôm nay mời nàng cùng công chúa cùng nhau ra tới thưởng mai nàng thật là ngoài ý muốn lại kinh hỉ tuy rằng đều là trong kinh tiểu thư nhưng triệu ra rốt cuộc dính hoàng thân quốc thích biên Húng chi còn có cái hoàng hậu nương nương sủng ái nhất công chúa. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng nửa đường sẽ gặp được cái tiêu gia tiểu thư, lại phát sinh mặt sau những việc này. Nàng từ trước đi theo triệu Xuân Nguy chơi qua vài lần, biết nàng là cái cái dạng gì người, mới vừa rồi thấy nàng cùng công chúa lặng lẽ nói vài câu, lạc chi vi trong lòng liền có bất hảo dự triệu. Nhưng công chúa lại hô một tiếng, nàng chỉ phải theo qua đi. Triệu Xuân Nguy ở bên này nhìn tiêu cẩm vân. Công chúa vừa đi, tiêu cẩm vân cũng ngẩng đầu lên. vừa lúc đối tượng triệu xuân nhuy ánh mắt con con khỏe môi trong lòng tính toán đêm nay chuyện này đảo cũng không có quá để ý trước mặt người nhưng bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến thình thịch một tiếng là trọng vật rơi xuống nước thanh âm nàng đống nhiên quay đầu lại còn không có tới kịp thấy rõ liền nghe phía sau triệu xuân nhuy hô lên rơi xuống nước có người rơi xuống nước mau tới người a tiêu cẩm vân vài bước chạy tới nhìn nước ao rẽ rủa lạc chi vi cứu mạng cứu mạng a lúc này đúng là phía bắc rét lạnh thời tiết chẳng sợ ở ngoài phòng trạm trong chốc lát cũng có chút làm người chịu không nổi huống chi là kia đến xương nước ao tiêu cẩm vân sẽ không bơi cũng không tính toán nhảy xuống đi chỉ đứng ở bờ biển triều trong hồ duỗi tay đi phía trước một chút bắt lấy tay của ta nàng tưởng kéo lạc chi vi một phen nhưng chỉ nghe được một mảnh thủy hoa tiên khởi thanh âm lạc chi vi lại càng ngày càng đi xuống trầm công chúa tựa hồ cũng có chút sợ cũng không lại xem náo nhiệt mà là đi theo triệu xuân nhuy kêu lên thực mau liền có tiếng bước chân triều bên này Mấy cái nổi thị cung nữ chạy tới, Tiêu Cẩm Vân lui qua một bên. Có người nhảy xuống nước đi, thực mau liền đem Lạc Chi Vi cứu lên. Triệu Xuân Duy cũng thủ bên cạnh, thấy Lạc Chi Vi bị vớt lên mở, thế nhưng lao nước mắt anh anh khóc lên. Biết hơi muội muội sẽ không có việc gì đi, tại sao lại như vậy đâu, như thế nào sẽ khóc lóc đống nhiên dương mắt triều Tiêu Cẩm Vân nhìn qua, chỉ vào nàng, là ngươi đúng hay không, chính là ngươi đem biết hơi muội muội đẩy xuống. Ngươi nói bậy gì đó. Tiêu Cẩm Vân thấy Chu Vi lại đây ánh mắt. bỗng nhiên cũng hoảng sợ mới vừa rồi nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận nhưng hiện tại bỗng nhiên liền hiểu được đây mới là các nàng ý đồ nguyên lai like các nàng là thương lượng hảo muốn hãm hại nàng là các ngươi hãm hại ta nàng nhìn về phía triệu xuân uy lại nhìn về phía di cùng công chúa lời nói đến bên miệng bỗng nhiên lại nuốt đi xuống từ trước nàng là đọc quá lớn đường luật biết lấy thân phận của nàng quả quyết không thể đi quá giới hạn đi chỉ ra và xác nhận công chúa công chúa vi tôn Nếu là lấy dân thân phận kiện lên cấp trên cáo quan hoặc là hoàng thân, đó là xúc phạm luật pháp. Chẳng sợ cuối cùng công chúa bị phạt, nàng cũng chạy thoát không được trừng phạt. Nhưng nàng nhìn về phía công chúa, không tiêu ngạo không xiểm định, mới vừa rồi công chúa cũng ở, có phải hay không ta đẩy, còn thỉnh công chúa nói một câu công đạo lời nói. Công chúa theo bản năng triều triệu Xuân nhuy xem qua đi, Tiêu Cẩm Vân cũng theo công chúa ánh mắt xem qua đi, triệu Xuân Nguy cấp công chúa đưa mắt ra hiệu, khiêu khích mà hồi nhìn Tiêu Cẩm Vân. Tiêu Cẩm Vân lại nhìn về phía công chúa, lúc này công chúa lại né tránh nàng ánh mắt, nói, liền, chính là ngươi đẩy, ta cùng Xuân Nhụy vừa lúc đi ngang qua, chúng ta đều thấy được. Một khi đã như vậy dự kiến bên trong trả lời, Tiêu Cẩm Vân cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Ở phương tiên sinh nơi đó thời điểm, nàng học quá xem mặt đoán ý, người là công chúa đẩy, hiện giờ biến thành như vậy, chỉ cần không phải tâm địa lánh mạnh người, đều sẽ có điều động dung. Tiêu Cẩm Vân dịch khai ánh mắt, đảo qua triệu Xuân Nhụy mặt. vậy chờ lạc tiểu thư tỉnh lại hỏi một chút nàng đi chương 204, như thế nào làm sáng tỏ bóng đêm thanh lãnh đông tuyết rào rạt càng rơi xuống càng lớn dừng ở tiêu cẩm vần trên đầu trên vai di cùng công chúa ngẩng đầu chiều triệu xuân nhuy xem qua đi triệu xuân nhuy ngực có chút hơi hơi phập phồng như là đắm chìm ở đuôi chính mình bạn tốt lo lắng chung chậm rãi mới ngẩng đầu vậy chờ biết hơi tỉnh lại đi bên tia thái y y đã vội vàng tới rồi không biết hai gân cổ lên hô một tiếng hoàng hậu nương nương giá lâm mọi người lập tức quỳ xuống nên giá tiêu cẩm vân cũng theo quỳ xuống ánh mắt đảo qua triệu xuân huy, triệu xuân uy cũng vừa lúc nhìn qua cách trời đông giá rét bay múa bông tuyết nhẹ nhàng gợi lên khỏe môi chuyện gì xảy ra hoàng hậu nương nương ở liên can nha hoàn nâng hạ đi tới ánh mắt đảo qua quỳ trên mặt đất mọi người tất cả mọi người cúi đầu liêm thần nín thở đều trước nổi lên đi nàng nâng ngẩng đầu triệu xuân uy bỗng nhiên ngẩng đầu lên quỳ xuống đất đầu gối đi được tới hoàng hậu nương nương trước mặt nương nương ngài muốn thay biết hơi muội muội làm chủ nha nàng nàng bị người đẩy đến hồ sen đi biết hơi lúc này không biết hai hô một tiếng một người tuổi trẻ phu nhân chạy tiến lên có thái dám muốn cản nàng hoàng hậu nương nương nâng nâng tay làm nàng qua đi kia phu nhân chạy tới liền nhào vào lạc chi vì trên người biết hơi nữ nhi ngươi tỉnh tỉnh a lại bắt lấy một cái thái y y hỏi thế nào biết hơi không có việc gì đi thái y y bị bắt lấy cổ áo tiến thoái lưỡng nan chỉ chiêu nàng làm cái ấp lại chiều hoàng hậu phương hướng quý xuống hồi bẩm hoàng hậu nương nương lao thần đã xem xét vị tiểu thư này chứng bệnh hẳn là chỉ là tạm thời hôn mê trong lòng ngực thủy cũng nổ ra không có gì trở ngại nhưng có chút bị cảm lạnh chỉ sợ tỉnh lại sẽ nhiễm phong hàn kia còn không mau đem tiểu thư đỡ đến trong cung hảo sinh giàn xếp hoàng hậu nương nương thanh âm không lớn lại đều có một phen uy nghi sức lực đại cung nữ chạy nhanh đem lạc chi vi bối đến trên lưng lại có người cầm sạch sẽ áo khoác cho nàng phủ thêm kia phu nhân đi theo đi rồi vài bước rốt cuộc không dám lại lỗ mãng hoàng hậu nương nương lại không có trách móc nhu hòa thanh âm nói ngươi cũng đi theo đi thôi ở chỗ này cũng là đồ tăng lo lắng kia phu nhân chạy nhanh quỷ ân cáo lui hoàng hậu nương nương thu hồi ánh mắt dừng ở triệu xuân nhuy trên người rốt cuộc phát sinh chuyện gì xuân nhuy ngươi tới cấp ta nói nói là triệu xuân nhuy triều tiêu cẩm vân nhìn qua làm như do dự một chút lại nhìn về phía di cùng công chúa nói giao ra tuyết càng rơi càng lớn hoàng hậu đem trong tay lò sưởi tay đưa cho bên cạnh bung dù cung nữ một cái khác trong cung lập tức lại chỉnh lên một cái khác lò sưởi tay triệu xuân duy đứng ở tuyết thân mình tựa hồ run lên một chút ngay sau đó liền nghe hoàng hậu bên người có vị quý phụ nhân đã mở miệng xuân duy ngươi mau nói cho nương nương a là triệu xuân duy cắn cắn môi là nàng di cùng công chúa bỗng nhiên đứng ra chỉ vào tiêu cầm vân ta cùng biểu tỷ đều thấy được chính là nàng đem người đẩy xuống ánh mắt mọi người đều chiều tiêu cẩm vân nhìn qua hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc cũng không biết là tin vẫn là không tin nghiệp trướng còn không mau quỳ xuống trong đám người lại đi tới một người tiêu cẩm vân đêm nay là gặp qua đúng là nàng vị kia phụ thân không phải ta nàng lắc đầu biện giải ta làm ngươi quỳ xuống nam nhân đi tới một bạn thai phiến ở trên mặt nàng tiêu cẩm vân bất ngờ mở to một đôi mắt bỗng nhiên liền đỏ thái phó đại nhân Hoàng hậu một tiếng quát bảo ngưng lại hắn, hắn xoay người quỷ gối hoàng hậu trước mặt, là vi thần giáo nữ vô phương, còn thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. Lại ngẩng đầu đối với tiêu cẩm vân, nghiệt nữ, còn không mau quỷ xuống. Tiêu cẩm vân không biết là ngây người vẫn là sao, đứng ở nơi đó không có động. Lúc trước nàng liền biết triệu Xuân Duy cùng công chúa là tưởng vu hát nàng, nhưng tâm lý cũng không có như vậy sợ hãi. Nàng biết chính mình là thái phó phủ tiểu thư, chẳng sợ đây là ở trong cung, đó là dựa vào cái này thân phận nàng cũng nên có biện giải đường sống nàng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu nương nương người không phải ta đẩy xuống nga hoàng hậu nương nương đã bất mãn hơi hơi nhíu mày vậy ngươi nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào lại nâng nâng tay đối quỳ trên mặt đất tiêu thái phó nói thái phó đại nhân trước đứng lên đi nếu tiểu thư muốn biện giải tiêu liền nghe một chút nàng như thế nào nói tiêu chính hải không có đứng lên cấp hoàng hậu khái cái đầu vi thần thẹn vì thái phó thẹn với hoàng thượng cùng nương nương hậu ái Tiêu Cẩm Vân nhìn hắn quỳ trên mặt đất, trong lòng nhất thời nói không nên lời là cái gì tư vị, chỉ nắm chặt tay, thu hồi ánh mắt, sửa sang lại làn váy long trọng mà quỳ xuống, cấp hoàng hậu khái cái đầu. Đa tạ nương nương chịu nghe dân nữ một lời, nữ dân vẫn luôn cho rằng, chính mình tuy rằng ngu dốt, nhưng còn không biết vụng về đến dám ở trong cung lô mãng. huống chi, dân nữ cùng lạc tiểu thư không oán không thủ, vì sao phải đem nàng đẩy xuống nước đâu. Không có động cơ cùng mục đích, cũng không có chứng cứ. Dân nữ tin tưởng nương nương sẽ không bằng lời nói của một bên, liền đem dân nữ trị tội. Những lời này không nhanh không chậm, không tiêu ngạo không xiểm định nhưng thật ra làm ở đây người đều có chút kinh ngạc. Tiêu ra tiểu thư bọn họ đều là nghe qua, nhưng chỉ biết thư hiểu, không biết mặt khác. Lại không nghĩ rằng vị này ở nông thôn trở về tiểu thư, đảo cũng có vài phần kiến thức. hào một trương khéo mồm khéo miệng. Cung nữ lúc này chuyển đến một cái ghế, đem mặt trên phô hảo đem giường, hoàng hậu mới ngồi trên đi. Trong tay như cũ ôm kia tiểu lò sưởi nhìn tiêu cẩm vân. Di cùng công chúa đi đến hoàng hậu trước mặt, nói, mẫu hậu không cần sinh khí, vì loại này việc nhỏ tức điên thân mình không đáng. Lời này nghe như là quan tâm, nhưng ý vị lại rất trọng. Ôn phu nhân liền đứng ở hoàng hậu phía sau cách đó không xa, lúc này cũng chạy nhanh tiến lên quỳ xuống, đều là thần phụ sai, không có hảo hảo quản giáo trong phủ các tiểu thư, nương nương muốn như thế nào trách phạt thần phụ cũng không dám có câu hán hận, nhưng thỉnh nương nương ngàn vạn bảo trọng vượng thể. chớ nên bị thương chính mình thân phần 125 trăm ngươi có cái gì sai hoàng hậu nâng ngẩng đầu các ngươi đều đứng lên đi thần phụ không dám là thần phụ dạy dỗ vô phương mới làm trường trung học phụ thuộc tiểu thư sấm hạ như thế mầm thái họa quấy nhiễu công chúa cùng nương nương nương nương nếu là không trách phạt thần phụ chính mình trong lòng cũng khó ăn tiêu thư hiểu cũng đi theo lại đây quý xuống còn thỉnh hoàng hậu nương nương không cần trách phạt mẫu thân dù cho mẫu thân có sai nhưng thần nữ nguyện ý đại mẫu chịu quá Tiêu thư hiểu thanh âm dễ nghe, liền cùng nàng người giống nhau đẹp. Nhưng trong đám người lúc này rồi lại truyền đến một thanh âm, có chút lửa nhát, mang theo vài phần tùy ý, chuyện gì nhi à, đáng giá như vậy hưng sư động chúng. Tám hoàng huynh. Di cùng công chúa quay đầu, lập tức trở nên thần thái sáng láng, chạy tới vãn trụ hắn cánh tay, ngươi mau tới, ngươi chủ ý nhiều nhất, hôm nay nhất định phải tới bình phân sự. Nàng lôi kéo bác hoàng tử lại đây, chỉ vào quỳ trên mặt đất tiêu cầm vân. Ta cùng biểu tỷ tận mắt nhìn thấy đến nàng đem lạc tiểu thư đẩy xuống nước, nhưng hiện tại nàng còn dám rào biện. Nga. Bác hoàng tử quay đầu trước cùng hoàng hậu hành lễ, tiêu một tiếng, mẫu hậu. Mới chuyển qua tới xem tiêu cẩm vân, này không phải tiêu ra vị kia đích trưởng tiểu thư sao, như thế nào sẽ đem ai đẩy xuống nước. Cái gì đích trưởng tiểu thư gì cùng công chúa tựa hồ rất không vừa lòng chính mình tám hoàng huynh nói, phản bác nói, thư hiểu tỷ tỷ mới là đích trưởng tiểu thư, chỉ có nàng mới xứng gả cho thất hoàng huynh. Hồ nháo. Hoàng hậu đống nhiên quát trói thai một tiếng, nhìn về phía Di cùng công chúa, ta còn không có cùng ngươi nói, đã trễ thế này, ngươi không ở trong đại điện chạy này hồ sen tới làm gì. Ta, ta là ra tới thường mai. Công chúa xưa nay là không sợ hoàng hậu, nhưng chỉ cần hoàng hậu sinh khí, nàng cũng có như vậy vài phần kiên kỵ. Thường mai liền cái nha hoàn cũng không mang theo, ngươi còn biết chính mình là công chúa. Ta, ngươi cái gì ngươi, ngươi xem mẫu hậu đều sinh khí, nếu là vì ngươi điểm này việc nhỏ. Tức điên mẫu hậu thân mình, ta xem ngươi ăn không chịu trách nhiệm đến khởi. Đây là nàng mới vừa nói quá nói, không nghĩ tới đều trả lại cho nàng. Di cũng có chút không cao hứng, dầu miệng xem bắt hoàng tử, hoàng huynh ngươi như thế nào khỉu tay quẹo ra ngoài, rốt cuộc ta là ngươi mội mội vẫn là. Được rồi hoàng hậu kịp thời uống đoạn nàng, mặt sau những lời này đó nàng cũng chưa nói ra tới, liền nghe hoàng hậu phân phó nói, người tới, thời điểm cũng không còn sớm, thỉnh công chúa hồi cung đi. Ta không quay về. Chuyện này còn không có giải quyết xong đâu. Chuyện này mẫu hậu sẽ giải quyết, ngươi lưu lại nơi này làm gì, còn tưởng chọc mẫu hậu sinh khí. Bác hoàng tử hơi hơi túi người ở nàng bên thai nói. Thỉnh công chúa hồi cung. Hoàng hậu cũng ở không chấp nhận được nàng hồi nháo. Di cùng công chúa có chút bất mãn, rậm rậm chân, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi theo cùng nữ đi rồi. chương 205, là nàng đẩy. vừa lúc có thái dám tới bẩm báo, lạc gia tiểu thư đã tỉnh lại. Đám người an tĩnh mà không có một tia thanh âm, chỉ nghe được càng ngày càng dày đặc đông tuyết xuyên qua ở cây cối gian, dừng ở mặt nước tịch liêu không tiếng động. Hoàng hậu triều thái dám đưa mắt ra hiệu, không liên quan người liền bị khiển trở về đại điện. Rốt cuộc cũng không phải cái gì sáng dọi sự. Nhưng tiêu cẩm vân còn không thể đi, tuy rằng nàng biện giải sự tình không phải chính mình làm, nhưng đã có người chỉ ra và xác nhận, cũng liền có hiềm nghi. Hoàng hậu nương nương loan giá khởi bước, nàng cũng chỉ có thể đi theo đi. Tiêu gia người cùng lạc gia người cũng đều đi theo, triệu Xuân Duy nhấc lên mí mắt nhìn về phía chính mình mẫu thân, triệu gia phu nhân đi đến chính mình nữ nhi bên người, trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi nhưng đừng ở chỗ này trong cung cho ta gặp rắc rối. Triệu Xuân Duy không phục mà hừ một tiếng, đệ thấp thanh âm, tả hưu bất quá là cái ở nông thôn tiện nha đầu, nàng có thể thế nào? Ngươi đứa nhỏ này, lời này vừa nghe liền biết sự tình có kỳ quặc. triệu gia phu nhân gấp đến độ đến muốn nói gì, nhưng bị triệu Xuân Duy đánh gãy. Yên tâm đi, lại không phải ta làm, dù sao lần này ta liền phải làm nàng biết, thái tử biểu ca cũng không phải là nàng loại người này có thể mơ ước. Nàng là tiêu gia đích tiểu thư, kia cũng bất quá là ở nông thôn lớn lên, không quyền không thế thôi. Ở chính mình mẫu thân trước mặt, triệu xuân Duy đảo cũng không cất giấu, chỉ nói, hôm nay thu lan trong điện, mẫu thân cũng không phải không có nhìn thấy, đó là hoàng hậu nương nương không thích nàng đâu. Đừng nói hiện tại còn không có người thừa nhận nàng cái này tiêu gia đích trưởng nữ vị trí. Đó là có người thừa nhận thì tính sao, chỉ cần nương nương không thích nàng, sau này nàng nhật tử cũng cũng đừng nghĩ tới thư thái. Triệu gia phu nhân phảng phất có chút do dự, nói, tuy là nói như vậy, nhưng ngươi cũng không cho rằng vậy. Thái tử điện hạ đón dâu tuy rằng nhìn như hoàng hậu nương nương ở làm chủ, nhưng hắn thân phận lại nơi đó, liền tổng cùng triều đình có quan hệ. Trên triều đình sự, hậu cung là can thiệp không được, cuối cùng còn phải xem hoàng thượng y tứ. Ta đây mặc kệ. triệu xuân duy ngày thường ở trong phủ cũng là luông triệu tiểu thư cũng không đem này đương một hồi sự chỉ có chút không kiên nhẫn nói dù sao ta nhìn nàng trong lòng liền có khí thái tử biểu ca là cỡ nào tôn quý người nơi nào là người nào đều có thể thân cận huống chi lúc trước hoàng thượng tứ hôn cũng không biết này tiêu gia còn có như vậy một người dựa vào cái gì bạch bạch giáo nàng nhặt tiện nghi ngươi nói gì vậy hoàng thượng ý chỉ nếu hạ chẳng sợ không phải nàng người nọ cũng đến từ tiêu gia ra ra. Triệu gia phu nhân dương mắt chiều chính mình nữ nhi nhìn qua, thấy nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, trung quy thở dài. Đông cung tuy hảo, nhưng cũng chưa chắc là cái gì hảo nơi đi, từ trước ngươi có cái gì tầm tư ta quản không được, nhưng sau này ngươi nhưng không cho có nửa điểm vọng tưởng, nếu không. Nếu không, sớm hay muộn đến cho chính mình đưa tới mối họa Triệu gia phu nhân lời này đã tới rồi bên miệng, nhưng rốt cuộc là chính mình nữ nhi, có chút không đành lòng nói ra. Chỉ cảm thấy hiện giờ đảo có chút vô lực, chính mình sao liền sinh ra như vậy một cái nữa nhi tới. Triệu Xuân nhuy cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, chỉ nhàn nhạt tiếp một câu, chuyện của ta ngươi không cần phải xem bảo, ta chính mình biết như thế nào làm. Tiêu Cẩm Vân tự nhiên không có nghe thế phiên đối thoại, nàng còn đang suy nghĩ chính mình nên như thế nào thoát thân sự. Nếu chỉ là Triệu Xuân nhuy nàng nhưng thật ra có thể cùng nàng rằng co một phen, nhưng liên lụy đến một cái gì cùng công chúa ở bên trong, chuyện này liền có chút khó làm. Thả lạc chi vi rốt cuộc là như thế nào rơi vào trong ao, nàng kỳ thật vẫn chưa nhìn đến, khi đó nàng là đưa lưng về phía bên cạnh ao, chờ nàng nghe được tiếng vang quay đầu đi, lạc chi vi đã dây rủa ở trong ao. Cho nên, vô luận như thế nào nàng cũng không thể nói bậy, cho người ta lưu lại mượn cớ. Kể từ đó, lạc chi vi bảng tường trình liền có vẻ đặc biệt quan trọng, chỉ là lạc chi vi cũng chưa chắc không hiểu được này trong đó lợi hại, chỉ sợ đến lúc đó. Tưởng cái gì? Lúc này... Phía sau đông nhiên có người chụp Tiêu Cẩm Vân bả vai, nàng quay đầu tới, thế nhưng nhìn đến là Bát hoàng tử, hành lễ, lại có chút kinh ngạc, hắn như thế nào sẽ đi theo nàng phía sau. Hắn như là nhìn ra nàng tâm tư, chỉ không thèm để ý mà cười cười, này trong cung nhạt mẽo thật sự, đến nơi nào đều đến thừa cố kiệu, chân không chạm đất mới là quý tộc. Lắc đầu, ta ở ngoài cung quán, không quá thói quen thừa cố kiệu. Nhưng ngài trung quy là Bát hoàng tử. Tiêu Cẩm Vân cúi đầu lại không xem hắn, chỉ lo đi theo cung nhân đi phía trước đi. Tựa như ngươi trung quy là tiêu gia tiểu thư sao. Hắn nhưng thật ra không ngại, như suy tư gì mà nhìn nàng, ta nhớ rõ ở nông thôn thời điểm, ngươi nói chỉ cần ngươi không nghĩ, không ai cưỡng bắt ngươi. Như thế xem ra, về kinh đô đó là ngươi tự nguyện. Là do hỏi ngữ khí, nhưng hắn trong mắt trung quy có vài phần tranh tối tranh sáng tươi cười. Tiêu Cẩm Vân cũng không kiêng rẻ, nàng cùng hắn bất quá nhận thức mấy ngày, lại giống sớm đã hiểu biết mấy năm, ta không phải thánh nhân, tự nhiên cũng ái vinh hoa phú quý. Phải không? hắn đảo như là càng có hứng thú vinh hoa phú quý mỗi người đều ái giống như vậy thẳng thắn thành khẩn ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy không phải thẳng thắn thành khẩn sớm hay muộn cũng sẽ bị vạch trần hà tất còn muốn phí kia tâm tư đi giấu giếm. nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên xem hắn khoe miệng lại nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt ý cười những lời này là thái tử cho nàng hạ định nghĩa hiện giờ chính mình sử dụng tới đảo bất giác không khỏe Bác hoàng tử nhìn cặp mắt kia từ trước ở chu sơn khi hắn liền gặp qua này đôi mắt loan thoáng phản phất lộ ra linh khí Khi đó hắn chỉ cảm thấy này hai mắt an tính đẹp, trong suốt trong suốt, chỉ cần xem một cái, phảng phất liền biết kia đôi mắt chủ nhân suy nghĩ cái gì. Nhưng hôm nay vẫn là người kia, vẫn là cặp mắt kia, hắn lại bỗng nhiên có chút xem không rõ. Nay tòa kinh đô, nay tòa hoàng thành, chẳng lẽ đúng như ngoại giới truyền lại như vậy, có thể mê hoặc nhân tâm. Cười khẽ một tiếng, cười chính mình như thế nào cũng bắt đầu tin tưởng này đó. Tiêu Cẩm Vân không có nói nữa, chỉ ngẩng đầu vọng liếc mắt một cái này hoàng thành thiên. Trên đỉnh đầu kia phiến vầng sáng ở ngoài, đều là đen nhánh một mảnh, ô trầm trầm mà áp xuống tới, ép tới người bỗng nhiên thở không nổi. Chuyện này ngươi lại tính toán như thế nào vì chính mình giải vây? Như cũng là bác hoàng tử thanh âm, tuy như vậy vừa hỏi, nhưng lại là sự không liên quan mình. Còn không có nghĩ đến, bất quá. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn lặp lại mấy chữ, cảm thấy thú vị. Tiêu Cẩm Vân thở dài, trong cung quy củ trọng, ngài là hoàng tử tự nhiên không sao cả. nhưng ta không phải. Dừng một chút, tiếp tục, bất quá, ta tuy rằng không phải hoàng tử, lại cũng là trọng thần chi nữ, chẳng sợ vô pháp giải vây cũng tổng không thể đem ta một đao giết thống khói đi. Cùng lắm thì chính là ném chút thể diện, có lẽ đây là mọi người đều nguyện ý nhìn đến kết quả. Vậy còn ngươi, ta, nàng thanh âm có chút trâm trọng ta dù sao là nông thôn đến, ở chỗ này đãi ngộ có thể so ở nông thôn khá hơn nhiều, ta nếu là để ý thể diện, lúc trước liền sẽ không làm những cái đó sự. Hiện giờ cũng sẽ không tùy ý bọn họ bài bố, còn đi theo trở lại kinh đô. Bác hoàng tử nghĩ nghĩ, nói, rất nhiều ngày không thấy, ngươi nhưng thật ra so lúc trước nghĩ đến thông. Ngươi đều là ngã một lần khôn hơn một chút, nếu tới rồi hiện tại ta còn không nghĩ ra này đó, lúc trước khổ không phải nhận không sao. Bất quá. Hắn dừng một chút, cười, thể diện ta có thể không thèm để ý, lại cũng không thể làm người bạch khi dễ đi. Nếu đây là bọn họ đều muốn nhìn đến kết quả, ta lại càng không làm cho bọn họ như ý. nga người có biện pháp nàng lắc đầu không có gì biện pháp bất quá ta nhớ rõ điện hạ đã nói với ta một người năng lực hữu hạn không thể mọi chuyện đều chỉ nghĩ chính mình đi giải quyết có đôi khi có điều bằng vào mới có thể làm ít công to nàng nhìn hắn chuyện này còn cần đến làm điện hạ rút một chút hắn mày một trọn, trong tay không biết khi nào lại xuất hiện kia chi ống tiêu niết ở trong tay chậm dại ước lượng cười vội nhưng thật ra có thể rút, bất quá không bạch rút tiêu cẩm vân chính nhìn hắn Ở như vậy ban đêm, vô tình cũng không nguyệt, nhưng có đèn lồng mờ mịt ánh sáng, có hoàng thành trong ngoài vạn dặm tuyết phiêu. Vì thế kia mặt tươi cười cũng trở nên gãi đúng châu ngứa, làm nàng tâm sinh ra một loại không đành lòng tốt đọc ảo giác. linh 206, như thế nào công đạo? Lạc Chi Vi chỉ ra và xác nhận là tại dự kiến bên trong, nhưng Tiêu Cẩm Vân trong lòng vẫn là nói không nên lời hương vị. Tới Kinh Đô trước kia, có rất nhiều người đều cùng nàng nói qua, cái này địa phương không thể so ở nông thôn. Nhân tâm hung hiểm lại rốt cuộc đơn giản rất nhiều. Mà này kinh đô 3.000 dặm phồn hoa trong vòng, lại mới là chân chính nhân tâm đáng sợ. Tiêu Cẩm Vân nghe xong, nhưng cũng tới, đây là nàng chính mình lựa chọn, nàng đến chịu. Lạc Chi Vi nằm ở trên giường, mắt lẽ nhìn qua, thấy Tiêu Cẩm Vân thế nhưng một chút phản ứng cũng không, trong lòng không biết vì sao có vài phần hoảng loạn. Lại xem Triệu Xuân Uy trong mắt hiện lên một mặt phức tạp thân sắc. Thái phó sắc mặt không ớn, kêu một tiếng, quỳ xuống, lại nâng lên tay. Nghiệt nữ, ngươi bây giờ còn có nói cái gì muốn nói? Mắt thấy một cái tắt đã trốn vô lại trốn, tiêu cẩm vân liền đầu cũng không hề thiên một chút, chỉ mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này một mặt chỉ trích chính mình nam nhân, nhẹ nhàng kéo kéo khỏe miệng. Ngươi, cười cái gì? Nam nhân tay ngừng ở giữa không chung, kia trong nháy mắt hắn phẳng phất thấy được một khác khuôn mặt, ôn nhu nhã nhạt lịch sự, mang theo nhạt nhạt nhàn nhạt, nhạt cười. Phần 126 Cái tay kia không có rơi xuống, nam nhân chính mình lại ngốc đứng ở nơi đó. tiêu cẩm vân đi phía trước một bước quỳ trước mặt hắn từ xưa bất hiếu hữu tam nếu hiện giờ sở hữu bảng tưởng trình đều chỉ hướng ta kia lại biện giải đi xuống cũng làm phụ thân khó xử phụ thân là ở trong triều làm quan ta tin tưởng phụ thân có chính mình phán đoán năng lực cũng nhất định là cái công chính người Nàng dưng một chút quy chuyển hướng về phía hoàng hậu phương hướng một cái đầu khái đi xuống đêm nay sự nháo đến loại tình trạng này là ta ném tiêu ra thể diện còn thỉnh hoàng hậu nương nương cùng phụ thân trách phạt hoàng hậu hơi hơi hít mắt trong tay kia hồng bùn tiểu lò sưởi chính thiêu đến nóng rực nhìn về phía tiêu cẩm vân nói như vậy đêm nay sự ngươi không hề biện giải hồi hoang hậu nương nương không biện giải vậy ngươi cũng thừa nhận là ngươi giảng lạc ra tiểu thư đẩy xuống nước nay vốn là không hề trì hoán một câu hỏi chuyện lạc chi vi mẫu thân quay đầu có chút oán hận mà nhìn tiêu cẩm vân nàng nữ nhi chẳng sợ chỉ là con vợ lẽ kia cũng là nàng tâm đầu nhục thành thật là không thể làm người tùy ý khi dễ đi tiêu cẩm vân lại khái một cái đầu Không có đứng dậy, song chu lót ở cái chán thân mình phụ phục nghiêm túc nói, công đạo tự tại nhân tâm, dân nữ tuy rằng không hề bịa giải, nhưng cũng đơn giản là không nghĩ làm phụ thân khó xử, không nghĩ làm có khắc dùng người người làm thái phó phủ hổ thẹn, chính là đẩy lạc gia tiểu thư xuống nước này hát qua, dân nữ cũng là thật sự bối không dậy nổi. Ngươi, chuyện tới trước mắt nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn dám nói không phải ngươi. Tiêu chính hải lại nâng lên tay tới, tiêu cẩm vân ngửa đầu cùng hắn ánh mắt tương đối. Mặc dù hôm nay phụ thân đánh chết ta, sự tình cũng không phải ta làm. Nhưng miệng nhiều người sói chạy vàng, ta cũng lấy không ra khác chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch, phụ thân muốn cho rằng là ta, ta không còn nói. Ngươi, tiêu chính hải ngạnh cổ xem tiêu cầm vân, ước chừng thật là bị khí tới rồi, sắc mặt đỏ bừng. Bên cạnh phu nhân ngăn lại hắn, lao ra trước xin bức giận, cầm vân nàng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, không hiểu quy củ, lại nói còn có hoàng hậu nương nương ở đâu. Những lời này là nhắc nhở. tiêu chính hải lúc này mới thu liễm chính mình cảm xúc quỳ gối hoàng hậu trước mặt ngự khí đau kịch liền nói là lao thần giáo nữ vô phương mới làm nàng làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự còn thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt ôn phu nhân cũng đi theo quỳ xuống đi thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt hoàng hậu lặng im mà nhìn bọn họ người một nhà hồi lâu không nói chuyện trong điện không khí nhất thời tinh cực chỉ có lư hương kia trầm thủy hương còn ở sâu kín mà thiêu đốt khói nhẹ lượn lờ làm tiêu cẩm vân cảm thấy chính mình vẫn là cái độc lập người Thôi. Không biết qua bao lâu hoàng hậu mới giơ tay, làm tất cả mọi người lên, sự tình đã đã xảy ra, ai đều không nghĩ nhìn đến, cũng đừng nóng vội trốn tránh trách nhiệm, thị phi đúng sai chung có cái bình phán, nếu thật là trong sạch ai cũng không thể đem hắc bạch điên đảo lại đây. Đốn hạ, nhìn về phía tiêu cầm vân, ngươi đã nói ngươi vì trong phủ không muốn bị giải, nhưng này há mồm lại cố tình một chút cũng tha không được người, câu câu chữ chữ đều cất giấu lời nói sắc bén, đêm nay những lời này nếu là truyền ra đi. Này thiên hạ còn không được nghị luận buồn cung, nói buồn cung khi dễ hiếu nữ, liền điểm này việc nhỏ đều không thể theo lẽ công bằng xử lý. Những lời này hoàng hậu nói được cũng không trọng, nhưng câu câu chưa chưa đều chu tâm. Tiêu thái phó sợ tới mức mặt mui trắng bệnh, nơi nào còn dám đứng lên, chỉ quỳ gối nơi đó không được mà dập đầu. Nôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, là lao thần dạy ra như vậy bất trung bất hiếu nữ nhi, đương hạnh có mệt, lao thần. Lao thần thật sự là hổ thẹn thánh nhân A. Được rồi. Thái phó đại nhân, hoàng hậu những lời này, ngữ khí có chút trọng, nhưng cũng cũng không bất luận cái gì cảm xúc, nâng dơ tay, đều trước đứng lên đi. Thái phó đại nhân là thái tử lão sư, phu nhân ở nhà giúp chồng dạy con, dưỡng ra tới nhi nữ cũng mỗi người đều xuất sắc, vì nước hiệu lực, có tội gì à? Này viết lời nói nghe ôn hòa, cũng bất quá là ở trấn an thần tử, nhưng giữa những hàng chữ lại không phải không có bất công. Tiêu Cẩm Vân trong lòng cả kinh, nguyên chỉ là ẩn ẩn đoán được hoàng hậu nương nương đối chính mình có điều khúc mắc. Không nghĩ tới kia khúc mắc cũng đã có như vậy thầm. Nếu là ở tiêu gia, nàng có lẽ còn có cãi lại đường sống, nhưng hôm nay là ở trong cung, hoàng hậu những lời này đó mới vừa rồi làm nàng minh bạch, chính mình thật là ngu không ai bằng. Ở loại địa phương này, nơi nào có đạo lý đang nói, chỉ cần nhân tâm đã không có thiên hướng nàng bên này, như vậy nàng nói nhiều ít liền sai nhiều ít. Nay trong điện tổng cộng cũng bất quá liền như vậy nhiều người, hoàng hậu nương nương, người của tiêu gia, lạc gia người. còn có liên lụy trong đó triệu Xuân nhuy cùng nàng nương. Thật sự không liên quan, cũng liền còn có cái xem náo nhiệt bát hoàng tử. Chính là ai có thể hướng về nàng đâu? Ai lại sẽ hướng về nàng đâu? Hoàng hậu nương nương nâng lên tay, bên cạnh cung nữ kính cẩn nghe theo mà đưa qua đi một chén trà nhỏ, đều là hầu hạ hoàng hậu nhiều năm vừa ý nhân nhi, biết hoàng hậu tâm tư. Hoàng hậu đoan lại đây nhẹ suyết một ngụm, hơi hơi như mày, lại giao trả lời cung nữ trong tay, sao hôm nay này trà chạy trốn như vậy đùng Bên cạnh cung nữ vội vàng tiếp nhận trà, giao cho mặt sau nhân thủ trung xuống mặt, như thế nào như vậy sẽ không làm việc, hầu hạ nương nương đã bao lâu, còn không biết nương nương khẩu vị sao. Mặt sau cái kia ai hấn người chỉ lo túi đầu, đại khí cũng không dám ra. Được rồi, đi đổi một chản đến đây đi. Phía trước cung nữ phất tay làm nàng đi xuống, như thế nào điểm này việc nhỏ cũng làm không xong. Hoàng hậu ninh mi, như là còn ở chú ý mới vừa rồi sự, rộng mở đại điện mỗi người đều trầm mặc, này nơi đầu sóng ngọn gió. ai cũng không muốn đi đụng phải nhưng bắt hoàng tử lại cố tình đi tới đi đến hoàng hậu bên người cười nói mẫu hậu hà tất vì điểm này việc nhỏ sinh khí một chén trà nhỏ mà thôi nơi nào cập được với mẫu hậu phượng thể một phân vạn hoàng hậu là nhất đau lòng đứa con trai này thấy hắn như vậy đứng ra tuy rằng giận hắn liếc mắt một cái nhưng nhìn đến hắn rốt cuộc tâm tình thư hoan chút ngươi là nhất sẽ nói lại nhải có phải hay không lại muốn thay kia nha hoàn cầu tình mẫu hậu đây chính là oan uổng nhi thần nhi thần nào dám này không phải bạch bạch trêu chọc mẫu hậu sinh khí hắn lấy lòng mà đứng ở hoàng hậu bên người hoàng hậu trên mặt lúc này mới có chút tươi cười nhưng cố ý sụ mặt nói ngươi còn biết là trọc mẫu hậu sinh khí ngươi ít đi trêu chọc những cái đó hoa hoa thảo thảo nhiều đem tâm tư phóng điểm ở chính sự thượng mới là thật sự trấn an mẫu hậu nói đôi mắt nhìn về phía bên trong đại điện thần sắc cũng nhu hòa rất nhiều đối bên người thái dám nói mau đỡ thái phó đại nhân lên a vì như vậy chỗ nào hành a ngoài miệng tuy là khoan thứ Lại cũng không có nói đến tiêu cẩm vân. Chỉ lại đem để tài chuyển tới kia chén trà nhỏ thượng, nói, kỳ thật buồn cung bất quá chính là tưởng nhuận nhuận khẩu, uống không uống trà, hoặc là uống cái dạng gì trà đều cũng không nội vàng. Một chén trà nhỏ có thể có bao nhiêu đại chú ý, cũng bất quá chính là xem cái tâm tình. Chính là trà nếu đưa đến buồn cung trước mặt, đó chính là nhược điểm, buồn cung nếu là không thích kia đó là sai. Dưng dưng, đứng vậy, quy củ đều là người định, cho dù là phạm sai lầm. kia cũng là khả đại khả tiểu sự. Uống một miệng trà, bất quá chính là uống cái tâm tình. Nâng lên tay, bên cạnh thái giám lập tức không người lại đây đem nàng nâng trụ. Được rồi, chuyện này nếu bổn cung dư thừa quản, kia bổn cung liền mặc kệ, nhưng lạc ra bên kia, bổn cung hy vọng thái phó đại nhân có thể hảo hảo cấp ra một cái giao đái. chương 207, Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu những lời này, không thể nói không nặng. Đại niên 30, hoàng thành trong vòng, đã xảy ra như vậy sự. Nhưng Hoàng hậu đều hỏi đến đến không được. Này đó mềm mại ngữ khí đều giao nhỏ giống nhau, là phải cho tiêu cẩm vân chứng thực bất trung bất hiếu tội danh. So với đem người đẩy vào trong nước, như vậy tội danh, bất luận cái gì một cái tiêu cẩm vân đều là gánh vác không dậy nổi. Chính là cố tình Hoàng hậu không có nói bất luận cái gì trách tội nói, cũng không có muốn trách phạt nàng ý tứ. Nhầm nàng nhiều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhiều năng nôn thiện biện, tới rồi giờ phút này đều chỉ cảm thấy lương phát lạnh một câu cũng nói không nên lời. Nếu là đêm nay hoàng hậu nương nương liền như vậy rời đi, nàng chứng cứ phạm tội liền chứng thực, như vậy đừng nói tiêu ra, sau này toàn bộ kinh đô, cũng chưa chắc có nàng chỗ dung thân. Này to như vậy cung điện, to như vậy kinh đô, tiêu cẩm vân lần đầu tiên chân chính biết cái gì gọi người tâm khó lường, cái gì kêu giết người không thấy máu. Nàng chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, đầu gối tiếp xúc đến kia lánh lạnh mặt đất, phảng phất có vô số căn châm theo vân ra, một cây một cây mà đâm vào đi. Hối hận sao? Nàng ở trong lòng hỏi chính mình Chính là lại lập tức đánh mất cái này ý niệm Hiện tại tưởng này đó còn có ích lợi gì đâu Nếu tới Dù sao cũng phải học được đã tới Thì an tâm ở lại Thái giám đã nâng hoàng hậu tay đi ra ngoài Mọi người đều quỳ xuống tới Cùng tiễn hoàng hậu nương nương. Tiêu cẩm vân chỉ phủ phục trên mặt đất Ngón tay càng thu càng chặt Rốt cuộc nghe được cửa điện ngoại thanh âm kia vang lên Hoàng thượng giá lâm Cả người cơ bắp tựa hồ ở kia một khắc mất đi Sở hữu sức lực Thân thể như là tức khắc liền biến thành ngày xuân một buổi tuyết thủy, mang theo trời đông giá rét còn chưa tan dã hơi thở, rồi lại dưới ánh mặt trời mềm thành một bãi bùn. Tiêu Cẩm Vân là gặp qua của Hoàng thượng, sinh đến thiên đình no đủ, mặt rộng mi nùng, sao vừa thấy đó là người có phúc. Càng thấy hắn đi vào tới, ngẩng đầu mà bước, dáng người mạnh mẽ, càng đi tiến càng cảm thấy quý khí bức người. Bất quá gương mặt kiệt nhưng thật ra mang theo vài phần từ thiện, khoanh tay đi vào tới, cũng không có mang dư thừa người. Phía sau bất quá đi theo hai cái tiểu thái giám. Một phòng người đều quỳ trên mặt đất, hắn chỉ là ngâm dơ tay, đều đứng lên đi. Mọi người tạ ơn lên, chỉ có tiêu cẩm vân quỳ trên mặt đất. Hoàng đế ánh mắt vừa tiến đến cũng đã đảo qua bên này, lúc này lại dừng lại một lát. Phía sau đại thái giám cực minh bạch hoàng đế tâm tư, tiêm giọng nói hỏi, đây là nhà ai tiểu thư, hoàng thượng đều kêu đi lên, như thế nào còn quỳ. Tiêu cẩm vân đôi tay giao điệp đặt ở trên mặt đất, thật sâu mà khái tiếp theo cái đầu. Dân nữ tiêu thị cẩm vân bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiêu ra nữ nhi. Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn về phía tiêu chính hải. Tiêu chính hải chạy nhanh sửa sang lại văn áo, quy xuống. Hồi hoàng thượng, đây là vi thần nhiều tuổi nhất nữ nhi, nhân hàng năm dưỡng ở thân thích trong nhà, cho nên trong kinh thiếu bị người đề cập. Nhiều tuổi nhất. Hoàng đế tự hồ mới nhớ lại tới, lúc này thái giám vừa lúc chuyển đến ghế dựa, hắn thuận thế ngồi trên đi, chính là năm đó tiêu trần thị sinh hạ vị kia tiểu thư sao? Năm đó sự tình đã thật lâu không bị đề cập, đặc biệt là có quan hệ trần gia, nhưng hoàng đế cố tình tuyển lúc này nhắc tới, ở đây người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Chỉ có hoàng hậu như cũ sắc mặt thong dong, đi đến hoàng đế bên người. Hoàng đế híp mắt đem tiêu cẩm vân đánh giá một lần, gật gật đầu, chấm nhớ rõ năm đó kia tiểu cô nương vừa mới sinh ra, không nghĩ tới hiện giờ đã lớn như vậy, nhìn đảo như là có phúc khí. Tiếp nhận thái giám phùng đi lên trà, vạch trần cái nắp nhẹ nhàng thổi khai mặt trên trôi nổi lá trà. Chỉ uống lên một cái miệng nhỏ, lại trả lại đến thái giám trong tay, như là lo chính mình nghiệm, tiêu gia đích trưởng nữ. Gật gật đầu, ngước mắt chiều tiêu cẩm vân nhìn qua, mấy ngày nay chấm nhưng thật ra nghe được chút nghe đồn, không nghĩ tới tiêu gia thật là có vị dưỡng ở nông thôn đích trưởng tiểu thư. phảng phất như suy tư gì, xua xua tay, thôi thôi, đảo cũng là cái thủy linh như người. Quay đầu xem hoàng hậu, nếu đều đã trở lại, kia có thời gian an bài thái tử cũng cùng nàng thấy thượng một mặt đi. Hoàng hậu sắc mặt có chút cứng đờ. Nhưng rốt cuộc vẫn là thấy cái lễ, đắc, là. Đại đường không khí nguyên bản liền mở ra, thành thân trước hai bên nam nữ thấy một mặt đều không phải là tội không thể xá sự. Chẳng sợ quý tộc tiểu thư quy củ muốn nhiều một ít, nhưng hoàng thượng thánh chỉ đều hạ, đảo cũng không sao. Thằng nghe được thái giám lại kêu một tiếng, còn không mau tạ hoàng thượng long ân. Tiêu cẩm vân tạ ơn đứng lên, mới nghe hoàng thượng lại hỏi, đứng rồi, chấm nghe cung nhân nói, bên này có đại sự xảy ra, rốt cuộc là cái gì đại sự, nào đến loạn sĩ bắt áo. Nói những lời này, hoàng đế ngữ khí cũng không để bụng. Quốc sự gia sự, còn có chuyện gì có thể làm hoàng thượng cảm thấy là đại sự đâu. Ngươi, hoàng đế chỉ vào tiêu cẩm vân, tiêu cẩm vân sau này xem, lại nghe hoàng đế nói, đừng nhìn, chính là ngươi, chấm vừa tiến đến liền gặp ngươi quỳ trên mặt đất, ngươi tới cấp chấm nói một chút, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Phần 127 Tiêu cẩm vân ánh mắt lóe lóe, nhút nhát mà tránh thoát hoàng đế, lại nâng lên tới nhìn về phía tiêu chính hải. Hoàng đế tuy rằng thần sắc chưa biến, nhưng ở hai người chi gian băn khoăn một vòng, vẫn là có chút không kiên nhẫn, nói: Thái phó đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi mau làm tiểu thư cho chấm nói một chút ta. Tiêu Chính Hải nghe lời này sắc mặt đều thay đổi, Tiêu Cẩm Vân lại ở trong lòng âm thầm bội phục này Hoàng thượng, lời này cùng mới vừa rồi Hoàng hậu nương nương kia lời nói có hiệu quả như nhau chi diệu, tuy rằng không có trách tội, lại tự tự chu tâm. Giờ này khắc này, Hoàng thượng Hoàng hậu đều ở, Tiêu Cẩm Vân lại đi nhìn chính mình phụ thân sắc mặt. Nàng bất quá một giới ở nông thôn nha đầu, không hiểu quy củ, Hoàng thượng tự nhiên biết, cũng sẽ không so đo đến trên người nàng tới. Tiêu Cẩm Vân lúc này thân thể đã hòa hoãn lại đây, suy nghĩ cũng một chút một chút trở nên rõ ràng. Chờ tiêu thái phó hận sát không thành thép mà chiều nàng nhìn qua, trách cứ, Hoàng thượng hỏi chuyện, còn không chạy nhanh ăn ngay nói thật. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới cúi đầu trở về Hoàng thượng nói, chuyện này dân nữ cũng liên lụy trong đó, từ dân nữ tới cấp Hoàng thượng giảng, chỉ sợ không quá thích hợp. Không bằng vẫn là làm triệu tiểu thư tới nói đi, nếu triệu tiểu thư nói nàng chính mắt thấy trình chuyện trải qua, kia dân nữ tin tưởng nàng cũng có thể đứng ở công chính khách quan lập trường. Nga Hoàng thượng xoay chuyển ánh mắt, chuyển hướng triệu Xuân huy. triệu Xuân Nguy nương là hoàng hậu mẫu ra biểu muội, hoàng thượng tự nhiên biết, vì thế cười nói, kia Xuân huy ngươi tới nói nói, vừa lúc đêm nay hoàng hậu cũng ở chỗ này, nghe một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta Triệu Xuân Nguy ánh mắt nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu sắc mặt như thường. Nàng lại chuyển hướng chính mình mẫu thân Triệu phu nhân rốt cuộc là hiểu biết chính mình nữ nhi Cũng quýt cấp hoàng thượng quỳ xuống Hồi hoàng thượng, chuyện này xuân Duy cho ta nói qua Lúc ấy bên cạnh ao ánh sáng đen tối Nàng Nàng kỳ thật cũng không thấy đến quá rõ ràng Lạc tiểu thư là người bị hại Nếu không vẫn là làm lạc tiểu thư chính mình tới nói đi Nói ánh mắt nhìn về phía trên giường lạc chi vi Hoàng thượng ánh mắt cũng theo nàng xem qua đi Lạc chi vi mới vừa bị lạnh Giờ phút này còn suy yếu thật sự Dãy rủ muốn lên hành lễ, bị hoàng thượng ngăn lại, ngươi liền nằm trả lời chính là. Lạc Chi Vi hơi há mồm, môi sắc trắng bệnh, đồng dạng trắng bệnh còn có gương mặt kia. Nàng cũng không có lập tức hồi hoàng thượng nói, lại nhìn về phía chính mình mẫu thân. Lạc phu nhân có chút sốt ruột, thấy nàng suy yếu nguyên bản liền phải thế nàng nói, nhưng đang chuẩn bị há mồm, bị Lạc Chi Vi lôi kéo cổ tay áo, nàng ánh mắt rơi xuống, dừng ở Lạc Chi Vi trên mặt. Chỉ như vậy một sát, phảng phất cũng liền thấy rõ cái gì. Biết nữ chi bằng mẫu. mới vừa rồi kia đầy ngập phẫn nộ tạp ở giọng nói chung quy chỉ hóa thành một bãi khó có thể phun ra lại khó có thể nuốt xuống bọc biển bên trong đại điện có như vậy trong nháy mắt an tĩnh hoàng thượng hơi cho mày lạc phu nhân cũng là gia đình giàu có lớn lên nữ nhi quán sẽ xem mặt đoán ý hoàng thượng mày vừa động bên kia thình thịch một tiếng liền quỳ xuống đi này một tiếng quỳ đến thật thành liền tiêu cẩm vẫn nghe đều cảm thấy đau nhưng lạc phu nhân lại đôi mắt cũng không chớp quỳ gối trên mặt đất là tiểu nữ không hiểu chuyện chính mình ở bờ sông không cẩn thận trượt chân rơi xuống đi xuống nhân sợ kinh ngạc hoàng hậu nương nương giá đã chịu trách phạt cho nên mới vừa rồi không có lời nói thật lời nói thật lừa gạt hoàng hậu nương nương còn thỉnh hoàng thượng hoàng hậu nương nương trách phạt làm càn. nay một tiếng xuất từ hoàng hậu chi khẩu mới vừa rồi này đại điện phía trên hoàng hậu đã bãi đủ khí thế hiện giờ lạc ra sửa miệng không chỉ có phạm vào lừa gạt hoàng hậu chi tội ngay cả hoàng hậu chính mình thể diện cũng không cho gác hồ nháo quả thực là hồ nháo Hoàng hậu tiến lên hai bước đi đến hoàng đế trước mặt, vì xuống lại, là thần thiếp nhất thời sơ xuất, tin vào lời giảm pha, mới vừa rồi oan uổng tiêu ra tiểu thư, còn thỉnh bậy hạ trách phạt thần thiếp. Sự tình từ đầu đến cuối tựa hồ phát họa một cái đại khái, hoàng thượng tựa hồ cũng không dự đoán được có như vậy đại liên lụy, nghiêm mặt nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, hoàng hậu, ngươi tới cấp chấm nói. chương 208, chịu đòn nhận tội. Kinh đô ưu ám bao phủ, trận này tuyết bay là tả vẫn luôn hạ đến ngày hôm sau buổi sáng. Người của Tiêu gia là đêm đó hồi phủ liền cung yến đều không có kết thúc. Thẳng đến hồi phủ trên đường, Tiêu Cẩm Vân còn cảm thấy có chút hoàng hốt, tựa hồ tất cả mọi người đem chuyện này đã quên, nàng chính mình cũng không hề đề, chính là không đề cập tới không đại biểu thật sự đi qua. Đêm nay chuyện này tựa hồ chỉ là một cái bắt đầu, tuy rằng cuối cùng ai cũng không có bị phạt, nhưng cũng tuyệt không sẽ cứ như vậy kết thúc. Này hết thảy hết thảy đều ở nói cho nàng, phiền thoái mới vừa bắt đầu. Trở lại trong phủ đêm đã rất sâu. Người gác cổng không dự đoán được bọn họ sẽ như vậy vẫn trở về, chạy nhanh khai đại môn thông chi đi xuống. Lao phu nhân đã ngủ hạ, tiêu chính hải liền trầm giọng đối mọi người phân phó, đều về trước phòng nghỉ ngơi đi. Đã trễ thế này không cần đi quấy rầy Lao phu nhân, có chuyện gì ngày mai lại nói. Mọi người không dám không vâng theo, đều từ nha hoàn dẫn trở về phòng. Áo lục không trải qua buổi tối chuyện đó nhi, nhưng cũng nghe người ta đề ra, biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Trở lại trong phòng liền nhịn không được thở dài. Tiêu Cẩm Vân biết nàng có chuyện nói, liền ở gian ngoài đổ ly trà, ngồi xuống nhìn nàng, có nói cái gì ngươi liền nói đi, tổ mẫu làm ngươi theo ta cũng là có giáo tập ý tứ, về sau ta nếu là nơi nào làm không đối với ngươi chỉ lo đề. Nếu là thiệt tình, ta cũng sẽ không không nghe. Nhưng nếu chỉ là ỷ vào trong phủ lão nhân thân phận, khi dễ nàng là không hiểu quy củ ở nông thôn nha đầu, nàng cũng tất nhiên sẽ không cấp sắc mặt tốt. Cuối cùng những lời này Tiêu Cẩm Vân không có nói ra, nhưng nàng tưởng áo lục sẽ không không rõ. Áo lục ốn gối đi xuống phúc một hành lễ, mới có chút sốt ruột nói, đêm nay sự như thế nào sẽ nháo thành như vậy, liền hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đều kinh động, này một đường lao ra tuy rằng không nói gì, nhưng nô tỳ cũng nhìn ra được tới, hắn chính vì chuyện này bực đầu. Tiêu cẩm vân ước chừng đoán được áo lục muốn nói này đó, chậm gì gì uống ngụm nước chả mới nói, ta cũng biết phụ thân ở giận ta, lúc ấy lạc ra tiểu thư rơi xuống nước, phụ thân liền nói là ta đẩy. Có lẽ ta nên thừa nhận, như vậy cũng không đến mức sau lại kinh động hoàng thượng. Nhưng chuyện này không phải làm sáng tỏ sao, không phải tiểu thư làm nha. Áo lục ninh mi, có chút sốt ruột mà tiếp nhận tiêu cẩm vân nói. Đêm nay nàng không ở hiện trường, rất nhiều sự đều là nghe người ta tự thuật. Trở về trên đường nàng cũng bực, nay tiểu thư lần đầu tiên tiến cung, liền ra như vậy sự, chính mình nên như thế nào cùng lão phu nhân giao đái. Nhưng hôm nay nghe tiêu cẩm vân nói, lại như là còn có khác cẩn tình. Tiêu cẩm vân thở dài, vung chung trả, là làm sáng tỏ, cũng mất công cuối cùng hoàng thượng tới. Lạc gia tiểu thư không dám khi quân vong thượng, mới nói lời nói thật. Này lạc gia tiểu thư, rốt cuộc cũng là chi thư thức lễ gia đình giàu có giáo dưỡng ra tới, như thế nào muốn như vậy mưu hại tiểu thư. Nô tỳ là không được vọng thêm bình luận chủ từ việc, nhưng áo lục bính lên miệng cũng liền nhanh. Chuyện này nếu là chứng thực, chịu liên lụy không chỉ có là tiêu cẩm vân, chỉ sợ liền cả tòa thái phó phủ cũng sẽ đã chịu liên lụy. Tiêu cẩm vân có chút ủy khuất mà lắc đầu, ta cũng không biết, đại khái nàng có nàng nguyên nhân đi Liên Như phụ thân cùng phu nhân hy vọng ta đem chuyện này thừa nhận xuống dưới, hẳn là cũng có hắn suy xét. Áo Lục Mi Ninh đến càng chặt, ánh mắt có chút nghi hoặc tựa hồ ở suy nghĩ cái gì, cuối cùng mới hỏi: "Lão gia cùng phu nhân, thật hy vọng ngài thừa nhận." Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, không biết là ủy khuất vẫn là thân thở, đại khái đi. Áo Lục nhìn nàng bộ dáng này, rốt cuộc cũng không đành lòng lại hỏi nhiều cái gì, liền ôn nhu an ủi vài câu, nâng nàng tiến buồng trong nghỉ tạm. Trong phòng sớm có nha hoàn bậc lửa chậu Than, vòng qua kia chín phiến lục hoa mẫu đơn khai cẩm tú bình phong cả tòa buồng trong đều bị hồng mà ấm áp tiêu cẩm vân thu thập thỏa đáng mới lên giường hứa cũng là mệt mỏi thực mau liền nặng nghề ngủ áo lục là chờ nàng ngủ rồi mới đi ra ngoài thổi tắt trên bàn giá cắm đến vòng qua bình phong đem cửa phòng nhẹ nhàng ngợn sức thanh âm cực tế nhưng tiêu cẩm vân vẫn là nghe tới rồi nàng trong bóng đêm mở to mắt nghĩ đêm nay sự nghĩ ngày sau ở tiêu gia chính mình nên như thế nào tự xử suy nghĩ hơn phân nửa đêm rốt cuộc chịu không nổi đã ngủ bên ngoài tuyết còn tại hạ hạ một đêm xuyên qua hoa giàn trong rừng xoay tròn tin tức mà không tiếng động Nay một đêm tiêu cẩm vân ngủ đến cũng không phải thực trầm phương đông chân trời tầng mây dày đặc khó khăn lộ chút bụng cá trắng nàng liền chạy nhanh rời giường gọi nha hoàn tới cấp chính mình rửa mặt trải đầu trang điểm áo lục cũng thức dậy sớm không dự đoán được đuổi tới tiêu cẩm vân bên này thời điểm nàng đã đi lên quỳnh ngọc đang ở cho nàng trải đầu áo lục liền đi qua đi tiếp quỳnh ngọc trong tay bặt lược Này đó đều là đại phu nhân làm người chuẩn bị, rốt cuộc phía trên còn có cái lao phu nhân, cũng không có làm quá trắng trợn táo bạo. Áo lục bàn tóc công phu cũng không yếu, chỉ chốc lát sau liền đem tiêu cẩm vân đầu tóc búi thành bách hợp búi tóc, tả hữu nhìn nhìn, nói, Quỳnh Ngọc Nha đầu này, tuổi tuy nhỏ nhãn lực vẫn phải có, tiểu thư sơ cái này đầu ai nhất thích hợp bất quá. Tiêu cẩm vân nhìn trong gương kia cô nương, nàng xả một xả môi, trong gương kia cô nương cũng đi theo xả một xả môi. Chính là kia mắt Ngọc mày ngài. Xảo tiếu xinh đẹp nữ tử, thật là nàng chính mình sao. Nàng đốt chính mình mặt, nhìn trong gương nhân nhi, cảm thấy phảng phất là làm một giấc ngộng, chỉ là bỗng nhiên không biết, rốt cuộc từ trước kia mười mấy năm cực khổ là ở trong ngộng, vẫn là hiện giờ này phù hoa phú quý mới là lại trong ngộng. Hôm nay cái là đại niên mùng một, theo lý nên dậy sớm, nhưng lúc này trời còn chưa sáng, tiểu thư đêm qua lại mệt nhọc, sao không ngủ nhiều trong chốc lát, chờ tới rồi canh giờ bọn nha hoàng tự nhiên có người tới kêu ngài. Áo lục nói tới rồi canh giờ. Nên là nói thỉnh an canh giờ Đại niên mùng 1 Sáng sớm cả nhà người đều phải đi lão phu nhân bên kia Cấp lão phu nhân thỉnh an trăm năm Cháu trai cháu gái nhóm còn muốn phân phát bao lì xì Đó là tiêu chính hải Cũng muốn đi trước thỉnh an Theo sau mới đi trong cung Ấn quý củ Đại niên mùng một bọn quan viên đều nghỉ là bất tảo triều, Chính là tứ phẩm trở lên quan viên Vẫn là đến tiến cung đi cấp hoàng thượng thỉnh an chúc mừng Tiêu cẩm vân ở trong lòng châm trước áo lục những lời này Cười một cái Ta nhất thăng ngủ. Có bao nhiêu ngủ một lát cơ hội như thế nào sẽ không quý trọng, bất quá tối hôm qua phạm sai lầm, trung quy là muốn gánh vác sai lầm. Ta suy nghĩ trong chốc lát đi trước tổ mẫu bên kia lĩnh tội, miễn cho chờ phụ thân cùng phu nhân mọi người đều đi qua, lại chọc đến đại gia không cao hứng. Áo lục tựa hồ thực vừa lòng lời này, gật gật đầu, lão phu nhân rốt cuộc cũng là lao ra mẹ ruột, này trong phủ lớn nhỏ sự, nên cùng lão phu nhân hội báo một tiếng cũng sẽ không sai. Tiêu Cẩm Vân cũng hiểu chuyện gật gật đầu. chờ rửa mặt xong tới rồi lão phu nhân trong viện cũng đem lời này cùng lão phu nhân nói một lần nàng không có tiên tiến môn liền quỳ gối ngoài cửa lúc này tuyết nhưng thật ra ngừng nhưng trong viện đôi thật dày mấy tầng liền mái hiên phía dưới đều kết băng kia vải quạng tịch mai cũng như là bị áp co eo, nhưng thật ra trên cây hoa khai đến càng thêm kiểu diễm lão phu nhân ở trong phòng rửa mặt chải đầu xong nha hoàn mở cửa nàng mới liếc mắt một cái nhìn đến tiêu cầm vân vội vàng làm người nâng ra tới đau lòng nói ai ra tổ mẫu hảo cháu gái nhi, ngươi như thế nào quỷ gối nơi này nha, ngươi xem này bằng thiên tuyết địa. Chạy nhanh làm người đem Tiêu Cẩm Vân nâng lên, Tiêu Cẩm Vân đầu gối đã quỳ đến chết lặng, không biết là bởi vì tuyết thủy quá lạnh, vẫn là mặt đất quá ngạnh. Đầu gối chung quanh tuyết sớm đã hóa thành thủy, Tiêu Cẩm Vân đứng lên, làn váy thượng thấm ướt một tảng lớn. Chương 209, Tổ Mẫu Ân. Lão phu nhân thấy nàng sắc mặt tái nhợt, cả người như là quỳ đến tội lực, chạy nhanh làm người đem nàng đỡ đến trong phòng. lại cở trách áo lục ngươi là như thế nào chiếu cô tiểu thư ta đem ngươi phát cho tiểu thư đó là xem ngươi là cái ổn thỏa người hiện giờ xem ra ngươi cũng là hồ đồ đến cực điểm như thế ta như thế nào còn dám đem tiểu thư giao phó cho ngươi tiêu cẩm vân vội vàng lắc đầu lại phải quỳ xuống bị lao phu nhân đỡ lấy ai nha ta hảo cháu gái nhi ngươi liền không cần quỳ như thế nào đem chính mình biến thành bộ dáng này tổ mẫu nhìn đều đau lòng nha tiêu cẩm vân chỉ là lắc đầu tổ mẫu không cần trách cứ cáo lục Không liên quan áo lục sự, là cháu gái phạm sai lầm lầm, nên quỷ. Ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, phạm vào cái dạng gì sai lầm cũng không nên cùng chính mình không qua được nha. Nói chuyện liền tự mình đỡ Tiêu Cẩm Vân đi đến phòng trong. Phòng trong ấm áp sóng nhiệt giống nhau quay cuồng dũng lại đây, Tiêu Cẩm Vân chỉ cảm thấy cả người huyết lại có thể lưu động, mỗi một tấc da thịt đều dần dần sống lại đây. Phần 128 Túi đầu đem tối hôm qua sự cấp lao phu nhân nói. Nói liền phải đứng dậy quỳ xuống. Lao phu nhân đệ lại nàng ngu bàn tay, được rồi được rồi, ngươi cũng không cần quỷ. Ngữ khí đảo còn tính nu hòa, sắc mặt cũng không có biến. Tiêu cẩm vân kia viên treo tâm cũng thoáng hạ xuống, xem ra đêm qua những lời này đó không có nói vô ích, xem ra áo lục cũng thật là so nàng đã sớm tới gặp quá Lao phu nhân. Lão phu nhân tuy rằng không làm nàng quỷ, nhưng nàng chính mình vẫn cứ xấu hổ đến thực, nói, cháu gái mới vừa hồi phụ thượng, liền sông lớn như vậy họa, không chỉ có va chạm hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. còn làm phụ thân cùng phu nhân đều không cao hứng, cho nên cháu gái tư tiền tưởng hậu, hay là nên tới cấp tổ mẫu nhận cái sai. nàng cúi đầu, là cháu gái làm tiêu ra thanh danh ngông xấu hổ, cháu gái mặc cho tổ mẫu xử phạt. phòng trong nhiệt khí hôn kia đồng thao thú trong miệng nhổ ra hương thơm, thanh đạm thật sự, nhưng tinh tế nghe lên lại nhịp nhàng lăn khớp. tiêu cẩm vân thấp thỏm mà cúi đầu, thái độ thành khẩn, thấy nàng như thế, lao phu nhân ngược lại cười rộ lên, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, ta ngoan cháu gái nhà. Chuyện này ngươi chính là làm sai, hiện giờ này trong phủ là phu nhân đương ra, nếu là bực này đại sự, ngươi nên đi trước phu nhân bên kia nhận sai mới là, như thế nào sáng sớm quý đến tổ mẫu trước cửa tới. lão phu nhân những lời này, làm tiêu cẩm vân tâm lại nhắc tới cổ họng, nàng cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, nhưng trùng quy vẫn là nhẹ nhàng đã mở miệng, tuy rằng trong phủ là phu nhân đương ra, nhưng cho dù là phụ thân cùng phu nhân cũng bất quá là tiểu bối, vô luận như thế nào cũng không vượt qua được tổ mẫu đi. ta trước tới tổ mẫu nơi này cũng là không sai những lời này thanh âm tuy nhẹ nhưng nàng chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt lại thập phần kiên định lão phu nhân tinh thần có một lát phức tạp nhìn trước mắt cái này ngoan ngoan cháu gái trong mắt hiện lên một tia đánh giá nhưng chung quy chỉ là vô vô tiêu cẩm vân tay ngươi có thể có này phân tâm tổ mẫu đã thực vui mừng nếu là thiệt tình tia tổ mẫu cũng liền thu tiêu cẩm vân vội đứng dậy quỳ xuống đi cẩm vân lời nói những câu thiệt tình cẩm vân mới vừa hồi phủ không biết quy củ nên như thế nào Chính là Cẩm Vân trong lòng vẫn luôn đều nhớ kỹ Tổ Mẫu Ân. Lao phu nhân tựa hồ cười cười, đáy mắt thần sắc càng thêm phức tạp, cũng không có lập tức kêu nàng lên, chỉ nhìn nàng, "Tiêu gia đem ngươi đưa đến ở nông thôn mấy chục tái, hiện giờ bất quá trở về 2 3 ngày công phu, thế nhưng biết phải nhớ Tổ Mẫu Ân." Nhưng Tổ Mẫu lại không biết với ngươi gì ân chỉ có, ngươi nói cho Tổ Mẫu nghe một chút đâu." Tiêu Cẩm Vân đối với Lao phu nhân phương hướng khái cái đầu, "Tiêu gia đem ta đưa đến ở nông thôn mấy chục tái, cũng phi Tổ Mẫu chi ý." Bất quá tình thế bức bách, cũng là ta mệnh, chẳng trách người khác. Chính là đem ta tiếp trở về, như cũ cho ta này tiểu thư thù vinh, lại không rời đi tổ mẫu quan ái. Này đó ân tình là tổ mẫu đối cẩm vân quan tâm cũng không phải hồi báo, cho nên tự nhiên sẽ không nhớ rõ, chính là cẩm vân chính mình lại hẳn là ghi tạc trong lòng. Nói lại muốn dập đầu, lại bị lão phu nhân đau lòng mà kéo tới, đứa nhỏ này, như thế nào luôn là dập đầu, cùng tổ mẫu như thế nào cũng như vậy khách khí. nàng lôi kéo tiêu cẩm vân ở chính mình bên cạnh ngồi xuống có chút oán trách cái gì ân tình không ân tình các ngươi đều là tổ mẫu cháu trai cháu gái tổ mẫu tự nhiên đều nhớ nói tựa hồ thở dài bất quá ngươi nha đầu này hiểu chuyện có thể lý giải tổ mẫu khổ tâm cũng không hưởng công tổ mẫu vì đem ngươi tiếp trở về phí đến những cái đó tâm tư cẩm vân minh bạch lao phu nhân vui mừng gật đầu ngươi minh bạch liền hảo dừng một chút lại nói tối hôm qua chuyện này ngươi tuy rằng làm không hợp quy củ Đảo cũng không có gì sai, tuy rằng là trời xuôi đất khiến, cuối cùng đảo cũng làm sáng tỏ hoàn khuất. Kể từ đó liền không phải chúng ta tiêu ra thực xin lỗi bọn họ là ra, mà là lạc ra thực xin lỗi tiêu ra. Ngưng hạ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nói, hiện giờ ngươi là thái phó phủ đích trưởng tiểu thư, liền tuy thời đều phải nhớ rõ, ngươi chính là trong phủ thể diện. Cho nên mặc kệ đến nơi nào đều không thể làm người khi dễ đi, nhưng nói chuyện làm việc lại cũng cần cẩn thận mới là, như thế mới không đến nỗi gọi người bắt được được điểm. Cẩm vân minh bạch. Tiêu cẩm vân rũ mi thiện mục đáp phải cẩn thận, nhưng trong lòng lại có chút mục đích thực hiện được khoái ý. Đêm qua phía trước trong phủ làm chủ người đều im miệng không nói nàng đích trưởng tiểu thư thân phận, nhưng đêm qua việc ngược lại thành toàn nàng. Hiện giờ hoàng thượng nơi đó cùng lão phu nhân nơi này, đều miệng vàng lời ngọc thừa nhận, người khác tuy là trong lòng không thoải mái, cũng không thể lại có khác lời nói. Nàng ở trong lòng than nhẹ một tiếng, mới vừa rồi đối lao phu nhân nói những lời này đó, tuy không được đầy đủ là thiệt tình. lại cũng hoàn toàn không tất cả đều là kế sách tạm thời. Nguyên bản nàng nghĩ vậy trong phủ có cái chính phu nhân, có lẽ chính mình nhật tử sẽ không quá thuận. Nhưng không nghĩ tới, chính mình kêu nhiều năm không thấy thân sinh phụ thân thái độ sẽ như thế, tối hôm qua đảo cũng làm nàng thấy rõ. Cũng may không có cảm tình, cũng chưa nói tới ân tình, cho nên lấy hay bỏ chi gian thực dễ dàng. Tối hôm qua nàng suy nghĩ kêu hơn phân nửa đêm, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, chính mình nếu muốn tiếp tục lưu tại kinh đô, duy nhất có thể dựa vào. cũng bất quá chính là Lao Phu Nhân. Lại bồi Lao Phu Nhân nói một lát lời nói, chính phòng, nhị phòng cùng tam phòng người lục tục đều tới, mọi người đều tới cấp Lao Phu Nhân trăm năm, Lao Phu Nhân cũng nhất nhất đã phát bao lì xì. Tiêu Chính Hải là mệnh quan triều đình, đến mâu thân nơi này thỉnh an liền đi trước, chỉ để lại một phòng Phu Nhân di nương còn có tiểu bối. Đại Phu Nhân không tới trước buổi sáng tiêu cẩm vân thế, nhưng là trước hết tới, cũng sợ không rõ Lao Phu Nhân thái độ, cho nên lặp lại châm trước những cái đó sớm tưởng tốt lời nói. không biết nên không nên nói ra tam phòng người nhưng thật ra lanh mồm lanh miệng nói nói liền đem để tài xả tới rồi đêm qua ước chừng cũng là nghe được cái gì tin tức tam phòng tiểu thư tiêu chỉ lan là chướng mắt tiêu cầm vân lại ủy vào tổ mẫu thường ngày sùng ái liền ế ẩm mà nói vài câu đơn giản chính là không hiểu quy củ ném người của tiêu ra lão phu nhân tuy rằng không có sinh khí nhưng uống ngụm trà nhìn mọi người nhàn nhàn nói thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm Như vậy một chút việc nhi hôm nay cái buổi sáng liền toàn đã biết. Ấn chỉ lan cách nói, nhưng thật ra an an tĩnh tinh đem sự tình thừa nhận xuống dưới, đối này hát qua, chính là hiểu quy củ, không ném người của tiêu gia. Nói ánh mắt đỏ qua, quét về phía Tam Di nương, chỉ lan là ngươi dạy ra tới nữ nhi, chẳng lẽ ngươi cũng là ý tứ này. Tam Di thái sắc mặt đều trắng, vội vàng quỳ xuống đi thỉnh tội, là thiếp thân sơ sẩy, không có tấn hảo dạy dỗ trách nhiệm, nhưng chỉ lan tuổi còn nhỏ. Nàng hẳn là cũng không phải cái kêu ý tứ, còn thỉnh lão phu nhân không nên trách tội. Những lời này minh nếu là thỉnh tội, lại càng có chút thoái thắt trách nhiệm ý tứ. trăm 210, Vương Gia Ân lão phu nhân như thế nào sẽ nghe không hiểu, chỉ là rốt cuộc không muốn đi so đo, thu hồi ánh mắt làm nàng đi lên. Nhưng những lời này vừa nói, đại phòng bên kia cũng nghe ra ý vị, đại phu nhân những lời này đó cũng liền trung quy không có nói ra. Người một nhà vẫn là duy trì vốn có hòa khí. Ở lão phu nhân bên kia hành lễ, ăn cơm sáng, áo lục lại đi theo Tiêu Cẩm Vân trở lại chính mình chỗ ở. Hoa vẫn là những cái đó hoa, cảnh vẫn là những cái đó cảnh. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Tiêu Cẩm Vân nhìn đã lại không thể so lúc trước. Trong phòng lò sưởi nóng hừng hực, Tiêu Cẩm Vân cởi áo khoác, áo lục tiếp ở trong tay xoay người quải đến trên giá áo, lại phát nhào lên mặt tuyết bọn. Quay đầu xem Tiêu Cẩm Vân nhíu lại mi, tựa ở trầm tư cái gì, liền đi tới bên người nàng, nói, hôm nay cái phu nhân không có nhiều lời. Tiêu ngày sau chuyện này liền sẽ không lại bị nhắc tới. Tiêu Cẩm Vân ở trước bàn ngồi xuống, chậm rãi nói, ta minh bạch, đều là tổ mẫu hộ ta. Lại lắc đầu, ta đảo không phải lo lắng này trong phủ, trong phủ có tổ mẫu, ta tự nhiên cũng liền có dựa vào. Nhưng nếu là tới rồi bên ngoài, tổ mẫu lại chưa chắc còn hộ được ta. Đêm qua sự còn không phải là một cái sống sờ sờ ví dụ sao, cũng may mắn. Nàng đốn hạ, mới nói, may mắn Hoàng thượng vừa khéo đến xem náo nhiệt. Nếu không còn không biết hôm nay sẽ là như thế nào giống nhau cảnh tượng. Nói những lời này, tay nàng dịch đến ngược chỗ, làm như ở vì đêm qua sự cảm thấy nghĩ mà sợ. Áo lục giật mình, chợt ta nùi nói, tiểu thư không cần như vậy nhiều lự. Đêm qua sự bất quá là cái ngoài ý muốn, các vị tiểu thư nháo ra tới. Nhưng này kinh đô mặc kệ nhà ai, cũng không dám không cho thái phó phủ thể diện. Tiêu Cẩm Vân gật đầu, này ta biết, chính là tiêu gia cho ta thể diện, ta lại không thể luôn là cấp tiêu gia mất mặt. Dừng một chút. Đột nhiên hỏi Áo Lục, "Ngươi tin tối hôm qua hoàng thượng đột nhiên tới là trùng hợp sao?" Áo Lục đang muốn đáp, lại bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, sắc mặt cứng đờ, "Tiểu thư ý tứ là?" Tiêu Cẩm Vân đứng lên, nhìn Áo Lục nhẹ nhàng cười, "Ngươi nói ta nếu là đi bắt hoàng tử trong phủ Liêu biểu lòng biết ơn, nên chuẩn bị cái dạng gì lễ đâu?" Áo Lục thoáng sử sốt, thực mau cúi đầu cáo lui, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Tiêu Cẩm Vân là ăn qua cơm chưa đi bắt hoàng tử phủ, tự hoàng thượng lập thái tử tuy rằng tam hoàng tử cùng bát hoàng tử còn lưu tại trong kinh cũng chưa phong vương lại vẫn là cấp khai phủ đặc biệt bát hoàng tử kia tính tình ở trong cung là đại không được mấy lần là ở tại trong cung những cái đó năm cũng thường xuyên trộm đi đi ra ngoài xóm cô đầu hắn là kia oanh oanh yến yến trung nhất tầm thường phong lưu công tử áo lục nhìn tiêu cẩm vần xe ngựa đi xa lúc này mới quay lại thân cũng không hướng hạm đạm viện đi ngược lại đi lão phu nhân vân thâm trong viện tiểu thư ra cửa sau lão phu nhân hỏi Áo lục cấp Lao Phu Nhân thêm nửa ly nước gấm, đắp, mới vừa đi đâu, nguyên bản ta thế nhưng không thấy ra tới, này tiểu thư lại là cái đỉnh thông minh, buổi sáng tiểu thư tới tìm Lao Phu Nhân nói những lời này đó, liền nô tỷ đều lắc bắp kinh hãi. Nữ Tỳ nguyên tưởng rằng tiểu thư bất quá có chút thông thuệ, lại không tưởng tầm tư thế nhưng như thế thâm. Lao Phu Nhân gật đầu, đem ly nước đặt lên bàn, nhưng thật ra so nhị phòng tam phòng hiếu thắng, có chút nội tâm, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại mới vừa hồi phủ. Hiện giờ nàng còn cần dựa vào ta, cũng không biết lại vài phần thiệt tình. Dừng một chút, hỏi, tiểu thư nói, là đi tìm bắt hoàng tử. Đúng vậy. Áo lục đáp, tiểu thư nói, tối hôm qua thánh thượng đống nhiên giá lâm không giống như là trùng hợp, lại nói muốn đi bắt hoàng tử phụ tạ ơn. Đây là tiêu cẩm vân nói, áo lục không dám nhiều phỏng đoán nàng ý tứ, chỉ đúng sự thật hướng Lao phu Úi nhân bẩm báo. Lao phu Úi nhân gật gật đầu, đảo cũng chưa nói cái gì, cuối cùng mới, nếu nàng thực sự có bổn sự này dừng một chút đứng lên. Thôi thôi, xem nàng chính mình tạo hóa đi. Đối bên cạnh nha hoàng nâng nâng cảm, đi thôi ta áo khoác lấy tới. Đêm qua hạ một đêm tuyết, hôm nay cái thiên chồng cũng nên đi ra ngoài đi một chút hoạt động hoạt động ta bộ xương già này. Lão phu nhân thân thể nhưng khỏe mạnh đâu, nơi nào nhìn ra được tới lão. Áo lục cười tiếp nhận nha hoàng trong tay trồn nhung áo khoác, cấp lão phu nhân khoác trên vai, lại thử lò sưởi tay độ ấm, giao cho lão phu nhân. Lão phu nhân tiếp nhận tới, cười, vẫn là ngươi mới là cái thỏa đáng người. tiểu thư hiện tại đúng là hảo hảo giáo dưỡng thời điểm cũng chỉ có đem ngươi phái qua đi ta mới có thể yên tâm nha áo lục túi đầu đa tạ lao phu nhân tín nhiệm lao phu nhân giơ tay hôm nay cái đại tiểu thư không ở ngươi liền vừa lúc bồi bồi ta bất quá ta nếu đem ngươi phát cho đại tiểu thư ngày sau nếu là không có việc gì cũng không cần lao hướng ta bên này đi Lão phu nhân chụp sợ nàng ngu bàn tay tận tâm tận lực mà chiếu cố thật lớn tiểu thư là áo lục nâng lão phu nhân sau này vừa đi Hiện giờ là mùa đông khắc nghiệt, trong vườn hoa mai chính khai đến diễm lệ. Mai viên hương kính, lao phu nhân bước chân cũng phong đến chấm chút. Áo lục chỉ là đỡ nàng, nên nói đã nói không sai biệt lắm. Lao phu nhân ý tứ nàng cũng minh bạch, như đại tiểu thư mới vừa vào phủ, thật là dạy dỗ tốt nhất thời điểm. Chính là tiểu thư tâm tư tỉ mỉ, áo lục hiện giờ lại là nàng nha hoàn, nếu còn luôn là hướng lao phu nhân bên này chạy, định là không thỏa đáng. Tiêu cẩm vân xe ngựa tới rồi bắt hoàng tử trong phủ. Cạnh cửa phía trên kia mấy cái thiếp vàng chữ to làm nàng trước mắt sáng ngời, thái phó phủ lại hiển hách rốt cuộc cũng là thần tử, một sớm vi thần, tự nhiên không thể vượt qua hoàng gia lễ nghĩa. Phần 129. Đại niên mùng 1, từng nhà toàn cánh cửa mở rộng, cho dù là nhà cao cửa rộng cũng không ngoại lệ. Bắc hoàng tử phủ càng không có như vậy nhiều quy củ, trừ bỏ hai bên cửa nách, liền trung gian kia phiến đại môn đều mở rộng ra. Nguyên bản Tiêu Cẩm Vân tới này, Bắc hoàng tử phủ cũng không cùng quy củ, khuê phòng đại viện tiểu thư Đó là cảm tạ cũng chỉ khiển hạ nhân đáp lễ liền có thể Bắt hoàng tử như vậy thân phận để lại người không thích hợp Nên là làm phụ huynh tới Bất quá hôm nay lại là ngoại lệ Tháng riêng lý chính là vui mừng náo nhiệt thời điểm Chẳng sợ gia đình giàu có cũng không có như vậy nhiều quy củ. Chẳng qua tiêu cẩm vân là tiểu thư Vô luận như thế nào cũng muốn mang cái nha hoàn Nàng không có mang áo lục Mà là mang theo Quỳnh Ngọc Áo lục là lão phu nhân người nàng trong lòng biết rõ ràng Vô luận có phải hay không tôn ti có tự cùng nàng ở bên nhau tiêu cẩm vân đều tổng không lớn tự tại, húng chi áo lục nhiều quý củ, trở về đã nhiều ngày tiêu cẩm vân tuy mọi chuyện theo khuôn phép cũ, nhưng rốt cuộc cũng mới 16 tuổi, buồn đến lâu lắm trong lòng cũng không thoải mái. nàng ở ngoài cửa đứng một hồi lâu, nhìn kia mấy cái thiếp vàng chữ to, tâm sinh hâm mộ, lại hướng trong đi liền bị người ngăn cản, quỳnh ngọc biết quý củ, đi lên tự báo gia môn. kia gã sai vật thần sắc đống nhiên liền thay đổi, vội vàng cung kính nói, nguyên lai là tiêu gia đại tiểu thư, ngài mau mời tiến. Không cần thông chuyện sao. Liên Quỳnh Ngọc cũng có chút hồ đồ, kia gã sai vật cười nói, cô nương ngài đây là chiết sắt chúng ta, vương ra sáng nay liền phân phó xuống dưới, nếu là tiêu gia đại tiểu thư tới trong phủ tặng lễ, ngàn vạn không thể ngăn đón, muốn hảo sinh mời vào đi. Hắn biết ta sẽ đến. Gã sai vật mơ hồ không rõ cũng không có trả lời, chỉ nhìn mắt mặt sau hạ nhân trong tay lấy đồ vật, cười nói, ngài bên trong thỉnh, ta đây liền cho ngài dẫn đường. mười 211, như thế nào báo đáp? Tiêu Cẩm Vân đi theo hắn một đường đi vào, này bác hoàng tử phủ có thể so thái phó phủ khí phái đến nhiều, núi giả quái thạch, đình đài thang lầu, tùy tùng có thể thấy được. Thái phó phủ cũng bất quá có chỗ hậu viên tử thôi. Kia gã sai vật mang theo Tiêu Cẩm Vân đi vào, thế nhưng không tưởng cũng là cái làm nhảm, một đường lỡ miệng liền chưa từng nghe qua, chỉ vào này chỗ đình đài, đây là từ trước ở trong cung thời điểm, bác hoàng tử dinh thự, bác hoàng tử thích nhất này chỗ cảnh, hoàng hậu nương nương liền làm người kiến này tòa giống nhau như lúc. Còn có kia hồ nhìn đến không? Hắn lại chỉ vào phía trước cách đó không xa một chỗ, đảo thật như là một ông hồ. Tuy rằng mặt hồ kết băng, nhưng liếc mắt một cái xem qua đi cũng so tiêu ra kia hồ sen lớn hơn rất nhiều.